Tuy nói hiểu rõ càng nhiều, liên lụy liền càng sâu, càng dễ dàng bị phục hy bắt lấy vận mệnh. Nhưng đông đảo bí ẩn ở trước mắt, còn có ma tộc trăm ngàn năm qua tích góp tri thức, Địch Quang Lỗi bất luận làm sao cũng không nhịn được. Rời đi ma giới, trở lại nhân giới, hô hấp không khí trong lành, có một loại hai đời làm người cảm giác. Ma giới hoàn cảnh thực sự là quá kém, hoàn toàn không thích hợp chủng tộc khác sinh tồn. Thời gian dài ở tại ma giới, chính là mười đời luân hồi cao tăng cũng sẽ bị ma khí xâm nhiễm, rơi vào ma đạo. Mới vừa trở lại nhân giới, Địch Quang Lỗi liền nhận được gần nhiều chuyện truyền tin. Có chuyện lớn rồi, mau tới. Gảy ngón tay một cái. thật lâu từ bay đi trường an biến thành bay về phía thục sơn huyền tiêu nói làm sao ân nhược triết cùng ta nói có chuyện lớn rồi đại sự gì không biết nhưng nhất định không nhỏ người xem địch quang lỗi đưa tay chỉ thục sơn ở ngoài không ngừng có một đạo đột quang côn lôn đồng lai thiên sư phụ trở môn phái trưởng giáo cũng đến mới vừa vào thục sơn liền nhìn thấy khương minh cùng khương nguyện nhi khương minh thả xuống khúc mắt trở về thục sơn thiên hạ các đại môn phái tu tiên hối tụ tập ở đây có thể thấy được việc này là cỡ nào trọng đại huyền tiêu cùng khương minh khá quen thuộc tiến ra đón hỏi khương minh xảy ra chuyện gì thần giới muốn luyện hóa tiên giới cái gì địch quang lỗi cả kinh không ngậm mồm vào được khương minh nói tiên giới tự nhiên không phải nhân gian phúc địa mà là các phái tổ tiên sau khi phi thăng sinh hoạt thế giới tiên giới nơi ở tại thần giới cùng nhân giới trong lúc đó tiên cũng ở vào thần cùng người trong lúc đó tuổi thọ trường mà có tận thân thể có mà vô bờ quỳnh hoa phái trải qua nói cho bọn họ biết bay người thần giới là không thể sự kiện thần giới chỉ có thể ngóng trông ngước nhìn tiên giới so với thần giới càng thêm thanh vắng lặng mịch càng thêm thẻ nhạt không lên nổi xuống không được năm rộng thắng dài nóng trông biến thành oán giận oán giận cuối cùng lại quy về hư vô trở nên vô dục vô cầu từ trường khanh lúc trước không chút do dự bỏ qua tự thân tu vi cũng là bởi vì nguyên nhân này loại này khó chịu thế giới xem ra không ý nghĩa gì nhưng cũng phi thường có tồn tại cần phải tiên giới là hành ở tại thần giới cùng nhân giới trong lúc đó bình phong ở thiên lộ đoạn tuyệt tình huống thần giới muốn trùng mới mở ra một con đường đó là vạn phần gian nan lấy phục hy khả năng trong thời gian ngắn cũng không làm được nhưng nếu là đem tiên giới luyện hóa không chỉ có thể suy yếu hàng rào không gian cũng có thể lợi dụng tiên giới tài nguyên dựng đường lối Tiên giới người đại thể bị thanh vắng lặng mịch sinh hoạt mãi vô dục vô cầu, nguyên bản chắc chắn sẽ không phát hiện thần giới tính toán, phát hiện thời điểm, trên căn bản đã luyện hóa đến cuối cùng. Có thể không khéo chính là, trong tiên giới vừa vặn có một cái tu vi mất hết từ trường khanh. Tiên giới thực sự là quá kẻ nhạt, kẻ nhạt đến khôi phục tu vi đều thành phi thường quý giá giải trí hoạt động. Từ trường khanh không nỡ lòng bỏ khôi phục nhanh chóng, đẻ lên tu vi, quá hơn 10 năm mới khôi phục 3, 4 phần 10. Đang luyện công thời điểm, từ trường khanh nhạy cảm phát hiện tiên giới nguyên khí đất trời biến hóa, cũng quýt báo cho người khác. Có thể phi thăng, đều là các đại môn phái người tài bà. nhiều là tổ sư cấp nhân vật rất nhanh liền phát hiện thần giới mục đích lấy thiên địa thị thính pháp báo cho ân nguyệt chiết ân nguyệt chiết không dám thất lễ liên lạc các đại môn phái trưởng môn thương nghị kế sách tương đối quỳnh hoa phái sự tình chỗ tốt duy nhất liền để cho thiên hạ người tu tiên nhớ lại bị thần tộc áp bức thời gian đối với thần giới triệt để mất đi tự tin nếu không thì thần giới lấy phi thăng vì là muội nhử chí ít có thể mời trào 5 phần 10 người tu tiên hiện tại liền tôn trọng nhất thiên mệnh có thiên đạo người phát ngôn danh sương thụ sơn đều đứng ở thần giới phía đối lập định quang lỗi cảm thấy rất kinh ngạc lấy phục hy trí tuệ không thể không nghĩ tới điểm này làm như vậy thực sự là quá mức nôn nóng rồi một ít địch quang lỗi cảm thấy không tin tưởng phục hy bị thần giới kẻ nhà sinh hoạt cháy hỏng đầu góc hắn làm như vậy nhất định có mục đích khác phục hy a phục hy ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy các vị đạo hình thời gian khẩn cấp chuyện phiếm không cần nhiều lời các vị như có kiến nghị xin mời lập tức nói ra ân Nhược chuyết không hề lay động trên mặt hiện ra mấy phần lo lắng hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra sự tình dĩ nhiên đến mức độ này hiện tại không phải mệnh số có bảo vệ lại được hay không cũng không phải tổ tông có thể hay không giữ được mà là tính mạng có thể hay không giữ được vấn đề một khi tiên giới bị luyện hóa Thần giới mở ra đường núi, nhân giới thì sẽ trở lại bị thần giới nô dịch thời gian. Những người khác khó nói, ân nhược chiết khẳng định là thả chết không hàng. Tất cả mọi người im lặng không nói. Trong thiên hạ chỉ có thục sơn tiên địa nghe nhìn đại pháp có thể liên lạc đến tiên giới, còn chỉ có thể trò chuyện, không có bất kỳ thực chất ý nghĩa. Không hiểu tình huống cụ thể, không cần thảo luận, cái gì cũng thảo luận không ra. Địch Quang Lỗi thế này, cười nói, ta có một món pháp bảo, có thể vòng qua hàng rào không gian, tiến vào những khác thế giới. Các phái có thể từng người phái ra một cái đại biểu, ta dẫn bọn họ tiến vào tiên giới. Chuyện tống lệnh có thể không hư thương hàng rào không gian. Chuyển tống nhập ma giới, tự nhiên cũng có thể chuyển tống vào tiên giới. Vậy cũng là làm ma giới hành trình một cái khác thu hoạch. Trên thực tế, nếu là không có chuyện này, Địch Quang Lỗi qua một thời gian ngắn thì sẽ đi tiên giới, nhìn có thể hay không mang về một ít giúp đỡ. Thân giới luyện hóa tiên giới, chỉ có điều là đem này một kế hoạch sớm. Nguyên bản kế hoạch có thể mang về ba, năm người trợ giúp, hiện tại toàn bộ tiên giới đều là giúp đỡ, chính mình còn kiếm lời. Nhìn Địch Quang Lỗi trong tay thật lâu, Thiên sư phủ đương đại trương Thiên sư cười nói, chân vũ tông chủ thật phúc duyên, vậy làm phiền chân vũ tông chủ. Địch Quang Lỗi cùng Thiên sư phủ quan hệ đối lập khá là thân thiện. nguyên nhân rất đơn giản thiên sư đạo lập phái lao tổ trương đạo lăng tám đời tổ tông trương lương là địch quang lỗi học sinh đối mặt thiên sư đạo thời điểm địch quang lỗi luôn có một loại đại bối cảm giác phi thường thoải mái trương thiên sư đã mở miệng côn lôn đồng lai trưởng môn cũng dồn dập lên tiếng phụ họa ân nguyễn triết khương minh mọi người đương nhiên sẽ không phản đối thương nghị một phen sau khi địch quang lỗi mang theo thiên sư phụ trưởng giáo trương thiên sư thục sơn trưởng môn ân nguyễn triết nga mi thái thượng trưởng lao khương minh đồng lai trưởng môn thương phong tử lãng phong trưởng môn hư trần trân nhân côn lôn trưởng môn hàn Nguyệt trân nhân Huyền tiêu, Lâm Thanh Nhi loại hình cũng không có tùy theo tiến vào. Một mặt là không cần thiết, một mặt cũng là an còn lại môn phái trái tim. Hào quang nói lên, thật lâu mang theo mọi người tiến vào tiên giới. Tiên giới nguyên khí đất trời so với người giới nồng nặc khoảng 3 phần 10, cùng một ít động tiên phúc địa gần như cũng không có quá mức huyền bí địa phương. Bốn phía đều là chăng xóa, xem ra tiên khí phiêu phiêu, nhìn chán sau khi chỉ sẽ cảm thấy đơn điệu. Đừng nói địch quang lỗi loại này hiếu động người, chính là những người cả ngày bế quan luyện công luyện công cường, cũng không chịu được như vậy đơn điệu hoàn cảnh. Hư Trần chân nhân nói, đây chính là tiên giới, cũng không cái gì đặc thù địa phương a. địch quang lôi nói vốn là không cái gì đặc thù địa phương cái gọi là phi thăng có điều là từ một cái lao tù tiến vào một cái khác lao tù thôi. khương minh nói nếu như phi thăng thần giới đây như thế thần giới nguyên khí đất trời hay là so với tiên giới nồng nặc cảnh sát cũng càng thêm trắng lệ nhưng tương tự đơn điệu vô vị nhìn chán sau khi cũng không có gì gây gớm thương phong tử cười nói đạo hữu có như thế bảo vật lục giới đều có thể đi thôi, không có lần này buồn phiền a muốn đi vậy là đi vô biên vô ngần vũ trụ tinh không thăm dò cái kia chưa bao giờ tiếp xúc qua không biết ta luôn luôn không thích dừng lại ở nào đó một nơi dù cho để ta cùng ngày đế Ta cũng không làm. Lời này chỉ do đứng nói chuyện không đau eo, có điều mọi người còn muốn dựa vào địch quang lỗi qua lại thế giới, ngược lại cũng không nói những khác. Thật lâu cao tốc phi hành, không lâu lắm, liền tìm được các đại môn phái phi thăng tiền bối khu dân cư. Tiên giới hoang vắng, đơn điệu vô vị, phi thăng tiên nhân vẫn chưa chia lĩa, mà là tụ tập cùng một chỗ, trong ngày thường cùng ngồi đàng đạo, cũng coi như là một loại không sai tiêu khiển. chương 555, một đời nhân vật chính, hai đời bốt. chương 556, một đời nhân vật chính, hai đời bốt. Từ khí. Dù là ai cũng không nghĩ đến. các đại môn phái tu tiên tổ sư sau khi phi thăng ở lại tiên linh giới đầy giấy nhiều nhất khí tức không phải tiên linh chi khí cũng không phải kiếm khí mà là ủ rột tử khí thiên là bất động chính là bất động vân là bất động nước là bất động thụ là bất động hoa là bất động đập vào mắt đi tới tất cả hết thể đều là bất động gần giống như có người ở đây triển khai một chiêu thiên địa thất sắc đem bảy màu sặc sỡ thiên điệu biến thành đứng im bất động tranh thủy mặc như vậy ngột ngạt hoàn cảnh sát thực phi thường không thích hợp nhân sinh tồn phi thăng thần giới hào không cơ hội phi thăng tiên giới tự mình chuốc lấy khổ bản thế giới môn phái tu tiên không lấy phi thăng làm mục tiêu liền có thể lý giải Cũng may, tiên giới cũng không phải là hoàn toàn bất động, chỉ ít tiên nhân là sống. Thật lâu mới vừa đến, Từ Trường Khanh liền ra đón. Ngay lập tức, các phái tổ sư đều đi ra. Tiểu kiếm tiên mọi người thông qua thiên địa nghe nhìn đại pháp thông báo bọn họ, bọn họ cũng rất tò mò, đến tột cùng là ra sao bảo vật, có thể như thường qua lại lục giới. Địch Quang lỗi bay người rơi xuống thật lâu, đối với Từ Trường Khanh cúi người hành lễ, tiểu tế nhìn thấy nhạc phụ. Từ Trường Khanh ho nhẹ một tiếng, nói: học quên, đây chính là có thể qua lại mỗi cái thế giới pháp bảo. Vật ấy tên là Thật Lâu, tuy là truyền hình, nhưng phi thiên độ địa, không gì không làm được." cũng có thể tụ khí huyễn kích, ma tôn trọng lâu đối với này cũng là khá là khen ngợi. ngươi nhìn thấy trọng lâu, đi một chuyến ma giới, hướng về ma tôn linh giáo mấy chiêu võ nghệ. nghe nói như thế, một ít nổi lên tham nghiệm dồn dập thu hồi ý nghĩ. ma tôn trọng lâu uy danh các đại môn phái tu tiên đều có ghi chép, có thể cùng ma tôn đối chiến cường giả, tốt nhất không muốn tùy ý trêu chọc, càng là ở còn cần dựa vào đối phương tình huống. hàn huyên vài câu sau khi, mọi người cùng đi hướng về tiên giới mấy cái hạt nhân điểm. luyện hóa thế giới không phải một cái đơn giản sự tình, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể được. nhất định phải tìm tới nên thế giới mạch lạc hạt nhân coi đây là cơ sở khuyết tán đến toàn bộ mạch lạc lúc này mới có thể lấy thiên địa làm lô đỉnh luyện hóa nên bên trong thế giới tất cả tiên giới tiên nhân đều là các nhà phi thăng tổ sư nhân số so với thần tộc còn ít ỏi hơn nhưng mỗi một cái ở tương ứng thời đại đều là nhân vật nổi tiếng tất cả mọi người trí tuệ cùng sức mạnh tập hợp lại cùng nhau cũng là một luồng không thể khinh thường sức mạnh không phát hiện thần giới tính toán chỉ có thể ngoan ngoãn bị luyện hóa biết được thần giới tính toán nhanh chóng làm ra phản ứng nhiều năm thanh lạnh cô tịch cũng không có để bọn họ triệt để tự giận mình ngược lại những người này đại đa số ý nghĩ trong lòng là thà chết cũng phải cho ngươi đến cái tàn nhẫn Tiên giới các nơi tiết điểm hiện nay cũng đã bị các môn các phái pháp thuật phong ấn thục sơn thiên cương kiếm trận thiên sư phủ ngũ lôi thiên tâm đại trận phái côn lôn nhật nguyệt quy lưu trận lãng phong phái nguyễn ly kính trận đủ loại kiểu dáng đại trận dựa vào núi ở cạnh sông xây lên mỹ lệ kỳ tuyệt huyền diệu phi thường trận pháp có thể thủ bao lâu từ trường khanh nói chống đỡ không được quá lâu nhiều nhất cũng chính là ba năm rưỡi tiến giới gốc gác cùng thần giới lẫn nhau so sánh vẫn là tranh lệch quá nhiều vì lẽ đó chúng ta nhất định phải ở ba năm rưỡi bên trong giải quyết vấn đề. thiên sư phủ lão tổ trương đạo lăng nói không thời gian cụ thể chỉ có một năm trong vòng một năm nếu như không thể phản kích thần giới liền lại không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng thiên sư phủ tu hành lấy lôi pháp làm chủ tính cách là nhất chính trực bất luận cỡ nào tình huống trương đạo lăng đều sẽ liều mạng một lần phái thủ sơn lão tổ nói một năm chuẩn bị thời gian chỉ có một năm kiếm tiên thả gãy không con thủ sơn đồng dạng sẽ không cam lòng bị người ước hiếp địch quang lôi nói cần ta đem các người đều đưa đi sao phái côn lôn lão tổ phản bác không thể nếu chúng ta rời đi Tiên giới gốc gác tất nhiên giảm mạnh, thần giới lúc nào cũng có thể gặp ra tăng luyện hóa cường độ. Đồng Lai phái Lao tổ nói, làm phiền đạo hưu đem các phái tinh nhuệ đệ tử đưa tới, chúng ta gặp dùng cuối cùng thời gian một năm, đem hết toàn lực, tăng trưởng môn nhân đệ tử tu vi. Địch Quang Lỗi nghe vậy trong lòng cực kỳ yên ổn. Tiên giới người đại thể là nào đó một thời đại thiên tiêu, có thuộc về mình năng khí, tuyệt không muốn tham sống sợ chết, càng không muốn vô thành vô tức chết đi. Đệ xuống cấp giật thật lâu ý nghĩ sau khi, những người này trước hết nghĩ đến chính là phản kháng thần giới, mà không phải thoát ly tiên giới. Địch Quang Lỗi đương nhiên sẽ không phản đối điểm này. lui tới tặng người nhìn như mệt nhọc tốn thời gian. trên thực tế nhưng có thể nghe được các đại môn phái đạo thống địch quang lỗi đã chiếm được nhân giới ma giới toàn bộ tri thức lại được tiên giới gốc gắt còn sẽ tiếp tục tăng trưởng loại này chuyện tốt to lớn chỉ có ngu xuẩn mới gặp từ chối định ra kế hoạch sau khi địch quang lỗi mang theo trưởng môn các phái rời đi tiên giới mọi người trở lại sắp xếp đệ tử bắt đầu chuẩn bị chiến đấu toàn bộ tu tiên giới đều bị động viên lên khi thế ngất trời luận đạo khắp nơi có thể thấy được cũng không thể nói toàn bộ động viên lên đều là đạo gia môn phái phật môn một cái cũng không có nay cũng không phải làm thấp đi phật môn mà là bản thế giới phật môn thế lực tương đối kém mà tu kiếp sau không tu kiếp này Chuyển thế luân hồi chơi rất lưu, phi tiên đắc đạo một cái cũng không càng không có cái gì cao thủ lợi hại mặc kệ là địch quang lỗi vẫn là ân ngự chiết đều theo bản năng đem phật môn quên quá khứ triều đình đối với này cực kỳ khiếp sợ địch quang lỗi thân vào hoàng cung cùng lý trị giải thích một lần lại dẫn hắn đi tới một lần tiên giới triều đình lại không bất kỳ ngăn trở nào đối với tiên giới hành động đại lực chống đỡ thu tiên giới động tác lớn đúng là thuận tiện một người thiên diệp chính là trong núi không hổ hầu tử gọi đại vương ân chết, địch quang lỗi mọi người hết mức bế quan luyện công thiên diệp thành chính đạo đệ nhất cao thủ 4. từ khi bị Thiên Diệp đổi đi Khổng lân, Lý Tiêu Giao phát giác Thiên Diệp khát thưởng vẫn trong bóng tối điều tra. Nay Lý Tiêu Giao không phải đối phương Lý Tiêu Giao, không chỉ có tu vi càng cao thâm hơn, kiến thức cũng mạnh hơn nhiều nguyên nội dung vợ kịch. Ngoại trừ chân vũ đạo tông giáo dục ở ngoài, cha mẹ giáo dục cũng chiếm rất lớn một phần. Lý Tam Tư trước đây là phi tặc, hiện tại là triều đình thân bộ, Lý Tiêu Giao thở nhỏ liền theo học không ít tra án thủ đoạn. Hơn nữa Lâm Nguyệt như mọi người hỗ trợ, hơn 2 tháng sau, rốt cục điều tra rõ Thiên Diệp bí mật. Thiên Diệp bản thể là một cái yêu ma, nếu như vẹn vẹn là yêu ma còn liền thôi, chân vũ đạo trong tông cũng có yêu linh. Lâm Nguyệt Như thậm chí thu rồi tiểu hồ ly cựu Nguyệt làm đồ đệ. Mọi người chỉ ước ao nàng thu cái thiên phú dị bẩm đồ nhi, không người cảm thấy cho nàng cùng yêu ma làm bạn, tự cam đoạt lạc. Có thể Thiên Diệp Dĩ Nhiên dùng phổ độ thần quang đem Khổng Lân luyện thành con rối, để Khổng Lân trong bóng tối vì hắn làm việc. Một mặt là diễn song hoàng, Khổng Lân đi ra ngoài gây sự, cướp đoạt vàng bạc dược liệu, hắn ra tay bởi người, thu được danh tiếng tín ngưỡng. Mặt khác nhưng là trong bóng tối tra phóng ba ma khí, Khổng Lân rất nhiều lần tàn nhẫn tàn nhẫn giết, đều là bởi vì nghe được có quan hệ ba ma khí tin tức. Lâm Nguyệt Như biết được việc này sau, dịu môi khinh thường, thành huyền tiêu đệ tử thân truyền. không có ai so với nàng cảng hiệu ba ma khí sư minh ý của ngươi là nếu như chúng ta có thể bắt được ba ma khí liền có thể dẫn xà xuất động không sai chỉ là trong tông môn tảng thư ta trên căn bản đều xem qua cũng không biết ba ma khí ở nơi nào linh nhi tông chủ có nói cho ngươi sao linh nhi lắc lắc đầu lâm nguyệt như xoay tay một cái lấy ra một cái đầy cái rùi cười nói cái này chính là ba ma khí bên trong ngũ kiếp thích ma truy lý tiêu giao kinh hô làm sao sẽ ở trong tay ngươi lâm nguyệt như nhún vai một cái nói ta sư phụ cho ta hơn mười năm trước ba ma khí liền bị hắn toàn bộ được ngũ kiếp thích ma truy bị hắn luyện chế thành ám khí giao cho ta phòng thân mặt khác hai cái đây cựu truyền hồi hồn châu dùng cho phong ấn trúc long thất bảo lưu ly li hoa ở công chủ trong tay gần nhất cung chủ cùng sư phụ đều rất bận có thể liên lạc với sư phụ hay là chỉ có sư muội linh nhi nói thất bảo lưu ly li hoa là một cái lưu ly li hoa xem sao tông chủ cho ngươi hừng phụ thân sau khi xuất quan cho ta vài món phòng hộ pháp khí bên trong một cái chính là cái này linh nhi móc ra thất bảo lưu ly li hoa nói vật này tên bị phụ thân khắp vào dưới đáy cũng thật là thất bảo lưu ly li hoa lý tiêu giao nghe vậy mặt đen lại nhổ nước bọt nói sư mọi ngươi bắt được pháp bảo liền không trước tiên nghiên cứu một chút sao linh nhi đỏ mặt nói rằng phụ thân cho bảo vật thực sự là quá nhiều rồi đoá hoa này ta chưa từng dùng qua vì lẽ đó không biết tiểu hồ ly cựu nguyệt nhẹ giọng nói sư phụ này có phải là ngươi đã nói hào vô nhân tính lâm nguyệt như gõ kiểu nguyệt đầu một hồi nói liền ngươi nói nhiều không nói lời nào không ai bắt ngươi làm người công linh nhi nói đồng nôn vô kỵ vô sự vô sự nói linh nhi lấy ra một cái linh đăng nhỏ dùng sợi tơ mặc làm thành vòng cổ mang ở cựu nguyện trên cổ Cửu nguyệt nói tiếng cảm ơn dỗi ra móng vuốt nhỏ đánh lục lạc chơi không còn biết trời đâu đất đâu Lý Tiêu giao nói ba ma khí có hai cái đầy đủ dẫn ra Thiên liên Diệp chúng ta đi làm chút chuẩn bị tốt nhất có thể một lần bắt này yêu ma Địch Quang lỗi Huyền Tiêu Ân nhược chuyết đồng thời bế quan thất bảo Lưu Ly Hoa cùng ngũ kiếp thích ma truy đồng thời hiện thế đây là trời cũng giúp ta trời cũng giúp ta chương năm trăm năm mươi vây đánh Thiên Diệp cấm chú không gian chương năm trăm năm mươi bảy vây đánh Thiên Diệp cấm chú không gian Ẩm. ma khí uy nghiêm đáng sợ quyền kình lăng không đánh xuống lâm nguyệt như lắc mình né qua đầy mặt nghiêm nghị nhìn tổng lân cả giận nói ngươi là người nào lại dám đánh lấy ta khổng lân vốn là trầm mặc ít lời, lại bị thiên diệp tẩy não thành con rối, hoàn toàn không có trả lời ý tứ. mắt thấy một quyền vô công, lại là một quyền đánh ra ngoài. lâm nguyệt như rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào khổng lân mi tâm. thanh thụ huyền tiêu đệ tử thân truyền, lâm nguyệt như tâm pháp võ kỹ đều là huyền tiêu vì nàng chế tạo riêng. nhắc tới cũng kỳ, lúc trước huyền tiêu lấy ra nhiều loại võ kỹ để lâm nguyệt như chọn, chọn tới chọn lui, lâm nguyệt như tuyển không phải vạn kiếm quý tông, phiêu miểu kiếm pháp một loại cường lực kiếm pháp, mà là chiến thần đồ lục. bốn mươi chín bước chiến thần đồ lục, bị huyền tiêu tinh luyện thành ba chiêu, mỗi một chiêu đều là chiêu ý, cũng không cụ thể chiêu thức. Dù cho vẫn luôn dùng cùng một chiêu, nhãn lực không đến nơi đến chốn, cũng không nhận ra được. Thiên Diệp chưa từng gặp Lâm Nguyệt Như ra tay, lại vẫn luôn ở trong bóng tối quan sát, tất nhiên là phát giác không được cái này người mang ngũ kiếp thích ma truy nữ phi tặc cơ tam lương dĩ nhiên là chân vũ đạo tông đệ tử. Vị huynh đài này, ta cùng ngươi chưa từng thù hận, vì sao vừa thấy mặt đã hạ tử thủ? Oan gian nên cởi không nên buộc, ngươi hiện tại rời đi, ta có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hừ. Rồi tặc, ngươi cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi, Lý Tam Tư đều không bắt được ta cơ tam nương, ngươi tính là thứ gì? Lâm Nguyệt Như vai hề phụ thể, một bên tranh đấu, vừa nói chút lung ta lung tung mê sảng, không lân không có tự mình ý thức, chỉ biết điên cuồng tấn công. Thiên Diệp lại nghe gật đầu liên tục. Tiểu tặc này võ công, trí kế, sự can đảm đều rất tốt, có thể cùng nhau dùng phổ độ thần quang độ hóa, tương lai tất có tác dụng lớn. Thiên Diệp bị che đậy, Lâm Nguyệt Như hành động thật là một chuyện, khác một điểm nhưng là bởi vì Cơ Tam Nương thật có người. Cơ Tam Nương là mấy năm gần đây quật khởi nữ phi tặc, cùng Lý Tam Tư dây dưa mấy năm đều không có bị tóm lấy. Giang hồ truyền lưu hai người có tư tình, lời đồn đãi bay trời, dẫn đến Lý Tam Tư mỗi lần tay trắng trở về, về nhà đều phải lệ mặt bà là. cơ tam nương là lý tiêu giao hai ngày trước bắt được vẫn chưa có bất cứ tin tức gì chạy ra thiên diệp tất nhiên là không biết chúng kế cũng hợp tình hợp lý nơi này liền có người muốn hỏi thiên diệp thành tiểu tiên hai cuối cùng bốt có ngu như vậy sao thiên diệp đương nhiên không ngu nhưng cũng không có thật thông minh trong nguyên bản kịch tình thiên diệp đến cuối cùng mới bại lộ một mặt là bởi vì hắn ngụy trang thật danh tiếng mặt khác nhưng là một đời bản bản một đời thần nội dung vợ kịch giết vì đột xuất một đời mới nhân vật chính nhất định phải suy yếu thế hệ cũ tiên hai nhân vật chính đoàn thiên phú không đủ để tu tiên chỉ có thể luyện võ vương tiểu hồ thẹn thùng hướng nội Thực lực bình thường thẩm khí sương, 8 tuổi lý Ước như, 10 tuổi Tô Mị. Lúc đó Lý Tiêu giao đây, Thục sơn trưởng môn, mắt cấp cỡ lớn, thiên hạ vô địch. Như thế như người, nếu là không bị tính toán, cái nào còn có Vương tiểu hổ sự bốn. Nếu ngươi ý định muốn chết, vậy cũng chớ trách ta cơ tam nương lòng dạ độc Lâm Nguyệt Như hét lớn một tiếng, lấy ra Ngũ Kiếp thích Ma Truy, bắn về phía Khổng Lân trong lòng. Thiên Diệp xem mê tít mắt vô cùng, bắt pháp quyết điều khiển Khổng Lân, để hắn không chỉ có không né tránh, trái lại đưa tay đi bắt. Đúng. Nương theo một tiếng vang thật lớn, Khổng Lân hai tay bị Ngũ Kiếp thích Ma Truy nổ thành phân vụn. Ngũ Kiếp Thích Ma Truy kinh lực cũng thuận theo yếu bớt bảy, tám phần mười đâm vào khổng lân thân thể, nhưng không hề xuyên thủng. Không giống nhau, không chờ lâm nguyệt như thu hồi Ngũ Kiếp Thích Ma Truy, đại địa đột nhiên nứt ra, một con hình mạo dữ tận cự đại ngô công tử trong vết nứt chui ra, mở ra miệng lớn, đem khổng lân nuốt xuống. Giết trong cơ thể dường như có không gian kết giới, cách ra tất cả, lâm nguyệt như càng không cảm giác được Ngũ Kiếp Thích Ma Truy khí tức, không cách nào bấm quyết thôi thúc. Giết chiều cao vượt qua 50 trượng, xúc đủ sắc bén, thể xác kiên cố, khiến người ta thấy liền cảm thấy hoảng sợ. nương theo một tiếng không nói được là thanh âm gì gào thét, đại nô công liêm đao bình thường xúc đủ chém về phía lâm nguyệt như, lâm nguyệt như bay người nè qua, một chiêu quá kỵ không tổn hại đâm hướng về giết khớp xương kẽ hở, giết thể xác so với vảy rắn càng cứng rắn hơn, nhưng có lưu lại khớp xương cái này kẽ hở khổng lồ, đối phó giết tinh nhất định phải đem hết toàn lực công kích hắn khớp xương, lâm nguyệt như này một kiếm đột nhiên đến, nhanh như sấm chớp, chỉ lát nữa là phải đâm trúng, có thể đại nô công trên người dĩ nhiên lộ ra một luồng chất phát đến cực điểm cương khí hộ thể, đem kiếm khí mạnh mẽ đổ nát, giết thân thể dài đến năm mươi trượng, hộ thể chân khí cũng là 50 trượng, yêu nguyên chi chất phác. Quả thực làm người nghe kinh hãi. Trần Vũ Đạo tông lập phái sắp tới 20 năm, bắt lấy quá đại yêu ít nói cũng có 40, 50, ngàn năm trở lên đại yêu đều có vài chỉ, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ một con có như thế chất pháp yêu nguyên. Lâm Nguyệt Như cũng không biết, Thiên Diệp tu vi cũng không phải là khổ tu mà đến, rất lớn một phần là thủ xảo. Bái vào Phật môn sau khi, Thiên Diệp không ngừng được nhiều loại Phật môn tâm pháp, còn dùng các loại thủ đoạn bắt được mấy viên cao tăng xá lợi, vô vào trấn ma tháp yêu ma, bên trong phần lớn đều bị hắn thôn phệ hấp thu. Dựa vào Phật môn cung cấp lượng lớn tài nguyên, Thiên Diệp mới có lúc này chi tu vi. Không lân không có ý thức, thực lực tổn thất lớn, Lâm Nguyệt Như vẫn còn có thể chống đỡ, đối phó Thiên Diệp nhưng là kém xa lắm. Thiên Diệp thân thể điên cuồng có rúm, xúc đủ chung quanh cắt chém, phảng phất Dao Sơn Địa Ngục, bốn phương tám hướng tất cả đều là đạo khí. Xúc đủ dùng chính là Phật môn sát sinh Dao pháp, mấy chục hơn trăm xúc đủ kết hợp lên, chính là sát sinh Dao trận. Vốn là đằng đằng sát khí Dao pháp, phối hợp thai họa yêu nguyên, càng là sát cơ vô hạn. Lâm Nguyệt Như biết Thiên Diệp muốn cái gì, xoay tay một cái, lấy ra Thất Bảo Lưu Ly Hoa. Thất Bảo Lưu Ly Hoa thấy phong liền trường, nhanh chóng biến thành mặt bàn to nhỏ, đem Lâm Nguyệt Như vững vàng bảo vệ. Địch Quang lỗi luyện hóa thất bảo lưu ly hoa bên trong ma lực sau khi, ở phía trên điêu khắc trận pháp, luyện chế thành một cái pháp khí phòng ngự, Thiên Diệp nếu là chỉ lấy thân thể đòn nghiêm trọng, chí ít có thể chống đỡ được 20 lần. Thất bảo lưu ly hoa. Thiên Diệp mừng rỡ trong lòng, mừng như điên bên dưới, dĩ nhiên mất đi mấy phần cẩn thận. Ngay trong nháy mắt này, hai đạo mạnh mẽ công kích đánh về Thiên Diệp thân thể khớp xương. Phiêu miểu kiếm pháp, kiếm 12 kiếm thần. Vượt qua kiếm một sống lại cường lực kiếm pháp, cũng là Lý Tiêu Giao hiện nay tuyệt chiêu mạnh nhất một trong và ngàn kiếm khí cô động làm một thể, chảm yêu trừ ma, không kiên không phá. Thiên Tinh kiếm pháp, điện điểm sẽ đánh. Lôi đỉnh khắc chế yêu tà, càng là âm tà đại yêu, càng là e ngại Lôi đỉnh, Thiên Diệp đương nhiên cũng không ngoại lệ. Điện tiềm xét đánh cũng không phải là Thiên Tinh kiếm pháp bên trong mạnh nhất chiêu thức, nhưng Linh Nhi chỉ liệu lưu tấn nguyên thời điểm, bắt được Lôi Linh Châu, khảm nạm ở Thiên Tinh kiếm bên trên. Nữ hoa thần lực thôi thúc Lôi Linh Châu uy năng, màu tím Lôi đỉnh lăn lăn đi, đối với Thiên Diệp uy hiếp còn ở lý tiêu giao kiếm khí bên trên. Hai người xúc lực đã lâu, chỉ có điều dùng vạn thần ấn ẩn ẩn dấu khí thế, Thiên Diệp không thể phát giác, lúc này song chiêu cùng xuất hiện, Thiên Diệp cương khí hộ thể ầm ầm nổ tung. Lệ nương theo một tiếng thê thảm gào thét, thiên diệp thân thể điên cuồng co rúm, mùi thanh hôi nồng nặc máu tươi nước mủ không ngừng bốc lên, phá toái giáp sắt tứ tán đổ nát, cẳng có máu thịt bị đốt cháy mùi thối khét. Một đời bản bản một đời thần, nhưng ta thế hệ này còn không quá khí, ngươi liền nô ra, này không phải là tìm chết sao? Các ngươi, trần vũ đạo tông, lý tiêu giao, trần vũ đạo tông, địch linh nhi, trần vũ đạo tông, lâm nguyệt như, thiên diệp chính là như thế nào đi nữa bị ba ma khí choáng váng đầu óc, cũng biết bị người mưu hại. Lý tiêu giao nói, vừa nãy ra tay chính là khổng đi, con lựa đừng giả bộ, lộ ra chân thân đi. Thông thường mà nói, yêu quái hiện ra bản thể thời điểm thực lực mạnh nhất. Nhưng thiên diệp bản thể thực sự là quá lớn, kẽ hở lại quá nhiều, lấy một địch nhiều, cực kỳ bất lợi. Húng chi, thiên diệp chủ tu nhiều là phật môn thần thông, tự nhiên là nhân thân càng thêm thuận tiện phát huy thực lực. Các ngươi đã muốn chết, vậy cũng chớ trách ta. Thiên diệp chợt quát một tiếng, biến thành nửa người nửa giết hình thái. Nửa người trên dáng vẻ trang nghiêm, phật quang phủ chiếu, nửa người dưới giết ngàn chân, yêu khí ung tùm. Chư thiên vạn giới giết tinh, lấy hai người nhất là nổi danh, mà hai người đều sẽ phật pháp. một cái là Tây Du ký bên trong ngàn mắt giết ít có có thể làm cho tôn ngộ không kim cương bất hoại thân cảm giác được cơ bắp tê mỏi cả người đau đớn cao thủ cuối cùng bị bị lam bà bồ tát thu phục trở thành thủ sơn đại thần đương nhiên tôn ngộ không không cùng hắn quyết tâm ngàn mắt giết kim quang chỉ có thể bao phủ mười dặm, tôn ngộ không pháp thiên tượng địa lên đến vạn trượng cũng chính là sáu mươi sáu một cái pháp thiên tượng địa liền có thể nổ tung ngàn mắt giết nguyên bản học đạo tuy tùng bị lam bà bồ tát sau khi tất nhiên gặp cải tu phật pháp một con khác nổi danh giết là thiến nữ hồn bên trong phổ độ từ hàng vào triều thành làm quốc sư để đồ tử đồ tôn thôn vệ vương công đại thần thân thể Ngưu toan mượn vườn triều số mệnh biến rồng đất đạo, phổ độ từ hàng Phật pháp tu vi cũng là không tầm thường, thậm chí có thể tu thành Phật môn kim thân. Từ thiên phú thần thông trên mà nói, Thiên Diệp cầm chúa không gian cùng ngàn mắt giết kim quang giống nhau đến mấy phần. Từ hành vi quen thuộc trên mà nói, Thiên Diệp ngụy trang cao tăng, Phật gia yêu cốt cùng phổ độ từ hàng nhất là tương tự. Hắn lại như là ngàn mắt giết cùng phổ độ từ hàng kết hợp thể, mà càng thêm ẩn nhẫn, càng càng cẩn thận, càng thêm cẩn thận. Lâm Nguyệt như tính tình tối gấp, bảo kiếm vung lên, chém về phía Thiên Diệp cổ. Chiến thần đồ lục, thiên thời không vi. Linh Nhi đúng lúc điệu bảo kiếm nhất vung, lại lần nữa nổ ra một chiêu điện đánh. lôi đỉnh khắc yêu tả thiên diệp tuy rằng đỉnh đầu phật quang nhưng cũng là yêu tả thân không ngăn được lôi linh châu bên trong trí dương trí cương lôi đỉnh lý tiêu giao đối với thiên diệp phật quang dị thường không hấp mắt bảo kiếm vung dậy lên tới hàng ngàn hàng vạn kiếm khi đánh về thiên diệp đỉnh đầu phật quang ba người đã cộng đồng mạo hiểm một tháng có thừa phối hợp hiểu ngầm vô cùng lý tiêu giao công thiên diệp nửa người trên linh nhi công thiên diệp nửa người dưới lâm nguyệt như tận dụng mọi thứ tùy cơ ứng biến tiểu hồ ly cửu nguyệt nhưng là ở cách đó không xa dùng lông sủ hồ ly móng vuốt điều khiển chân vũ đạo tông đặc sản ảnh lưu niệm thạch đem ba người trừ yêu cảnh tượng hết mức ghi chép xuống Chân Vũ Đạo tông đặc sản ảnh lưu niệm thạch, đầu máy video, cùng truyền ảnh thạch, máy truyền hình, thường xuyên ghi chép trừ yêu cảnh tượng, hoặc là dùng cho tra lậu bổ huyết, hoặc là dùng cho vạch trần ra vẻ đạo mạo hạng người bộ mặt thật. Thiên Diệp Ngụy Trang thực sự là quá tốt, nói miệng không bằng chứng, công khai chiến đấu, đợi được hắn đánh công lại, đến một câu ta an an, chân tâm vào Phật môn, vậy thì không chỗ tốt chí. Biện pháp tốt nhất chính là như bây giờ. Bí mật đấu võ, đem hết thể đều ghi chép xuống, sau đó công khai truyền phát tin. Lý Tiêu giao ba người đều bị không giống trình độ tăng cường, thực lực mạnh hơn nhiều hai đời nhân vật chính đoàn, Thiên Diệp vừa không có hấp thu ma tôn ma lực, Thực lực tuần giảm, hơn 10 chiêu sau liền rơi vào rồi hạ phong. Mắt thấy không địch lại, Thiên Diệp lo lắng đêm dài lắm ngộng, hét lớn một tiếng, "Triển khai Thiên Phú thần thông, cấm chú không gian." Lấy đại pháp lực chế tạo một cái không gian đặc thù, đem người phong cấm bên trong, trừ phi có người đồng ý hy sinh suốt đời tu vi, bằng không muôn vàn khó khăn đánh vỡ. Muốn đánh tan không gian này, nhất định phải có một người hiến tế toàn bộ tu vi. Nghe tới rất lợi hại, trên thực tế không đáng nhắc tới. Trong nguyên bản kịch tình, 10 tuổi Tô Mị hiến tế chính mình cũng có thể đánh tan không gian, có thể thấy được này không gian cũng không vững chắc. Trân Vũ Đạo tông có liên quan với phá toái hư không ghi chép, Lý Tiêu Giao cùng Linh Nhi đều xem qua, chiến thần đồ lục một chiêu cuối cùng chính là phá toái hư không, Lâm Nguyệt Như cũng không mấy mảy sợ. Lâm Nguyệt Như thậm chí muốn phải thử một chút, phá toái hư không có thể hay không đánh tan cái này cấm chú không gian. Linh Nhi, các ngươi ở nơi nào? Ngay ở ba người quan sát cấm chú không gian thời điểm, địch quang lỗi âm thanh truyền tới. Linh Nhi trên trâm ngọc có truyền âm thuật pháp, là địch quang lỗi nghiên cứu truyện tống lệnh nghiên cứu ra, vượt giới đều có thể dẫn âm, chi là cấm chú không gian. Linh Nhi cười nói, "Cha, chúng ta bị một cái giết tinh dùng thiên phú thần thông năm lấy." z tinh nói tên gì cấm chú không gian ai cũng không ra được cấm chú không gian z tinh là thiên diệp cái kia láo ngốc lư sao cha biết thiên diệp là yêu ma quanh thời gian trước trong lúc vô tình phát hiện không nói cái này ngăn cản hắn một lúc ta đi đón các ngươi lý tiêu giao điểm môi, nói xong xuôi ta lý đại hiệp nhất kiếm thành danh cơ hội lại không còn tiểu tử thúi bản tọa làm sao sẽ quan tâm này điểm tên tuổi ngươi không phải muốn nhất kiếm thành danh sao ta cho ngươi cái cơ hội tốt nhất đi làm cái gì đồ thần thiên diệp này cấm chú không gian phi thường bờ U -G, không phải lợi hại dường như mà là nhược trí dường như bờ u gờ rõ ràng là hắn dụng thần thông chế tạo ra không gian đối với với tình huống bên trong nhưng gần như không biết gì cả diêu võ dương ai nói rồi một lần cầm chu không gian đáng sợ địa phương thiên diệp tìm một chỗ khôi phục thương thế chờ đợi không gian luyện hóa ba người thu được lượng lớn tu vi và hai cái ma khí hoàn toàn không biết ba người đang làm gì quá năm phút đồng hồ địch quang lỗi theo cùng linh nhi tinh thần cảm ứng tìm tới thiên diệp cũng không phí lời trực tiếp một trường nổ ra thái cực miên trưởng như phong tử bế trắng đen rõ ràng thái cực đồ từ tiên mà rơi thiên diệp muốn rời khỏi lại phát hiện bốn phía không khí trở nên so với thủy ngân còn muốn sền sệt toàn bộ né tránh vị trí đều bị trưởng lực phong tỏa trên không được dưới không được không vào được lùi không được thiên diệp ta này như phong tự bế so với ngươi cấm chú không gian làm sao kém xa tích tắc địch quang lỗi con gái ngươi ở ta trong bụng giết ta con gái ngươi cũng không sống nổi con gái của ta là thiên địa trung yêu nữ hoa tộc há lại là ngươi này yêu ma giết đến chịu chết đi ẩm thiên diệp bị địch quang lỗi trưởng lực theo tấn ngã trên mặt đất cùng lúc đó linh nhi cùng lý tiêu dao đem chân nguyên chuyển vận đến lâm nguyệt như trong cơ thể Lâm Nguyệt như bạo phát phá toái hư không, mạnh mẽ đánh tan cấm chú không gian, từ thiên diệp trong cơ thể thoát ra. Các ngươi, chúng ta đã sớm có thể rời đi, như không phải vì chờ cha đã sớm chạy đến. Linh Nhi một câu nói đem thiên diệp khí gần chết. Không giống nhau, không chờ thiên diệp xin tha, Địch Quang Lỗi một trưởng phong thần hồn của hắn, nói với Lý Tiêu Dao, "Tiêu Dao, đem huyễn mị hỏa trục cho ta." Ồ. Lý Tiêu Dao lấy ra huyễn mị hỏa trục, đưa cho Địch Quang Lỗi. Địch Quang Lỗi mở ra cuộn tranh, đem thiên diệp hút vào. Cuộn tranh bên trong hỏa yêu căn cứ thiên diệp tâm linh lỗ thủng, tự mình biến ảo ra đủ loại tiểu dáng cảnh tượng, để thiên diệp luân hãm bên trong. không thể tự kiểm chế. ở hào cảnh bên trong, hắn tính toán cuối cùng thành công, thôn vệ hồn tiên ma tôn ma lực, chinh phục thuộc sơn cùng chân vũ đạo tông, trở thành nhân giới chi chủ. lại mở ra cùng mỗi cái thế giới đường núi, trước sau chinh phục quỷ giới, yêu giới, tiên giới, ma giới, thần giới, trở thành lục giới chi chủ, vĩnh hằng bất diệt không diệt ma quân. lãng phong phái tâm pháp cùng huyễn mị hỏa chủ đại khái giống nhau, thậm chí cũng dưỡng có hòa yêu. địch quang lỗi từ hư trần chân nhân nơi đó được lãng phong phái tâm pháp lấy này luyện hóa huyễn mị hỏa chủ, chỉ một lúc sau, huyễn mị hỏa chủ không chỉ có thể lôi kéo người ta trầm luân bên trong, còn nhiều luyện hóa máu thịt thần hồn hiệu quả. lấy thiên diệp công lực cùng trạng thái tinh thần nhiều nhất nửa tháng thì sẽ bị triệt để luyện hóa cấm chú không gian cũng sẽ dung nhập vào huyễn mị hỏa trục bên trong tăng cường quận tranh uy năng địch quang lỗi không có thời gian quan sát thiên diệp đem quận tranh ném tới thận lâu mặt trăng bên trong để quận tranh cùng thận lâu dung hợp tự mình luyện hóa cha nhiều năm không gặp ngươi không cho tiểu bối lễ ra mắt còn cấp sư minh đồ vật trà trà ngươi cái tiểu hỗn đảng không phải ta không cho tiêu giao lễ vật là ta hiện tại cho hắn hắn không chịu được nữa lý tiêu giao nói ra sao bảo vật địch quang lỗi lấy ra một cái tinh sảo mũ giáp mang ở lý tiêu giao đỉnh đầu lý tiêu giao ai u một tiếng ngã trên mặt đất chơi bảo nói ai u ai u cái cổ đức đoán mất đức đoán mất tông chủ đây là cái gì mũ giáp làm sao nặng như vậy đây là ta từ ma giới mạnh nhất ma tôn trọng lâu nơi đó bắt được còn có khôi giáp thắt lưng ngọc chiến hoa áo choàng là một bộ hoàn chỉnh chiến giáp tông chủ vừa là thành bộ pháp khí tại sao không có binh khí binh khí ở thục sơn là lục giới mạnh nhất thần kiếm nếu như ngươi có thể mặc vào bộ giáp này bảo kiếm tự nhiên cũng là thuộc về ngươi chương năm phục hy nữ hoa tri cục vạn giới duy nhất Chúc long chương năm phục hy nữ hoa tri cục Vạn giới duy nhất trúc long. Trúc Long đã lâu không gặp. Địch Quang lỗi mở ra trúc long trúng mắt, lạnh lạnh nhìn trúc long, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý. Nay trời không có một chút nào che giấu ánh mắt nói cho trúc long, Địch Quang Lôi đã chuẩn bị nạp bài. Trúc Long cũng không có bất kỳ hoảng sợ, thậm chí nở một nụ cười, nói, ngươi chuyển cho tâm pháp của ta ta đã luyện thành, ngươi xem. Nói, trúc long thân thể loại lên, thân thể cao lớn biến thành nhân thân, đầu chỉ là nhỏ đi, không, có biến thành đầu người, móng vuốt cũng nhưng vẫn là vẫn rồng. Loại này tạo hình, rất giống là phim truyền hình bên trong long vương, khiến người ta rất có cảm giác thân thiết. Lấy ngươi tu vi Như thế đơn giản pháp quyết, trong vòng 10 năm đương nhiên có thể luyện thành, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Người kỳ quái chính là, ta vì sao không có biến là thân người, đem chùm mắt hái xuống, vì sao không có ở thần lực trên dở trò, đem toàn bộ tiên linh đảo bỏ vào trong túi. Người tốt nhất kỳ chính là, ta làm những chuyện này, đến cùng có bí mật gì? Không sai, nếu như là trước đây, ta còn có hứng thú cùng ngươi đấu trí, hiện ở tại thần giới chính đang kế hoạch luyện hóa tiên linh giới, thời gian của ta không hơn nhiều. Vì lẽ đó, hôm nay nếu như ta không thể cho ngươi một cái nói còn nghe được giải thích, ngươi thì sẽ giết ta, đúng hay không? Đúng, hoặc là giải thích tất cả. hoặc là chết có thể hay không nói cho ta biết trước ngươi dựa vào cái gì giết chết ta bằng vào ta hiện nay tu vi coi như có thể giết chết người cũng cần thời gian rất lâu nhưng không khéo chính là trước mấy thời gian ta tìm tới một cái thật giúp đỡ ai mà tôn trọng lâu hắn lại vẫn không hề rời đi hắn tại sao muốn rời khỏi làm sao ngươi biết hắn muốn rời khỏi Trúc long nghe vậy lộ ra một nụ cười ngươi vẫn là như vậy nhạy cảm như vậy nhỏ bé kẽ hở đều bị ngươi phát hiện có thể cho ta một chén rượu sao địch quang lỗi đưa tới một ly lục quả nhưỡng chúc long tiếp nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch nói hào tiểu. xem ở này hào tiểu trên mặt ta cho ngươi biết một cái có quan hệ trúc long huyết thống bí mật ngươi biết trên đời không chỉ có một thế giới chứ ta không phải nói thần giới nhân giới yêu giới thế giới như thế này mà là mặt khác thần giới mặt khác nhân giới ngươi nhật nguyện kim đồng còn có cánh cửa kia long thần công chính là ngươi ở một thế giới khác trúc long trên người thu được không sai nhưng là như vậy làm sao ngươi biết trong thiên địa đại thần thông giả chư thiên vạn giới đều chỉ có đơn độc duy nhất bản thể còn lại thế giới đều là phân thân tỉ như nữ hoa cùng phục chỉ có trúc long là một ngoại lệ trúc long ở các giới cũng không có phân thân chỉ có huyết thống mà mỗi cái thế giới chỉ có một con rồng có thể kế thừa trúc long hệ thống. Vì lẽ đó, ở ta biết được trong thiên hạ còn có mặt khác sinh linh nắm giữ Nhật Nguyệt Kim đồng thời điểm, ngươi biết ta cỡ nào hiếu kỳ, cỡ nào hài lòng sao? Ngươi muốn cắn nuốt mất ta, thuần hóa huyết thống. Đã từng ta quả thật có cái ý niệm này, nhưng ta rất nhanh sẽ bỏ đi. Bởi vì ngươi không đánh lại được ta. Không, thẳng thắn nói, nếu như ta muốn rời khỏi, ở ngươi bế quan cái kia 10 năm bên trong, ta đã sớm rời đi, tòa trận pháp này giữ không nổi ta. Vậy ngươi tại sao không đi? Bởi vì ta muốn ở một cái thú vị địa phương. xem một cái chuyện thú vị, ngươi tuy rằng nắm giữ nhật nguyện kim đồng, nhưng không có trúc long huyết thống, vì lẽ đó không biết trúc long trong mắt thế giới. trúc long trong mắt thế giới, trong mắt ta thế giới, cùng ngươi trong mắt thế giới là hoàn toàn khác nhau. thế nhân đều biết phục hy bắt quái toàn thiên toán địa, cũng không biết trúc long chi đồng, có thể nhìn ra cổ kim. thiên cơ hỗn độn, phục hy cũng bấm toán không ra cái gì. nhưng ta có thể nhìn thấy, ta dọ xét cũng không phải vận mệnh, mà là thời gian. ta thấy tiên linh đảo vốn nên là một tòa động thiên phúc địa, mà không phải diện thế pháp khí. ta thấy thanh nhi vốn nên không thuộc về ngươi, thanh nhi linh nhi tương lai đều là bi kịch. ta thấy trọng lâu đối với lục giới triệt để hết hy vọng đi những khác thế giới tìm càng cao thâm hơn võ đạo ta thấy thế giới thiếu hụt càng lúc càng lớn cuối cùng bị một cái vô biên vô hạn hố đen thôn phệ. ta thấy từng đời một người ngã vào nghịch thiên cải mệnh trong quá trình mỗi một cái đều thất bại bao quát thần đồng, bao quát nữ hoa cũng bao quát phục hy phục hy đã từng muốn nghịch thiên cải mệnh đương nhiên chỉ có thiên địa hoàn chỉnh hắn mới có thể an tâm làm thần giới chi chủ bằng không thiên địa không trọn vẹn thế giới thoái hóa trước hết chịu ảnh hưởng chính là thần giới hắn làm sao có khả năng không đội cái kia nữ hoa hậu nhân vì sao có nhiều như vậy kiếp nạn phục hy không nghĩ tới thay đổi nữ hoa hậu nhân mệnh số sao không biết ta chỉ biết chuyện này dính đến một cái đánh cuộc đánh cuộc nữ hoa cùng phục hy đánh cuộc địch quang lỗi dò hỏi chân thân đương nhiên là chân thân ha ha cái kia đứng trước mặt ta là trúc long chân thân vẫn là hậu duệ trúc long trong miệng thêm ra một vệ ảnh nến cười nói ngươi thực sự là một cái người rất thông minh ta càng ngày càng thưởng thức ngươi trần vũ địch quang lỗi trong lòng kêu to mở mờ, mờ tờ tâm nói lần này có phải là đến sai chỗ nhiều như vậy đại lão loạt vào thế giới đẳng cấp lập tức tăng lên đến mấy chục cấp á. nếu như ngươi đúng là trúc long Cái kia có thể hay không nói cho ta, cái kia chân vũ là làm sao nga xuống? Ngọc Đế dùng hồn phách của chính mình chuyển thế Lưu Trường Sinh, Lưu Trường Sinh tam thế tu thành chân vũ, ngươi sao liền không thể là chân vũ hồn phách phân thân? Bởi vì sự kiêu ngạo của ta không cho phép, nếu như có người muốn hấp thu ta, vậy ta nhất định sẽ toàn lực phản kháng, tha làm mà vỡ, không làm nói lành. Chuyện này can hệ trọng đại, ngươi hiện tại biết chỉ là chỉ tăng một thiền, ta nói đã nhiều lắm rồi, lại nói nên đưa tới lại loạn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, tất cả từ lâu đặt tại trước mặt ngươi, có thể hay không tìm tới đáp án, ở ngươi, không ở ta. Ngươi phải đi. không phải ta muốn đi mà là ta cái này hậu duệ sức mạnh huyết thống chỉ có thể gánh chịu như thế một lúc vượt giới truyền đạt trước khi đi đưa ngươi cuối cùng một cái lễ vật xem như là kết một thiện duyên đi lời còn chưa dứt trúc long hai viên nhãn cầu bắn mạnh mà ra phá tan phong ấn kết giới rơi vào địch quang lỗi trong tay trúc long thân thể nhanh chóng khô quát xuống lập tức hóa thành cho bụi địch quang lỗi thu hồi nhãn cầu thật lòng suy tư trúc long tiết lộ cho tin tức của chính mình vì truyền đạt những tin tức này trúc long hy sinh chính mình một dòng máu hậu duệ nếu như là nói thật cái kia những tin tức này nhất định cất dấu rất trọng yếu manh mối những đầu mối này tạo thành một cái khiến người ta không tưởng tượng nổi chân tướng chân tướng thực sự là quá trọng đại để lộ ra một kia thì sẽ bị người bấm tính tới chỉ có thể dùng phương thức này truyền đạt nếu như là lời nói dối cái kia trúc long nhất định có rất sâu rất sâu tính toán cái này tính toán tuyệt không chỉ là chân vũ đại đế đơn giản như vậy nói tới khó nghe một điểm ở ván cờ này bên trong chân vũ đại đế chỉ có điều là quân cờ phục hy nữ hoa đánh cuộc là gì sao hai huynh này đến cùng có cái gì tính toán phật môn quá khứ hiện tại tương lai ba vị phật tổ đạo môn nguyên thủy Linh Bảo, đạo đức ba vị thiên tôn có hay không cũng đã hạ cờ cơ chứ. Nếu như hạ cờ, ta là ai quân cờ, đạo đức thiên tôn sao? Nếu như không nơi nương tựa, quân cờ của bọn họ là ai? Tất cả manh mối đều ẩn giấu ở quá khứ, vậy này cái quá khứ là gì sao? Là tiên kiếm thế giới quá khứ, vẫn là cả cuộc đời quá khứ. Địch Quang Lỗi quanh chân ngồi xuống, suy tư từ có ký ức bắt đầu đến hiện tại mỗi một điểm tin tức, được lợi từ cao thâm tu vi, đại nao độ cao khai phá, dường như máy quay phim kho số liệu, tùy tiện một ánh mắt liền có thể nhớ kỹ tất cả, sẽ không có bất kỳ để sót. Hiện đại thế giới. thần thám địch nhất tuyệt, bích huyết kiếm, bình tung hiệp ảnh lục, lục tiểu phượng chuyển kỳ, vân hải ngọc cung, duyên, phúc vũ phi vân, tuyết hoa nữ thần lòng, như lai thần trưởng, thủy nguyện động tiên, phong vân, tần thời minh nguyệt, tiên kiếm kỳ hiệp truyện, a la hàn quyền, hỗn nguyên khí, kháng long giản pháp, thần chiếu công, liên thành kiếm pháp, thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, huyết đau kinh, đặt ma kiếm pháp, huyền công yếu quyết, phượng vũ cửu tiên, linh tê nhất chỉ, giá y thần công, vô danh kiếm pháp, Phượng hoàng, viên hiểu mai, đồng tiểu uyển, đạm đại kính minh, âu dương tỉnh, công tu lan, lệ thắng nam, tả thi, tần Mộng dao, hư Dạ nguyệt, thượng quan phi hiến. Lạc Tiên, Phi Điền, Lâm Thanh Nhi, từng cái từng cái thế giới, một môn môn pháp quyết, từng vị đạo nữ, từng cuộc một chiến đấu, trưởng bối, bằng hữu, tử nữ, đồ đệ, đến không hết tin tức ở địch quang lỗi trong đầu điên cuồng hội tụ. Trắng đen rõ ràng thái cực đồ bao phủ ở tiên linh đạo bên trên, trong phạm vi trăm dặm đều là huyền diệu khó hiểu khí tức. Thời gian như là nước chảy, trong chớp mắt đã qua hai tháng. Trúc Long Lưu lại hai viên nhãn cầu bị địch quang lỗi ở trong lúc lơ đang hấp thu luyện hóa, địch quang lỗi đạo tâm cùng tu vi dĩ nhiên theo lần này tỉnh ngộ lại lần nữa nhanh chóng tăng cao. Gào, Nương theo một tiếng huyền vũ gào thét, địch quang lỗi mở mắt ra. kim dương Sích nguyệt bắn ra ba thước thần quang trên người khí thế thậm chí có thể cùng trọng lâu đánh đồng với nhau trong năm xuân thu thật mộng ảo một niệm mới biết đại đạo thật phúc hy ngươi chờ chút ta lập tức tới ngay địch quang lỗi cảm thán một thân thu hồi khí thế bay người ra tiên linh đạo chương năm trăm năm mươi tám hiến tê họ phong ấn nữ hoa tộc bị kịch số mệnh chân tướng chương năm trăm năm mươi chín hiến tê họ phong ấn nữ hoa tộc bị kịch số mệnh chân tướng đạo hữu thôn vệ trúc long trúc long biến mất địch quang lỗi tu vi tiến nhanh huyền tiêu theo bản năng cảm thấy đến địch quang lỗi thôn vệ trúc long Hắn chính mình rời đi rời đi hừng Ngươi tin tưởng sao? Ở ta cùng trúc long ngả bài thời điểm, chư giới duy nhất trúc long giáng lâm. Chư rồi duy nhất trúc long, chính là ngươi đã từng nói, đỉnh cấp đại năng cái kia bản thể. Không sai, có điều phục hi nữ hoa các đại năng là phân thân vạn giới, trúc long nhưng không có bất kỳ phân thân, cái này trúc long là hán huyết mạch hậu duệ. Không khác nhau gì cả, phân thân cũng được, huyết thống hậu duệ cũng được, chân thân đều có thể giáng lâm. Nhưng là như vậy, có điều trúc long có thể lặng yên giáng lâm, phục hi nhưng không thể, bằng không nữ hoa chắc chắn sẽ không ngồi xem mà kệ, chúng ta kế hoạch cũng không bị ảnh hưởng, tiêu giao ta sao dạng." Huyền Tiêu nói, "Tiểu tử kia quả thực là cái động không đáy. bất luận bao nhiêu cao thâm bí pháp cỡ nào chất pháp công lực đều có thể ung dung hấp thu đó là bởi vì hắn là thiên mệnh nhân vật chính vận mệnh con cưng càng là, phi bồng Thần giới đệ nhất thần tướng cùng ma tôn trọng lâu bất phân thắng bại phi bồng đúng vì lẽ đó ngươi để ta dẫn hắn vào chân vũ đạo tông đạo hưu thật đúng là mưu tính sâu xa lý tiêu giao là phi bồng chuyển thế cũng không tính là gì kỳ quỷ sự tình. nếu như cây cảnh thiên không có nga xuống vậy dĩ nhiên là cây cảnh thiên cây cảnh thiên nga xuống vậy chỉ có thể là lý tiêu giao ta không quen biết phi bổng không quen biết cây cảnh thiên còn không quen biết hồ ca sao còn có một chút phi bồng thành tựu thiên sinh địa dưỡng tiên tiên thần trị tức liền máu thịt đã trả thiên địa chuyển thế thân cũng tuyệt đối không thể là hạng người phạm tục nhân vật chính vai phụ lần lượt từng cái điều tra hiển nhiên lý tiêu giao sát suất lớn hơn một chút chúng ta còn có thời gian bao lâu căn cứ các vị đạo hữu suy tính chúng ta thời gian nên còn có tháng 3 khoảng trường trái phải tháng 3? làm sao đoản nhiều như vậy long đàm ngay ở trúc long trong cơ thể trúc long biến mất long đàm cũng cùng nhau biến mất thần nông cựu tuyển lại giảm một cái hàng giao không gian bạc được không ít địch quang lỗi thở dài một hơi nói được sự tình tạm thời như vậy ta đi một chuyến tịnh châu Thịnh Châu. Chấm dứt ta trên đời này cuối cùng một việc nhân quả. Địch Quang lỗi Chu Du chư thiên và giới, to lớn nhất nhân quả là gì sao? Bằng hữu chí nghĩa, mỹ nhân tình, đều không đúng, to lớn nhất nhân quả là ban tặng sinh mệnh cha mẹ. Thần thám địch nhân kiệt thế giới địch công đã từ trần, địch quang lỗi hoàn thành rồi hắn cuối cùng nguyện vọng, phục hồi lý đường thần khí. Sau lần đó Chu Du nhiều thế giới, không có bất kỳ lần nào nằm ở cùng một thời đại. Bản thế giới thời đại bối cảnh tương tự với Đường Triều, hoàng đế càng là tên là Lý Trị, tự nhiên cũng tồn tại địch nhân kiệt. Chỉ có điều hiện tại địch nhân kiệt còn ở trong nhà đọc sách, vẫn chưa nhập sĩ. Vô thanh vô tức lẹn vào đến địch phủ, nhìn chính đang đọc sách địch nhân tiện, địch quang lỗi xoay tay một cái, lấy ra một cây bút, xuân thu bút. Địch quang lỗi đã từng chấp này bút ở phong vân thế giới cải thiên hóa địa, bù đắp thế giới khuyết điểm. Xuân thu bút trên ngoại trừ các đời nho gia tiên hiền lưu lại hạo nhiên chính khí, còn có bù đắp thiên địa lượng lớn công đức. Suy nghĩ một chút, địch quang lỗi lại lấy ra một khối huyền thiết, xoa mấy lần, xoa thành kháng long giản hình dạng, hóa đá thành vàng đại thần thông triển khai mà ra, đem vật liệu từ nguyên thiết biến thành thiên thạch, cùng lúc trước kháng long giản giống như lúc, kháng long vô hồi xong địch quang lỗi dùng hơn 10 năm, quen thuộc mỗi một nơi chi tiết nhỏ. Dù cho từ lúc 80 năm trước liền bàn cho đội nhi thành lệ thành kháng, địch quang lỗi cũng nhớ tới rõ rõ ràng ràng, lại lấy ra một khối nguyên thiết, bào chế y theo chỉ dẫn, chế tạo ra giống như lúc vô hối giản Chân nguyên một chuyển, Xuân Thu bút cùng kháng long vô hối xong giản rơi vào địch nhân kiệt trên bản sách, địch quang lỗi liên quan với tư tưởng nhỏ ra, trị quốc thuật toàn bộ linh ngộ, tùy theo chuyển vào địch nhân kiệt đầu vóc. Cha a cha, nếu như đại năng đều là trừ giới duy nhất, vậy ngươi có phải là đây? Địch quang lỗi cảm thán một câu, bay người rời đi địch phủ, đi hướng về thuộc sân 4. Đạo hữu, ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi, trước đây không tiện, hiện tại ta liền không khách khí. Ân nhược Tiết tỏ mò hỏi, đạo hữu có vấn đề gì? Địch Quang lỗi từng chữ từng chữ nói rằng, tà kiếm tiên truyền hình nội dung vợ kịch tà kiếm tiên cùng trò chơi nội dung vợ kịch tà kiếm tiên là tuyệt nhiên không giống bản bản truyền hình nội dung vợ kịch tà kiếm tiên hấp thu lục giới tà niệm tuyệt thế vô địch Ung Dung bắt giữ Thiên Đế Phục Hy cùng mà tôn Trọng Lâu trò chơi nội dung vợ kịch tà kiếm tiên tuy rằng cũng rất lợi hại nhưng so với Trọng Lâu chênh lệch quá xa, nhìn thấy Trọng Lâu liền chạy liền cùng Trọng Lâu đối chiến dũng khí đều không có bản thế giới tà kiếm tiên tất nhiên là không cái kia cái thế vô địch tà kiếm tiên nhưng cái này cũng không trọng yếu. địch quang lỗi quan tâm xưa nay đều không đúng tà kiếm tiền mà là sinh ra tà kiếm tiên cánh cửa kia thuộc sơn cấm thuật cấm thuật bản thân cũng không đặc biệt trọng yếu trọng yếu chính là cái môn này cấm thuật là làm sao đến ai sáng tạo nếu như thuộc sơn năm vị trưởng lão tu hành cấm thuật sinh ra tà kiếm tiền sáng tạo cái môn này cấm thuật đại năng lại sinh ra ai ân ngược triết không nghĩ đến địch quang lỗi hiếu kỳ dĩ nhiên là cái này có chút lúng túng nói tà kiếm tiên tạo thành thương tổn thực sự là quá lớn vì phòng ngừa hậu nhân dẫm lên vết xe đổ cấm thuật đã bị triệt để hủy diệt rồi có liên quan ghi trước đây tu hành cái môn này cấm thuật hậu quả cùng với ứng đối tà kiếm tiên loại này đặc thù cơ thể sống biện pháp đều có tường thực ghi chép ở thuộc sơn tàng kinh các tầng cuối cùng tầng cuối cùng đó là chỉ có thục sơn trưởng môn mới có thể đi vào địa phương đạo hưu chờ một chút chốc lát ta đi đem ghi chép mang tới nhìn ân nhược chuyết bóng lưng địch quang lỗi nghĩ đến một vấn đề khác từ trường khanh là tà kiếm tiên sự kiện thân lực người hỏi hắn có phải là so với xem thuộc sơn ghi chép càng thêm thích hợp chính mình thực sự là bất tỉnh đầu góc không đúng thuộc sơn làm vì thiên hạ môn phái tu tiên đứng đầu nhưng chế tạo ra bậc này quái vật là cái kia một đời người suốt đời sỉ đục cũng là từ trường khanh trong lòng vĩnh vết thương. nếu là cùng từ trường khanh thảo luận chuyện này không khác nào hết vết sẹo của hắn hơn nữa tất nhiên gặp nhân phẫn hận mà không thể khách quan công chính đánh giá hay là mới vừa hồi ức song chính mình hơn trăm năm nhân sinh địch quang lỗi tư duy phi thường sinh động không ngừng suy nghĩ lung tung chỉ một lúc sau ân việc chuyết đem ra thục sơn tiền bồi đối với tà kiếm tiên ghi chép bên trong tỉ mỉ giới thiệu tà kiếm tiên các loại pháp thuật cùng với kế sách tương đối giữa những hàng chữ tràn đầy đều là tự trách quỳ hàng tà kiếm chém tà linh phát xác điện xế sao lặn địa chấn, tà linh mỹ thiên Thank you tà niệm tụ hợp thể ta kiếm tiên sức mạnh đến từ chính tâm tình tiêu cực chiêu thức nhưng đại thể cùng tà niệm không có quan hệ gì ngược lại cùng thục sơn kiếm thuật rất tương tự tham lam hoán hận phẫn nộ giết chóc, nhân tử thiện lương yêu say đám. chính diện tâm tình tâm tình tiêu cực mặt người mặt dây chuyển dùng yêu phát điện tất cả từ lâu đặt tại trước mặt ngươi có thể hay không tìm tới đáp án ở ngươi không ở ta chúc Long lời nói vang vọng ở bên hai địch quang lối hai mắt sáng lời nói đạo hữu ngươi đối với ta kiếm tiên thấy thế nào ân ngược chết cười khổ nói ta kiếm tiên là thuộc sơn lập phái tới nay to lớn nhất xỉ đủ, ta tự nhiên cũng suy tư quá đáng tiếc, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đi ra, xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ. đạo hưu không phát hiện, cái kỷ lục này cũng không hoàn chỉnh sao? nơi nào có vấn đề? mặt trên chỉ có ứng đối tà kiếm tiên biện pháp, nhưng không có liên quan với cánh cửa kia cấm thuật ghi chép. để hỏi vấn đề, cánh cửa kia cấm thuật là làm sao đến? dù thế nào cũng sẽ không phải năm đó cái kia năm vị trưởng lão tự nghĩ ra chứ? chuyện này, ân nhược chiết nhất thời nhẹ lời, vấn đề này hắn xưa nay không nghĩ tới, hoặc là nói, hắn nghĩ tới vấn đề này, nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua niệm, chưa bao giờ chăm chú suy tư quá. ta tại sao chưa hề nghĩ tới vấn đề này? ai đang quấy rầy ta tư duy? cái môn này cấm thuật đến tột cùng là lai lịch ra sao? liên tiếp vấn đề xuất hiện ở ân nhược chiết trong đầu, ân nhược chiết cơ cơ đầu, hỏi đạo hưu có ý kiến gì không? địch quang lôi nói: thiện ác bản một niệm, ác niệm có thể áp đảo thiện niệm, thiện niệm cũng có thể áp đảo ác niệm, trong thiên hạ thiện niệm coi trọng nhất sinh linh, không gì bằng nữ hoa hậu nhân. ân nhược chiết kinh hô, nữ hoa hậu nhân số mệnh bi kịch, bởi vì tự thân trải qua, ta đã từng lấy vì thiên hạ tồn tại một luồng đặc biệt hung sát chi khí, gặp đưa tới đại tiếp, nữ hoa hậu nhân bi kịch số mệnh là ở hiên thế. Dùng tính mạng cùng tình yêu chân thành trừ khử sát khí, tiêu trừ lại kiếp. Bây giờ nghĩ lại, ta cái này thiết tưởng chỉ đúng phân nửa, không phải trừ khử sắc khí, mà là gia cố phong ấn. Xin mời đạo hữu giải thích nghi hoặc. Ân Ngọc tuyệt tu vi cao thầm, trí tuệ không tầm thường, nhưng chỉ am hiểu che trời ngộ đạo, đối với suy lý phá án, nhưng là nửa điểm cũng không am hiểu. Tử Huyên đem hết toàn lực thay đổi số mệnh, đối lập với những khác nữ hoa hậu nhân, nàng sống đầy đủ tam thế. Bởi vì tam thế không có hư thế, phong ấn yếu bớt, cái kia cố hung sát tàn niệm áp chế không nổi, ảnh hưởng năm vị trưởng lão, ta kiếm tiên bởi vậy sinh ra. Lại sau này Ta đến cái thế giới này, tương tự muốn muốn thay đổi nữ hoa tộc số mệnh, thanh nhi cùng linh nhi mệnh số đều bị ta thay đổi. Nhưng người tăng lên nhân đạo số mệnh, nhân đạo số mệnh có thể áp chế hung sát tà niệm. Chuyện thiên hạ có tăng ắt sẽ có giảm, hoa hạ số mệnh tăng cường, quanh thân quốc gia số mệnh giảm thiểu, nhân đạo số mệnh tăng cường, thần giới yêu giới quỷ giới số mệnh giảm thiểu, bọn họ lẽ nào sẽ không có đoán hận sao? Ân Nhược Triết cười nói, đạo hữu cùng ta nói những này, liền không sợ ta đem sự tình truyền đi. Liên hợp thiên hạ người tu tiên bức bách đạo hữu sao? Giết một người mà cứu vài người, vấn đề này ta trước đây thật lâu liền từng thấy, ta đáp án xưa nay đều là. rút một mao mà lợi thiên hạ ta không vì là vậy câu nói này xuất từ mạnh tử tận tâm trên nói chính là dương mặc biệt bạch sau đó bị nghĩa rộng vì là vắt chảy ra nước hình dung cực đoan keo kiệt nhưng trên thực tế vắt chảy ra nước cùng lấy đức báo oán như thế đều không đúng bản ý mà là hậu nhân cắt câu lấy nghĩa khiên cưỡng gắn ép dương chu bản ý là không có rút một sợi lông liền có thể đối với thiên hạ có chuyện lợi rút một mao mà lợi thiên hạ là không thiết thực vọng tưởng không có thảo luận cần phải ở đời sau vấn đề này bị nghĩa rộng vì là tàu điện vấn đề khó giết một cứu bách chờ biệt đề tán đầu người rất tốt trong bệnh viện có yêu cầu tâm can tỷ phổi thận cứu mạng bệnh nhân đều vừa vặn cùng ngươi phối hình hy sinh một mình ngươi có thể cứu vài cái xin mời đừng chỉ nói mà không làm anh hùng hy sinh hẳn là tự nguyện mà không phải đạo đức bắt cóc đối mặt một hồi khổng lồ nguy cơ chính xác cách làm là một lòng đoàn kết cộng đồng đối mặt mà không phải tiêu cực nằm bình Liên giống với kết giao hán triều nhân hòa thân nhân cơ hội chăm lo về nước cuối cùng bắc kích hung nô phong lang cư tư rửa sạch lục nhã bản thế giới càng tương tự với tống triều nhân hòa thân cầu ra ra kêu bản nội đổi lấy hòa bình không tư chăm lo về nước trái lại được chăng hay chớ Địch Quang Lỗi rất căm ghét loại này tiêu cực, chắc chắn sẽ không tán đồng loại này được chăng hay chớ cách làm. Nếu như có người dám đạo đức bắt góc, Địch Quang Lỗi liền dám mang theo Thanh Nhi cùng Linh Nhi chạy trốn, để những ngày bản phím thánh nhân tự sinh tự diệt. Ân Nhược Triết hiển nhiên không phải bản phím thánh nhân, nói lời này có điều chính là giảm bất thủ dội bầu không khí. Nếu như ta suy đoán là chính xác, chúng ta không ngại đem cái kia cốt tà niệm sát khí xưng là đời đầu ta kiếm tiên, như vậy vấn đề đến rồi, hắn là ai tà niệm? Ân Nhược nói, có thể hay không là Phục hy? có khả năng này, đây là bên trong một loại suy đoán, chúng ta giả định loại này suy đoán là chính xác, như vậy. dưới một vấn đề đến rồi phục hy lúc nào làm ra đời đầu tà kiếm tiên ân nhược suy nghĩ một chút nói có thể hay không là thần tộc cùng loài người đại chiến thời điểm được đáp án này rất tốt những vấn đề mới đời đầu tà kiếm tiên bị phong ấn ở nơi nào phục hy tại sao không nghĩ tới tiêu diệt hắn xem qua thục sơn trải qua phục hy liền không sợ bị tà kiếm tiên phản vệ sao khả năng hắn bị phong ấn vị trí không uy hiếp được thần giới không thể tà kiếm tiên có thể hấp thu tất cả sinh linh tâm tình tiêu cực gặp theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng mạnh cuối cùng sẽ có một ngày có thể phá tan thế giới hằng rào Còn có một chút, thần nhân khai chiến, gặp sản sinh bao lớn tâm tình tiêu cực. Một khi ta kiếm tiên phá phong, này đường hầm không gian nhưng là 2 triệu. Ân Ngược Chuyết nói, thần nông cựu tuyển bên trong không một hạt bụi có thể tinh chế tất cả tâm tình tiêu cực, nếu như đem đường nối một đầu khác liên tiếp ở không một hạt bụi trên, cái kia liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta kiếm tiên có phụ thể thuật, có thể bám vào ở một cái thần linh trong cơ thể. Hai người một hỏi một đáp, địch quang lỗi đưa ra từng cái từng cái giả thiết, Ân Nhược trả lời từng cái từng cái vấn đề. Căn cứ hiện hữu một chút manh mối, khẳng định một phần giả thiết, lưu một phần giả thiết, phủ định một phần giả thiết. trong lúc hoàng hốt địch quang lỗi thành địch nhân kiện ân nhược chiết thành lý nguyên vương từng tầng từng tầng xương mù bị vạch trần ra chân tướng của chuyện càng ngày càng gần ân nhược chiết trên người hiện ra lẫm liệt kỳ bí địch quang lỗi trên người nhưng là bước lên hai màu trắng đen thái cực đồ như phong tự bế tất cả khí thế đều bị thái cực đồ khóa lại hai người nói chuyện đều bị phong tỏa không có mảy may tiết lộ ra ngoài một ngày sau địch quang lỗi rời đi thủ sơn đi hướng về tiên giới Tiên giới so với đã từng âm u đầy tử khí bây giờ tiên giới sinh cơ bừng bừng khí thế ngất trời luận đạo tùy ý có thể thấy được đủ loại đạo vận tràn ngập ở giới các nơi không chỉ là các phái phi thăng tổ sư các phái đệ tử thiên tài cũng ở bên trong trần vũ đạo tông lý tiêu giao địch linh nhi lâm nguyệt như thục sơn quá vũ Tảng đá ngọc thư thảo cốc bút sát lang âm đều là bên trong người tài ba So ra trần vũ đạo tông bởi vì tiên tri ưu thế đệ tử thiên phú càng cao hơn thục sơn bởi vì các đời tích lũy gốc gác càng thêm phong phú còn lại như là phái Cô lôn đồng lai phái thiên sư Phủ, đều kém một chút thiên phú cao nhất danh tiếng tối thịnh vẫn là lý tiêu giao thành cựu thần giới đệ nhất thần tướng chuyển thế thân thiên phú của hắn thực sự là quá cao dù cho là quán đỉnh truyền công cũng có thể ung dung hấp thu luyện hóa chương 559, trăm thà làm ngập vỡ không làm nói lành chương 560, trăm thà làm ngập vỡ không làm nói lành ta hiện tại là nên gọi ngươi lý tiêu giao hay là nên gọi người phi bồng phi bồng cũng sớm đã từ trần phía trên thế giới này chỉ có lý tiêu giao tiêu giao với thiên địa tiêu giao với tinh không ngươi có thể đối với thần tộc động kiếm sao thần tộc nhân quả ta cũng đã trả lại nhưng ta không muốn đối với tầm thường thần binh thần tướng động kiếm kiếm của ta thuộc về phục hy lý tiêu giao trên người tràn ra dâng trào dường như đại dương mênh mông tiên linh lực công lực cường hành tuyệt không thua gì lúc trước phi bổng, rất hiển nhiên, ở tiên giới mọi người quán đỉnh truyền công bên dưới, giới, hắn đã khôi phục công lực, tìm về túc thế ký ức, chỉ bất quá hắn không muốn lại làm phi bồng, hắn chỉ muốn làm lý tiêu giao. tông chủ, chúng ta lúc nào khai chiến? nhanh hơn, rất nhanh sẽ được rồi. địch quang lội ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, một vị mấy cao trăm trượng, rộng mấy chục trượng ống pháo thụ trên mặt đất. đây là tiên giới rất nhiều cao nhân đem hết toàn lực chế tạo ra diện thế vũ khí, tập hợp bản thế giới toàn bộ người tu tiên trí tuệ, có thể xúc động tiên giới địa mạch lực lượng, phát sinh hủy thiên diện địa thần uy. sau một đòn, tiên giới gặp hoàn toàn tan vỡ đi. Thần giới cùng nhân giới hàng rào cũng sẽ hoàn toàn mở ra thời gian qua đi mấy chục ngàn năm thần giới cùng nhân giới chiến tranh sẽ lại lần nữa mở ra bất luận kết quả làm sao đều sẽ đánh cũ nát có trật tự thành lập một cái thế giới mới nay thay đổi biến không xưng được là khai thiên tích địa nhưng tuyệt đối là cải thiên hoàn địa. đối với như vậy chiến đấu mặc kệ là địch quang lỗi vẫn là lý tiêu giao trọng lâu đều tràn ngập chiến ý bốn đêm thật lâu hàn tùy tuyển lâm thanh nhi gối lên địch quang lỗi cánh tay ôn nhu nói phu quân ngươi còn muốn giấu ta tới khi nào ta khi nào đối với ngươi từng có ẩn giấu đợi đầu ta kiếm tiên Sớm muộn sẽ nát ân nhiều chết cái miệng tối kia. không phải hắn nói cho ta, vậy là ai? ngươi, ta, phu quân nên biết, thiết bên trong thân thể nữ hoa thần lực đã hết mức được chuyển tới linh nhi trong cơ thể, chủ tu đại đạo cũng từ tạo hóa cải là sinh mệnh. vậy thì như thế nào? lâm thanh nhi đỏ mặt nói, những khác sinh mệnh mở đầu ta không biết, nhân loại mở đầu ta vẫn là hiểu rất rõ. song tu đại pháp, Hừng, hay là luyện hóa ngươi quá nhiều tinh nguyên, ta có cùng ngươi tương tự thiên phú, có thể thôi diễn công pháp, để công pháp càng thêm hoàn thiện. ngay ở vừa nãy, ta đột nhiên phát hiện. Ta có thể dò xét đến trong đầu của ngươi, tôi cùng ta có liên quan ý nghĩ. Lâm Thanh Nhi nói rất cẩn thận, rất ít người đồng ý bị dò xét đến ký ức, dù cho chỉ là một phần rất nhỏ. Địch Quang Lỗi đối với này đúng là không đáng kể, sự không gì không thể đối với nhân ôn. Chỉ cần Lâm Thanh Nhi không biết tiên kiếm kỳ hiệp chuyện, nhìn cái gì đều được. Ta nghĩ cái gì, ngươi liền có thể nhìn thấy cái gì, thật không? Không biết. Vậy chúng ta mau mau lại thử. A, nhìn thấy gì? Đây chính là ngươi cái kia gọi là Phượng Hoàng Phu Nhân. Quả thực mọc ra Phúc tướng. Không nhờ ngươi xem cái này. Tấn Ngộ Giao, Tiên Tử Bình thường nhân vật. hồng nhan chi kỷ sự sau này hay nói thử xem có thể hay không tiếp thu được ta võ đạo cảm ngộ. có thể nhưng chỉ là một ít tiềm nghiệm phu quân thay đổi ý nghĩ ta liền không cảm giác được tâm linh tương thông cũng không phải một chuyện dễ dàng càng làm một ít cao tâm linh ngộ chắc chắn sẽ không như vậy ung dung cảm ngộ đến cho tới những người liên quan với hồng nhan chi kỷ ký ức chỉ có điều là địch quang lỗi một ít thăm dò địch quang lỗi trong đầu không ngừng né qua đủ loại kiểu dáng ký ức có liên quan với cha mẹ bằng hữu có liên quan với hồng nhan chi kỷ có liên quan với cuộc chiến sinh tử có liên quan với võ đạo cảm ngộ, có liên quan với cơ quan khí giới một lần lần thử xuống đến phát hiện lâm thanh nhi có thể dò xét ký ức chia làm ba loại một cùng lâm thanh nhi bản thân có liên quan dù cho là đầu góc nơi sâu xa thiềm niệm cũng có thể dò xét đến hai nàng muốn biết nhất tò mò nhất tỉ như địch quang lỗi hồng nhan chi kỷ ba địch quang lỗi trong đầu đang suy nghĩ thông thường mà nói tu hành song tu đại pháp thời điểm nghĩ tới nhiều nhất chính là song tu đối tượng cùng võ học cảm ngộ bởi vậy lâm thanh nhi trước đây có thể cảm ngộ đến đời đầu ta kiếm tiên cái ý niệm này thí nghiệm kết thúc đã là lúc dạng sáng hai người thần thái sang láng không mặc y phục ở thận lâu đầu thuyền xem tiên giới mặt trời mọc tiên giới cũng là có mặt trời mọc so với người dưới mặt trời mọc càng thêm trắng lệ càng thêm tú lệ càng thêm khiến người ta cảm nhận được thiên nhiên kỳ vị mỹ lệ phu quân nếu như sự tình đến mức không thể văn hồi ta nếu như ngươi thấy cái kia suy đoán vậy ngươi xem có hay không ta cùng ân nhược triết biện luận vắt chảy ra nước sao ngươi vừa mới nên nhìn thấy ta trải qua một người tên là minh triều đại tại đây cái triều đại trước có một cái gọi là tống triều đại nhìn thấy thời đại kia có rất phong phú văn hóa sinh hoạt phu quân rất yêu thích dùng cái kia triều đại thi từ ca phú cùng người luận võ luận đạo nhưng phi thường không thích cái kia triều đại ngươi biết tại sao không bởi vì phu quân chưa bao giờ gặp thỏa hiệp không ngươi sai rồi ta không thích cái kia triều đại là bởi vì người của triều đại nào quá mức mềm yếu không biết tiến thủ đồng dạng là kết giao hán triều nhân hòa thần phong lang cư tư đường triều nhân hòa thần vạn quốc đến chầu tống triều nhân hòa thần vậy thì chỉ là kết giao khi sinh từng đời một nữ hoa hậu nhân cùng kết giao công chúa có phải là rất tương tự cái kia cái thời đại này là hán đường vẫn là tống lâm thanh nhi im lặng không nói một lát nhẹ giọng nói bọn họ không biết bọn họ biết bọn họ biết ngũ hành là hỗn loạn bọn họ biết thiên địa là có khuyết điểm hay là có người muốn bù đắp nhưng hắn thất bại hậu nhân hoảng sợ cuối cùng lựa chọn được trăng hay chớ dựa vào hiến tế nữ hoa hậu nhân thu được sống yên ổn có điều là nhất thời chi an ổn tự cường mới là vương đạo nếu như thật sự bó tay hết cách đây biện pháp đều là có thanh nhi ngươi muốn nghe một cái có quan hệ thỏ cố sự sao cái gì thỏ nguyệt cung bên trong sao địch quang lỗi cười nói không trồng hoa nhà thỏ nữ hoa thần miếu địch quang lỗi quay về nữ hoa tượng thần cuối chào kính cần nói chân vũ nhìn thấy nương nương nữ hoa tượng thần trên né qua thần quang nói chân vũ ngươi đến, đến rồi địch quang lỗi trên mặt lộ ra quả thực như vậy vậy mặt thần lực nhưng vẫn là phân thân thần lực nói chuyện nhưng là nữ hoa chân thân Chỉ ít nắm giữ một phần nữ hoa chân thân ký ức cùng năng lực ta đến rồi ngươi không đến tới nhưng ta vẫn là đến rồi ngươi vẫn là quật cường như vậy ta sinh ra thời điểm cha ta liền cảm thán quá đứa nhỏ này xương làm sao cứng như vậy ngươi đến vì chuyện gì hai việc một nếu như phục hy chân thân giáng lâm xin mời nương nương ngăn cản phục hy hai xin mời nương nương hoàn thành lúc trước ước định đem bạn tốt của ta mang tới ngươi có thể làm được đến sao việc do người làm có thể làm được hay không từng làm mới biết được ta đã ứng ngươi đà tạ nương nương địch quang lỗi cúi chào bước nhanh rời đi nhìn địch quang lỗi rời đi bóng lưng nữ hoa thầm thở dài nói ở hạ cờ trong nháy mắt kỳ thủ cũng là tâm ma không chế quân cờ nhìn như là đối trọi vắng cờ nhưng không ngừng hai người ở đánh cờ địch quang lỗi tựa hầu nghe đến quay đầu lại liếc mắt nhìn ở trong lòng trả lời một câu đặt mấy người đã sớm bất chi bất giác địa coi chính mình là làm quân cờ hơn nữa là giá trị lợi dụng cao nhất một viên thế sự như cờ mỗi người đều là quân cờ địch quang lỗi cũng không nhất định muốn làm chấp kỳ người cũng không nhất định phải hất bàn cờ nhưng nhất định sẽ không trở thành bất luận người nào con rơi. Tha Lam vỡ, không làm nói lảnh. Chương 560, thần nhân cuộc chiến, đời đầu tà kiếm tiên. Chương 561, thần nhân cuộc chiến, đời đầu tà kiếm tiên. Thời gian như nước chảy. Đây là một câu rất tục lời nói, nhưng không thể không nói, rất có đạo lý. Toàn thân tâm mê mội với một chuyện thời điểm, thời gian đều sẽ trôi qua cực kỳ nhanh. Tháng ba thời gian thoáng một cái đã qua, thời gian qua đi mấy chục ngàn năm, thần nhân cuộc chiến lại lần nữa mở ra. Năm ở tiên giới mọi người nhạy cảm cảm giác được thế giới biến hóa. Bầu trời đại địa nước toát ra vô số vết nước, một cái không gian thật lớn đường nối xuất hiện ở giữa không trung. Thật lâu bên trên, đầu đội 12 hai lưu vương miện, người mặc huyền sắc long bào, cầm trong tay thái a kiếm doanh chính bình tĩnh nhìn đường hầm không gian một bên khác. Nhiều năm như vậy không thấy, huyền minh tiên sinh thật đúng là cho chấm đưa phân hậu lễ. Bệ hạ không thích sao? Yêu thích, chấm quá yêu thích phần lễ vật này. Doanh chính tay trái nâng lên ngọc tỷ, xuyên qua tần thời minh nguyệt cùng thiên tử truyền kỳ hai cái thế giới, tổng cộng bốn năm phong kiến vương triều bảng bạc long khí bộc phát ra. Màu đen vàng ngũ trảo kim long vờn quanh ở doanh chính bên người, từng vị tượng binh mã sau lưng hắn chậm rãi bay lên. Long khí đảo qua, tượng binh mã bỏ đi đất nặng, hiện ra máu thịt chân thân. Một đội binh mã là kỵ binh, mũ giáp đỏ giáp đỏ, eo đeo nỏ cầm tay, cầm trong tay cây giáo thần kiếm, dẫn đầu một viên đại tướng, sư phát dâu cành nón, uy phong lấm lấm, rõ ràng là mông điểm dẫn dắt hoàng kim hỏa kỵ binh. Một đội binh mã là bộ tốt, giáp đen mũ đen, giáp trên có chim diều hâu đồ sức, dẫn đầu một viên đại tướng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, sát khí lâm liệt, rõ ràng là vương tiễn dẫn dắt thiết tương kiếm sĩ. Mông điểm cùng vương tiễn trước người, còn có một vị đỉnh khôi quán giáp đại tướng. trên người người này trang phục cũng không gặp bất kỳ huyền bí, ánh mắt cũng có vẻ không mở mịt, nhưng trên người sát khí độ dày đặc, chính là ân hiệu chiết lý tiêu giao cũng cảm giác được hàn lệnh, không cần ra tay, chỉ bằng này thân sát khí liền đủ để chạm tiên đồ ma yêu quỷ lui tránh. nước tần đệ nhất thần tướng vũ an quân người đổ bạch lên, doanh chính bung lên thái a kiếm quát lên, các tướng sĩ theo ấm, chu thần, bạch lên nhìn giữa không chung một ánh mắt, giết chóc trăm vạn tích góp chất phát sát khí ầm bạo phát, cao giọng quát lên, chu thần, chu thần. thần, lý tiêu giao thở dài nói, chính là năm đó thần giới. cũng không có như vậy sát khí lẫm liệt cường binh, đại tần thiết kỵ quả thực thiên hạ vô song. Ân nhược quyết nhưng là nghĩ đến lúc trước câu kia lời nói đùa, không nghĩ đến địch quang lỗi dĩ nhiên thật sự đem doanh chính mang tới. Không chỉ là doanh chính, còn có đại tần con kia đánh đâu thắng đó đại quân. Trên thực tế, cũng không chỉ là lính tần. Theo doanh chính long khí tiếp tục thôi thúc, từng vị thân mang triệu nhà tần quan phục đại thần chậm rãi hiện thân. Hàn Phi, Trương Lương, Vĩ Liêu Tử, Ngông Nghị, Lý Tư. Liền ngay cả gái nhiếp cùng vệ trang đều đến rồi. Đó là Hàn Phi sao? Hàn Phi làm sao thành nước tần tả thừa tướng? Trương Lương, Trương Lương tổ sư hắn làm sao sẽ thân mang nước tần quân phục nghe cái kia từng tiếng cảm thán ân nhược chuyên nói ngươi thay đổi nước tần lịch sử địch quang lỗi nói ta nói rồi thiên mệnh cũng không phải là không thể trái đường hầm không gian sắp hoàn toàn mở ra nã pháo sao đợi thêm một chút đợi ước chừng một phút đường hầm không gian đã mở rộng đến to lớn nhất thậm chí có thể nhìn thấy đối diện thần binh thần tướng địch quang lỗi búng tay cái độ từ lâu tích trữ đến cực hạn cự pháo ầm ầm bạo phát tập hợp bản thế giới toàn bộ người tu tiên trí tuệ tụ tập toàn bộ tiên giới năng lượng kịch liệt bạo phát năng lượng xa vượt xa tiềm long nay đã không phải đạn hạt nhân bạo phát mà là tinh tế chiến đấu bên trong diện tình cự pháo, nương tụ đến cực hạn nguyên khí đất trời đánh vào đường hầm không gian, mên ngông quần quận, quyết chí tiến lên. tại đây tuyệt thế vô song cự pháo bên dưới, thần binh thần tướng cùng phàm nhân không có khác nhau, thân lực bị trừ khử hầu như không còn, thân thể hóa thành cho bụi, liền một cái xương, một mảnh máu thịt đều không thể lưu lại. sau một đòn, tiên giới gốc gác tiêu hao hầu như không còn, đại địa theo địa mạch giãn nước, bị thanh không đường hầm không gian trong nháy mắt trở nên càng rộng, càng to lớn hơn. không đủ năm giây, vắt ngang ở tại thần giới cùng nhân giới trong lúc đó tiên giới liền biến mất không còn tâm tích. không cần đường hầm không gian, bởi vì mỗi một cái bộ phận đều là đường hầm không gian. Bạch lên cờ lệnh vung lên, mông điểm cùng vương tiến dẫn dắt đại quân nhằm phía tiến giới. đối mặt thần binh thần tướng, đại tần tinh nhuệ không có một tia nửa điểm hoảng sợ, lại như đang tiến hành một lần bình thường xung phong. như vậy xung phong, diễm sáu quốc cuộc chiến bên trong, bọn họ tiến hành không biết bao nhiêu lần, đại tần là không bị thua. dù cho đối diện là thần binh thần tướng, đại tần thiết kỵ cũng chắc chắn sẽ không bại. Huyền tiêu đạo hình, chuẩn bị xong chưa? Huyền tiêu cao giọng nói, vì thời khắc này, ta đã chuẩn bị mấy trăm năm. lời còn chưa dứt, Huyền tiêu ném ra hai thanh kiếm áo. một cái toàn thân đỏ đậm, thân kiếm có liệt viêm vần quanh, ngọn lửa hừng hực ngưng tụ thành kiếm khí, tựa hồ mang có vô tận phẫn nộ. một cái toàn thân tinh lam, phụ ánh quang thanh như thu thủy, thân kiếm cùng chuôi kiếm đụng vào nhau, không có kiếm cách, mơ hồ có băng hàn khí lộ ra. khi hỏa kiếm, vọng thư kiếm, này hai thanh kiếm báo là Quỳnh Hoa phái nghèo ba đời lực lượng gien đúc mà thành, có thể tiếp dẫn côn lôn thiên quang, nối thẳng thần giới, cũng có thể chiêu nạp trụ một thế giới, để nên thế giới sinh linh không cách nào chạy trốn. khi hỏa kiếm trải qua huyền tiêu nhiều năm gien luyện, uy lực đã xa vượt xa từ trước. vọng thư kiếm bị địch quang lỗi luyện hóa thành kiếm cốt. thấp thu địch quang lỗi bộ phận báo đạo, uy lực so với hi hỏa kiếm càng hơn một bậc. Khai chiến trước, địch quang lỗi liền kế hoạch đem chiến trường thả ở tại thần giới, lấy ra kiếm cốt, trả vì là vọng thư kiếm, để huyền tiêu dùng xong kiếm chiêu nạp trụ thần giới. Không chỉ có như vậy, vì càng thêm phương diện tiến vào thần giới, tiên giới nước toát sau khi, mọi người điểm đến vừa vặn chính là Côn Lôn. Ngoại trừ Côn Lôn Thiên Quang hình thành thiên nhiên đường nối ở ngoài, còn có khác một việc chỗ tốt. Côn Lôn Sơn là Thiên Hạ Long mạch chi tổ, Thiên Hạ Long mạch hối tụ tập ở đây, mà doanh chính là tổ long, là phong kiến vương triều long khí chi tổ. Ở Côn Lôn Sơn Doanh chính có thể xúc động bản thế giới long khí, để thực lực trở nên càng mạnh hơn. Nói cách khác, tiên giới đổ nát trong nháy mắt, Doanh chính xúc động không còn là hai cái thế giới long khí, mà là ba cái thế giới long khí. Ba cái thế giới tổ long vào đúng lúc này tụ hợp làm một thể, long khí ra chỉ bên dưới, đại tần sĩ tốt sức chiến đấu trở nên càng mạnh hơn. Khác một đầu, Lý Chỉ dẫn Dắt Văn võ quần thần ở Thái Sơn phong thiện, dùng Vương triều số mệnh vì là Doanh chính thêm nữa ba điểm lực. Thần giới bên trong, thần binh thần tướng cùng đại tần sĩ tốt giết ở cùng nhau, lấy sức chiến đấu mà nói, tự nhiên là thần binh càng mạnh hơn, nhưng đại tần sĩ tốt càng có tổ chức, bạch lên, ngông điểm. Vương Tiến Tam Đại danh tướng đoàn kết hợp tác, kết trận đối chiến, cùng thần binh đánh cái có đến có về. Thần giới cũng là có binh pháp đại gia, Cựu Thiên Huyền Nữ càng là bản thế giới binh pháp chi tổ. Luận hành quân đánh trận năng lực, Cựu Thiên Huyền Nữ tuyệt đối không thể á với bạch lên, nhưng hắn căn bản cũng không có chỉ huy quân đội thời gian. Huyền Tiêu Cản ở Cựu Thiên Huyền Nữ trước người, lạnh lùng nói, ngàn năm chịu hận, hôm nay chính là chấm dứt thời gian. Cựu Thiên Huyền Nữ mặt không hề cảm xúc nói rằng, u mê không tỉnh, hôm nay ta liền thay thiên hình phạt, nhường ngươi này nghiệp trưởng hình thần đều diện. Lời còn chưa dứt, một đoàn thiên hỏa nổ ra, chính là tiêu diệt Quỳnh Hoa Phái thiên hỏa. Nhìn thấy này đoàn thiên hỏa. Huyền Tiêu cũng không có bất luận cái gì phẫn hận vẻ mặt, đạo tâm chúng ma, ma tâm loại nói, Huyền Tiêu cũng sớm đã có thể làm được tâm như chỉ thủy, chắc chắn sẽ không để phẫn nộ cái giày tự mình ra tay. Tay bấm kiếm quyết, lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí hội tụ ở trước người, tạo thành một cái che trời cự kiếm, đâm hướng thiên hỏa hạt nhân, ngàn mới tàn kiếm laser. Cựu thiên huyền nữ cười lạnh nói, Quỳnh Hoa phái tâm pháp đều là ta truyền thụ, ngươi như thế nào đi nữa sửa chữa, cũng không thể nhảy ra hạt nhân rằng giáo, làm sao có khả năng là bản toàn đối thủ? Thật không? Vậy hãy để cho ngươi xem một chút, ngươi trong mắt dù dễ, làm sao nghịch thiên dễ thần? Huyền Tiêu chợt quát một tiếng, ngàn mới tàn kiếm laser ầm ầm nổ tung. Theo sát, đến không hết kiếm khí từ thiên hỏa bên trong bắn mạnh mà ra, hình thành một phương kiếm trận, đem Cựu Thiên Huyền Nữ hoàn toàn vây quanh. Đây là ngươi khi đó phong ấn ta trận pháp, hôm nay ta đem trận pháp này trả lại ngươi. Huyền Tiêu ra tay sau khi, ấn nhược chết mọi người theo sát ra tay, vây đánh những tu vi đó cao thâm thần tướng. Vẫn là câu nói kia, thần là không thể chảy máu, ở tại bọn hắn chảy máu một khắc, chính là thất bại bắt đầu. Thường thắng bất bại thiên thần có thể làm cho người hoảng sợ, chảy máu thiên thần sẽ chỉ làm nhân sinh ra dã tâm cùng dũng khí. Thần giới nơi sâu xa nhất, địch quang lỗi trọng lâu. lâm thanh nhi lý tiêu giao đối đầu phục hy lấy trọng lâu kiêu ngạo nguyên bản chắc chắn sẽ không cùng người liên thủ nhưng nơi này là thần giới phục hy có thể xúc động thần giới lực lượng hắn nhưng không thể mượn dùng ma giới lực lượng một mình đấu tuyệt không là phục hy đối thủ cải thiên hoán địa đại chiến không cho phép thất bại liên thủ cũng hợp tình hợp lý phục hy cười nói trọng lâu ngươi cũng học được cùng người liên thủ trọng lâu nói nếu như ngươi đồng ý rời đi thần giới ta có thể cùng ngươi một mình đấu ngươi có thể mượn dùng thần giới lực lượng ta cũng có thể tìm kiếm bằng hưu hỗ trợ này rất công bằng phục hy vừa nhìn về phía lý tiêu giao phi bồng ngươi muốn phản bội ta sao lý tiêu giao nói đầu tiên ta không gọi phi bồng ta tên lý tiêu giao thứ phi bồng là thiền sinh địa dưỡng thần linh xưa nay đều không nợ ngươi cùng thần giới nhân quả từ lâu trả lại tại sao phản bội phục hy cuối cùng nhìn về phía địch quang lỗi ngươi vì thế nữ tính mạng nhắc lên như vậy đại chiến không cảm thấy thẹn trong lòng sao ngươi thân là thần giới chi chủ đại kết đến không tư chăm lo việc nước trái lại dựa vào hiến tế nữ hoa hậu nhân đổi lấy yên ổn được trăng hay chớ xem loại người như ngươi đến tột cùng nên làm sao thay đổi địch quang lỗi ngươi quá bất cẩn quá kiêu ngạo ngươi cho rằng ngươi biết rồi trận tướng trên thực tế ngươi cái gì cũng không biết ngươi biết ta đối mặt hán có bạch đang xung quanh ba đời người chăm lo việc nước chúng có thể phong lang tư tư ngươi liền phàm nhân dũng khí phàm nhân trí tuệ phàm nhân quật cường đều không có có tư cách gì được gọi là thần làm cản đấu võ trước ta còn có một vấn đề cuối cùng ta là nên gọi ngươi phục hy hay là nên gọi ngươi đời đầu tạ kiếm tiên phục hy trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm chất phác vô cùng thần lực trở nên thai họa dị thường người lạnh nói không thẹn là chân vũ liền cái này đều bị ngươi đoán được thật mất hứng vốn là muốn dùng bộ thân thể này cùng các ngươi cố gắng vui đùa một chút có thể hay không nói cho ta tên của ngươi, ngươi khẳng định không gọi đời đầu tà kiếm tiên chứ? Tà kiếm tiên cái kia tên rác rưởi có điều là ta một tia ý nghĩ, ngươi có thể gọi ta là nguyên tổ thiên tà. biết chưa? phục hy vẫn luôn ở phản kháng, chỉ là bởi vì các ngươi làm sàng làm bậy, đem ta phóng ra, các ngươi xưa nay đều không đúng chúa cứu thế, mà là thế giới đẹp giỏi ở. lời còn chưa dứt, thiên tà một trường đánh về lâm thanh nhi. trong bốn người lâm thanh nhi tu vi yếu nhất, là tốt nhất chỗ đột phá. ầm, chân vũ kiếm nằm ngang ở lâm thanh nhi trước người, ngăn trở nguyên tổ thiên tà thay trường lực. coi như không có ta. Ngươi một ngày nào đó gặp thoát thân mà ra ta chỉ có điều là đem quá trình này sớm thỏa hiệp xưa nay sẽ không đổi lấy hòa bình chỉ có thể đổi lấy được voi đòi tiên địch quang lỗi nổi giận gầm lên một tiếng một kiếm đâm hướng về nguyên tổ thiên tà cái chán nguyên tổ thiên tà hiện thân trong nháy mắt địch quang lỗi cũng đã nghĩ rõ ràng tất cả lúc trước cùng ân nhựa triết suy đoán là chính xác chỉ có điều nguyên tổ thiên tà cũng không phải là phục hy ác nghiệm mà là bản cổ ác nghiệm trên đời sinh linh có âm thì có dương có thiện liền có ác năm đó bản cổ sau khi khai thiên tinh khí thần hóa thành phục hy thần ông nữ hoa ác nghiệm cùng âm khí hội tụ làm một thể hình thành một cái đặc biệt sinh linh cũng chính là nguyên tổ thiên tà bởi vì nguyên tổ thiên tà hấp thu bản cổ nguyên khí dẫn đến thiên địa ở mở ra ban đầu liền xuất hiện khuyết điểm ban đầu thời điểm trong thiên địa sinh linh rất ít nguyên tổ thiên tà hấp không thu được đầy đủ tâm tình tiêu cực thực lực rất yếu không đáng nhắc tới nhưng theo thượng cổ tam hoàng thần sáng tạo người thú sinh linh tăng nhanh tâm tình tiêu cực tăng nhanh nguyên tổ thiên tà càng ngày càng mạnh cuối cùng bị thượng cổ tam hoàng phát hiện một trận đại chiến sau thần nông hoàng chết trận nữ hoa phục hy liên thủ đem nguyên tổ thiên tà phong ấn này chính là mấy vạn năm trước thần nông hoàng nổ chết trận tướng lại qua mấy chục ngàn năm Nguyên tổ thiên tà đột phá phong ấn, thần nhân mâu thuẫn cũng đến to lớn nhất. Bạo phát lần đầu thần nhân chiến tranh, một trận đại chiến đánh thiên bang địa liệt, nữ hoa liều mạng vừa chết, đem nguyên tổ thiên tà phong ấn tại phục hy trong cơ thể. Phục hy dẫn dắt tàn dư thiên thần trở lại thần giới, thế giới lại lần nữa tiến vào yên ổn. Sau lần đó mấy chục ngàn năm, nguyên tổ thiên tà xuyên thấu qua phong ấn, sinh thành từng cái từng cái thai họa yêu ma. Nghiêu Toàn dùng máu tươi phá phong, lại có từng đợi một nữ hoa hậu nhân hiến tế chính mình, dùng tính mạng cùng tình yêu chân thành tiêu diệt yêu ma. Quá không biết bao nhiêu năm, phục hy mọi người còn nhớ nguyên tổ thiên ma việc, nữ hoa hậu nhân cũng đã mất đi có liên quan ký ức. lúc này mới có tự nguyên việc. Tạ Kiếm tiên sau khi xuất hiện, Phục Hy trong lòng biết nguyên tổ thiên tạ phong ấn chống đỡ không được bao lâu, chủ động đem thần giới cùng nhân giới đường nối đổ nát, muốn đem nguyên tổ thiên tạ vĩnh viễn lưu ở tại thần giới. đáng tiếc, Phục Hy thất bại. Từ lúc mấy vạn năm trước, nguyên tổ thiên tạ cũng đã dẫn ra hắn tâm tình tiêu cực, ngạo mạn, tự đại. Địch Quang Lỗi đến càng làm cho Phục hy sinh ra phẫn nộ, hoảng sợ. Hơn một năm trước, nguyên tổ thiên tạ phá phong, bám thân ở Phục Hy trên người, cũng đã khống chế thần giới rất nhiều thần linh, bắt đầu rồi luyện hóa tiên giới kế hoạch. Địch Quang Lỗi dùng tinh thần truyền đạt phương thức đem những nội dung này chuyển tới mọi người trong đầu. rơi vào tự mình hoài nghi lý tiêu giao một lần nữa tỉnh lại khôi phục thần giới đệ nhất thần tướng phong thái vì lẽ đó ta là phục hy lưu lại hậu chiêu sao nếu như nghĩ như vậy có thể cho ngươi thoải mái một điểm lời nói cũng có thể hiểu như vậy nào có cái gì hậu chiêu phục hy từ tự cho là vì là thân bắt đầu liền có ngạ mạn cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu bị nguyên tổ thiên tà mai phục nhập ma hẳn giống Ngạ mạn cùng phẫn nộ đều là phục hy bản thân nguyên tổ thiên tà có điều là ở sau lưng nhẹ nhàng đầy một cái có điều phục hy dù sao cũng là lý tiêu giao lao thủ trưởng nhiều hướng về chỗ tốt ngắm lại cũng có thể kích thích ra càng nhiều chiến ý Chương 561, nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn cản trở. Chương 562, nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn cản trở. Ẩm, trong lâu cùng nguyên tổ tiên tà liều mạng một cái, các lùi về sau mấy bước. Thành tựu thế gian tâm tình tiêu cực tụ hợp thể, nguyên tổ thiên tà nắm giữ đủ loại kiểu dáng năng lực. Đầu tiên, hắn có thể phụ tại tâm linh có lỗi thủng nhân thân trên, thu được người này tất cả năng lực. Liên tỷ như lúc này, hắn bám vào phục hy trên người, thu được phục hy toàn bộ thần thông. Thứ, hắn có thể hấp thu tất cả tâm tình tiêu cực, mặc kệ là phẫn nộ vẫn là oán hận đều có thể hấp thu. Dù cho là ở trong quá trình chiến đấu. Hắn cũng có thể hấp thu đến đối thủ tâm tình tiêu cực. Mỗi hấp thu một loại tâm tình, thực lực của hắn liền mạnh mẽ mấy phần, thậm chí có thể thông qua địch tâm linh người ta lỗ thủng dò xét đến kẻ địch ý nghĩ, cũng tăng thêm lợi dụng. Chỉ cần trong lòng có lỗ thủng, thì sẽ bị hắn tóm lấy cái hở. Thế gian sinh linh cũng không có tuyệt đối hoàn mỹ, dù cho là vô dục vô cầu Phật Đà, đồ đệ cùng người giảng kinh thu 3 lít 3 lần đấu hạt gạo hoàng kim đều ngã ít, huống chi là địch quang lỗi mọi người. Địch quang lỗi, trọng lâu, Lý Tiêu Giao, Lâm Thanh Nhi, không có một cái nội tâm mười phân 10. Theo lý mà nói, đều sẽ bị nguyên tổ thiên tà khống chế. nhưng địch quang lỗi đã sớm nghĩ đến muốn đối phó hình dáng gì kẻ địch làm tốt chuẩn bị đầy đủ lấy tâm tình phá tâm tình lâm thanh nhi trên người vờn quanh từ bi thánh khiết nữ hoa thần lực trong lòng tràn ngập vì thiên hạ muôn dân tiên nghiệm để nguyên tổ thiên tà hấp không thể hấp địch quang lỗi trọng lâu cùng lý tiêu giao trên người tràn đầy đấu tranh với thiên nhiên chiến ý phản phất ba đại không biết mệnh mọi cố máy chiến tranh đối chiến mấy chiêu nguyên tổ thiên tà cũng không tìm được có thể lợi dụng cái hở đương nhiên địch quang lỗi mọi người trong thời gian ngắn cũng không có chiến thắng nguyên tổ thiên tà biện pháp nguyên tổ thiên tà tích lũy thực sự là quá chất phác năm. Có bao nhiêu sinh linh? Tích góp bao nhiêu tâm tình tiêu cực? Những này tâm tình tiêu cực phần lớn bị nguyên tổ thiên tà hấp thu, công lực chi chất pháp có thể tưởng tượng được. Không chỉ có như vậy, từ xưa đến nay, thần, tiên, người, ma, yêu, quỷ tâm pháp, nguyên tổ thiên tà gần như toàn bộ đều sẽ. Bất luận bốn người dùng phương thức gì phát động tấn công, nguyên tổ thiên tà đều có thể tìm tới thích hợp nhất ứng đối phương pháp. Phẫn nộ, oán hận, tham lam, ham muốn, giết chóc, nô nóng, đố kỵ, bi ai, chống vắng, bảo thủ, ích kỷ, cổ hủ, ngạo mạn, ngông cuồng Những này đều sẽ trở thành ta sức mạnh, là ta không kiệt sức mạnh cội nguồn. Các ngươi cho rằng đóng kín tự thân tình cảm liền có thể đánh bại ta sao? Các ngươi đóng kín chính mình, đóng kín được rồi lục giới sao? Khóc đi, gọi đi, ở tuyệt vọng bên trong tan vỡ, đang tan vỡ bên trong vĩnh viễn trầm luôn đi. Chỉ muốn phía trên thế giới này còn có sinh linh tồn tại, ta chính là bất tử bất diệt, ai cũng chiến không thắng được ta. Nguyên tổ thiên tàng một bên dùng các loại thủ đoạn phát động mạnh mẽ tấn công, một bên càn dỡ cười to, dùng tràn ngập mê hoặc ngôn ngữ xúc động bún nỗi lòng của người ta. Không, không chỉ là bốn người. Thông qua phục hy quyền thế, nguyên tổ tiên tàng ông cùng âm thanh truyền khắp toàn bộ thần giới. nhưng này có điều là lãng phí tốn sức, thần giới thiên thần đều bị hắn ô nhiễm, thành hắn con rối, sẽ không cho hắn cung cấp sức mạnh. Tiên giới mọi người chỉ còn giữ lại liều mạng một trận chiến ý nghĩ, ngoại trừ quyết tuyệt lại không gì khác. Doanh chính, Hàn Phi, Trương Lương bọn người là tâm tư kiên nghị người, dưới trướng lính tần là tượng binh mã cùng long khí kết hợp mà thành, không có bất kỳ tư tưởng. Ác chiến đến nay, Nguyên tổ Thiên Tà hấp thu đến nhiều là phẫn nộ một loại tâm tình, gần như không có bao nhiêu hiệu quả. Trên thế giới tất cả tồn tại đều là có thiếu hụt, mặc kệ là thiện niệm vẫn là ác niệm, đều là thế giới một phần. Thiện không thể rời bỏ ác, ác cũng không thể rời bỏ thiện. Nguyên tổ thiên tà, ngươi có nghĩ tới hay không? Khi ngươi hấp thu đi lục giới sinh linh toàn bộ tâm tình tiêu cực thời điểm, còn lại sẽ là cái gì? Là thiện, là vượt qua viễn cổ tiên dân thiện, là có thể lấy đi tính mạng của ngươi thiện. Ngươi coi chính mình có thể trở thành lục giới chúa thể. Làm sao liền không suy nghĩ một chút? Cái kia có phải là tam hoàng tính toán, muốn dùng ngươi đến sáng tạo ra hoàn mỹ sinh linh đây? Ngươi tham lam, vì lẽ đó ngươi sẽ không bỏ qua bất kỳ tăng trưởng sức mạnh cơ hội. Ngươi ngạo mạn, vì lẽ đó ngươi coi trời bằng vùng, coi tất cả sinh linh làm kiến hồi. Ngươi bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc bị căm ghét quấy dễ phán đoán, ngươi làm tất cả. có điều là ở kiến tạo một cái rất chết chính mình lao tù địch quang lỗi lời nói để nguyên tổ thiên tà không tự chủ được chậm lại tốc độ xuất thủ lời này cũng không chân thực rất nhiều nơi đều là địch quang lỗi chém bậy đi ra liền địch quang lỗi chính mình cũng không tin nhưng nguyên tổ thiên tà tin bởi vì hắn hấp thu tâm tình tiêu cực bên trong có một loại tên là đang nghi hắn không muốn tin nhưng hắn rồi lại không nhịn được địch quang lỗi nhân cơ hội này thôi thúc chuyện tống lệnh tiến hành rồi phạm vi nhỏ nà gì đem chiến trường phóng tới thần thụ bên cạnh bàn cổ khai thiên sau nga xuống bàn cổ tri tâm lơ lửng ở bên trong đất trời trở thành liên tiếp thiên địa giàn ngược cũng cùng thiên giới thanh khí chung nơi liên tiếp nhân thanh trọc tụ hợp mà sinh thần thụ thần giới thiên thần đều là phục hy thần lực kết hợp thần thụ trái cây mà sinh thần thụ là thần giới sinh mệnh cội nguồn nguyên tổ thiên tả cười lạnh nói nói nhiều như vậy chính là vì thay cái chiến trường ngươi cho rằng ở đây chiến đấu gặp có cái gì thay đổi sao địch quang lỗi cười nói đương nhiên nguyên tổ thiên tả nơi này chính là nơi trôn thấy ngươi chịu chết đi lời còn chưa dứt huyền vũ ấn tử thiên mà rơi đánh về nguyên tổ thiên tả đầu lâu trọng lâu song đao cùng xuất hiện màu máu ánh đao chém về phía nguyên tổ thiên tả thân người lý tiêu giao trong tay trấn yêu kiếm một giây mấy lần phong vân hội tụ dĩ nhiên xúc động bộ phận thần giới lực lượng lâm thanh nhi một tay nắm xuân tư kiếm một tay nắm thiên xà trượng thôi thúc hồn thiên bảo giám vì là ba người ra chỉ trạng thái để ba người vĩnh viễn ở vào đỉnh cao nguyên tổ thiên tả cười lạnh một tiếng trong tay xuất hiện bốn cái bắt quái bài rõ ràng là phục hy diễn tiên thiên bắt quái thời điểm chế tác pháp bảo bốn phía bắt quái bài chỉ về mười cái phương hướng khác nhau phân biệt là trời cao xuống đất đông nam tây bắc sinh môn chết vị quá khứ tương lai không chỉ uy năng kỳ dị cũng có thể di hình một ảnh biết trước hay dùng cái này cùng các ngươi vui lùa một chút để cho các ngươi nhìn thần giới chi chủ thực lực chân thật nhìn nguyên tổ thiên tà trong tay binh khí địch quang lỗi hoàn toàn yên tâm nguyên tổ thiên tà, ngươi trúng kế nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn cản trở nạn mạn mới là ngươi hấp thu vô số tâm tình tiêu cực chiến thắng vô số tâm tình tiêu cực nhưng ngươi vĩnh viễn không thể chiến thắng nạn mạn thần giới huyền tiêu cùng cựu thiên huyền nữ đấu đến gây cấn tột độ huyền tiêu liên tục ra chiêu lạnh lạnh châm chọc cựu thiên huyền nữ lúc trước ngươi nói quỳnh hoa đệ tử tâm có ma trướng không thể phi thăng vậy ngươi thì lại làm sao dựa theo cái gọi là thiên điều ngươi lại nên bị giam cầm đông hải vòng xoáy bao nhiêu năm cựu thiên huyền nữ im lặng không nói nàng đã bị nguyên tổ thiên tà khống chế tự thân ý thức đã sớm bị đóng kín ở trong người đối với huyền tiêu trầm trọng không thể cho ra bất kỳ cái gì đáp lại ta nói rồi dù cho quá một ngàn năm chỉ cần ta không chết ta thì nhất định sẽ trở về hồng mang nói lên khi hỏa kiếm mang theo huyền tiêu mấy trăm năm phẫn nộ đâm hướng về phía cựu thiên huyền nữ trong lòng chạm thiên bạt kiếm thuật chương năm trăm sáu mươi hai tích tụ hối hận một niệm mẫn ân đoán tình cựu đều như bụi chương năm trăm sáu mươi ba tích tụ hối hận một niệm mẫn ân đoán tình cựu đều như bụi chạm thiên đánh với ma tôn trọng lâu một trận, hơn nữa tiên giới khổ tu, huyền tiêu đã đem trạng thiên bạt kiếm thuật luyện đến mức độ đăng phong tạo cực. nay một chiêu đã hoàn toàn hoàn hảo thoát ly quỳnh hoa phái tâm pháp, thoát ly cửu thiên huyền nữ phát đạo, là huyền tiêu suốt đời trải qua, suốt đời tu vi tổng kết. khi cùng vọng thư đồng thời xuất hiện ở huyền tiêu trong tay, huyền tiêu cao rộng quát lên, nay một kiếm, là giam cầm trăm năm ngập trời phẫn nộ. khi cùng chém phong, vọng thư thiết vân dồn dập hỗn loạn đoạn phong vân, chu vi trăm trượng trong nháy mắt hóa thành kiếm khí đại dương, âm dương tụ hợp, cương nhu cùng tồn tại, tuần hoàn không ngừng, liên miên cùng dứt. Song kiếm bất luận tốc độ vẫn là sức mạnh, đều đã đạt tới tài nghệ đỉnh cao. khi cùng không còn là hư cùng, vọng thư cũng không chỉ là vọng thư. Kiếm khí đảo qua, bất kể là vô hình vong, vẫn có hình vân, đều dập tắt không còn hình bóng. Kiếm khí trong lĩnh vực, Cựu Thiên Huyền Nữ không thể lui được nữa, chỉ có thể bạo phát thần lực, lấy công đối công. Hiên Viên Si quyết chiến tranh giành thời gian, Cựu Thiên Huyền Nữ đã từng ban xuống binh tin thần phụ, trợ Hiên Viên chiến thắng Si bởi vậy Cựu Thiên Huyền Nữ có chiến thần thần trước. Chỉ thấy Cựu Thiên Huyền Nữ ngọc xoay tay một cái, một viên binh xuất hiện ở lòng bàn tay. Thần nhân chiến trường hung sát chi khí bị binh phụ xúc động. hóa thành vô cùng vô tận đao kiếm binh qua hình thành một phương binh khí lĩnh vực đao thương kiếm phích phủ việt câu xoa tiên giản búa chảo đảng quân sóc, đồng, người què sao bằng mang câu nhi mang nhọn nhi mang nhọn nhi mang ý chấm biếm từ cổ trí kim chỉ cần từng tồn tại vũ khí ở đây đều có thể nhìn thấy kiếm khí lĩnh vực cùng binh khí lĩnh vực cầm ầm va chạm có phía trên chiến trường vô cùng vô tận binh đao khí trợ trận hơn nữa mấy chục ngàn năm thần lực tích lũy hiển nhiên là cửu thiên huyền nữ càng hơn một bậc huyền tiêu nửa điểm không sợ quát lên nay một kiếm là nhân định thắng thiên trí khí hào hùng. Khi cùng tuyệt quang, vọng thư tuyệt ảnh, điều hưu giết giết hết hồng trần. Khi cùng vọng thư xoay quanh tung bay, thuật sơn ngự kiếm thuật ngàn mới tản kiếm la rề chờ pháp thuật hoàn mỹ kết hợp làm một thể. Song kiếm hai biến bốn, bốn biến tám, tám biến mười sáu, mười sáu biến ba mươi hai, trong chớp mắt biến thành ngàn kiếm và kiếm. Tâm cao kiếm tưởng, lòng dạ ác độc kiếm nhanh, tâm lạnh kiếm huệ, tâm thanh kiếm linh, tâm nộ kiếm kích, tâm hùng kiếm ánh, tâm nhân kiếm hoàng bảy chiêu kiếm pháp xuất hiện ở chiều trong nháy mắt hết mức bộc phát ra. Lấy khí ngự huy cùng, lấy thần ngự vọng thư. ấp dương kiếm khí quấn quanh thành một cái thất tình hội tụ viên cầu, cao. tàn nhẫn, lạnh, thanh, nộ, hùng, nhân đều ở bên trong. Thất tình sau bắt đầu có thể vong tình, vong tình phía sau có thể thịnh tình, thịnh tình sau mới có thể thiên nhân hợp nhất. Đặt thành thiên nhân hợp nhất mới có thể siêu thoát thiên nhân hợp nhất, chém ra nhân định thắng thiên tuyệt mệnh nhất kích. ầm, mấy ngàn hơn vạn binh khí ầm ầm nổ tung, cựu thiên huyền nữ trong tay binh phù cũng nứt toát thành mấy khối, sinh vật bản năng để hắn lộ ra thần sắc sợ hãi. Huyền tiêu trợn quát lên, vẫn chưa xong, này một kiếm là đạo tâm chủng ma vô tình vô ngã. Khi cùng vô tướng, vọng tư vô hình, bạc trắng nguyên mông nát cả hôn. âm dương kiếm khí trong nháy mắt biến mất không còn tăng tích, không có hy cùng, không có vọng thư, cũng không có kiếm khí, chỉ có vô biên vô tận túc sát, chỉ có thiên băng địa liệt hủy diệt. Từ có tương biến thành vô tướng, từ hữu hình biến thành vô hình, không cần âm, không cần dương, không cần kiếm, không cần khí, thậm chí ngay cả huyền tiêu bản thân đều không cần. Chỉ có hủy diệt, chỉ có minh ngông, chỉ có đổ nát, chỉ có rút kiếm chém thiên. Cựu thiên huyền nữ trên người đột nhiên nổ tung ra vô số vết máu, vô hình vô tướng sát cơ xâm nhập vào hắn trong cơ thể mỗi một góc, muốn đem hắn đổ nát thành một ngàn khối, một vạn đồng, nát thành bụi phấn, vỡ thành cho bụi. ầm. Bụi mù nổi lên bốn phía, trang nghiêm huy hoàng kiến trúc bị kiếm khí hồng thành nát tan, lửa cháy bừng bừng phi yên bên trong. Cựu thiên huyền nữ tóc thai bù sụ, quát lên: Huyền tiêu, ngươi đã ra ba kiếm, còn có tái xuất một kiếm khí là sao? Năm đó ta nhân ngươi nhập ma, hiện tại ta nhân ngươi thành đạo. Cựu thiên huyền nữ, ngươi nếu muốn nhìn, vậy ta sẽ tách thành ngươi. Trạm thiên bản kiếm thuật là huyền tiêu suốt đời trải qua, suốt đời tu vi tổng kết, Giang cầm trăm năm ngập trời phẫn nộ, nhân định thắng thiên chí khí hào hùng, đạo tâm trùng ma vô tình vô ngã sau khi, còn có ma tâm loại đạo nhẹ như mây gió, Khi cùng hoàn toàn, vọng tư vô hạn, sâu xa thẳm mịch mịch tuyệt cổ kim. hai thanh thần kiếm tụ hợp làm một thể nhẹ như mây gió nhẹ nhàng đâm một cái không có che kín bầu trời kiếm khí không có âm dương luân hồi biến hóa cũng không có trời long đất lợ sắc cơ đâm mới học kiếm thuật người luyện chiêu thứ nhất đơn giản không thể càng đơn giản lại như là huyền tiêu một đời trải qua có hăng hái có sai lầm ý cô đơn từng tao nộ khó có thể tưởng tượng cương địch từng gặp phải sinh tử tương giao bằng hữu vì câu đạo mà tu tiên vì là tìm tiên mà nhập ma nhân nhập ma mà, mà bị tra tấn nhân bị tra tấn mà đúc tâm mấy trăm năm trong nháy mắt quá tìm tiên cũng được nhập ma cũng được đều có điều là xem qua mây khói dốc hết tất cả chỉ còn dư lại này ban đầu ban đầu kiếm đâm ra tay sau khi huyền tiêu vô lực nằm ngã trên mặt đất dùng liền nhau bảo kiếm đỡ đất đứng lên đến khí lực đều không có hắn đã làm có thể làm tất cả thị phi thành bại toàn bộ cũng không đáng kể bụi mù tan hết cựu thiên huyền nữ nỗ lực chống đỡ đứng dậy tử lộ ra một vẻ cười khổ không nghĩ đến cuối cùng cứu ta thoát ly khổ hại không phải thiên đế mà là ngươi huyền tiêu tuyệt mệnh một kiếm cũng không có giết chết cựu thiên huyền nữ giết chết chính là nguyên tổ thiên tà xâm nhập cựu thiên huyền nữ trong cơ thể tà niệm mấy trăm năm trước Huyền Tiêu nhân tâm có ma niệm mà không thể vào thần giới, bị Cựu Thiên Huyền Nữ một trường nổ xuống, giam cầm với biển sâu vòng xoáy nơi sâu xa. Mấy trăm năm sau, Cựu Thiên Huyền Nữ bị Huyền Tiêu một kiếm trừ khử tàn niệm, từ nguyên tổ thiên tà nắm trong lòng bàn tay thoát thân mà ra. Không có giết Cựu Thiên Huyền Nữ, này không chỉ có là Huyền Tiêu khí lượng, càng chứng minh Huyền Tiêu đã triệt để thả xuống tất cả. Nhẹ như mây gió, nhẹ như mây gió. Cho đến giờ phút này, Huyền Tiêu ma tâm loại đạo mới chính thức viên mãn. đương nhiên, Cựu Thiên Huyền Nữ cũng không dễ chịu, hắn thân thể mỗi một góc đều bị kiếm khí anh bị hao tổn nghiêm trọng, có thể nói chuyện chỉ là bởi vì thần khu cứng cấp hơn. huyền tiêu nằm út sấp nhưng chỉ là thoát lực cựu thiên huyền nữ đứng nhưng cũng đúng là muốn chết người không thể triệt để thả xuống cựu hận cũng không thể chấp mê với cựu hận ta đông cái kia một kiếm chính là cựu hận tương tự cũng là bởi vì thả xuống chấp nhất cựu thiên huyền nữ bó lấy tóc phong hoa tuyệt đại trên mặt lộ ra giải thoát nụ cười có thể ở trong tay ngươi giải thoát là một cái chuyện vinh hạnh ta đã không có cái gì có thể trở về báo ngươi chỉ còn giữ lại cái này thật trước lời còn chưa dứt cựu thiên huyền nữ thần khu chậm rãi tiêu tan chiến thần thần chức chậm rãi tụ hợp vào đến ở một bên chiến đấu lâm nguyệt như trong cơ thể bắt đầu từ hôm nay lâm nguyệt như chính là tân cựu thiên huyền nữ tân chính thần huyền tiêu cười to nói năm đó ngươi là ta tổ sư ta đối với ngươi quỷ bái hiện tại ngươi là đồ nhi ta phải lệ ta hảo hảo hảo ẩm địch quang lỗi một chiêu trùng kỳ lôi phục chấn động thích lịch đem nguyên tổ thiên tà oanh lùi lại mấy bước cười lạnh nói cựu thiên huyền nữ ngã xuống tinh thần của ngươi khống chế thất bại có một vấn đề ta hỏi qua rất nhiều người hiện tại ta muốn hỏi ngươi nguyên tổ thiên tà, thần có thể chảy máu sao ngươi ngươi hoảng sợ ngươi có thể hấp thu tất cả tâm tình tiêu cực đồng thời cũng có tất cả tâm tình tiêu cực mặc kệ ngươi làm sao che giấu mặc kệ ngươi có thể lừa gạt qua bao nhiêu người ngươi đều lừa dối không được chính mình trọng lâu nói đáng thương ngu xuẩn ngươi so với phục hy kém xa lắm viêm ba đao máu điên cùng chém trăm nghìn đạo màu máu ánh đao đánh về nguyên tổ thiên tà thân thể nguyên tổ thiên tà chợt quát một tiếng một trường nổ ra trong tay bắt quái bài từ khảm biến thành chấn động lôi đình đánh xuống đem màu máu ánh đao trừ khử hầu như không còn lý tiêu giao tận dụng mọi thứ bảo kiếm vung lên kiếm khí hạt mưa bình thường nộ ra Nguyên tổ thiên tả chân nguyên bạo phát, đem Lý Tiêu Giao vây lùi lại mấy bước, không chờ hắn lại lần nữa tiến chiêu, một cơn gió nguyên lực lượng rơi vào Lý Tiêu Giao trên người, trong nháy mắt khôi phục hắn tất cả trạng thái. Lý Tiêu Giao để khí xuất kiếm, lại lần nữa phát động tấn công. Biết ta tại sao đem nơi này tuyển làm cuối cùng chiến trường sao? Bởi vì nơi này có một cái giỏi nhất phát huy ra phong linh châu uy lực người. Lời còn chưa dứt, một cái tú lệ bóng người chậm rãi tụ lên. Tịch Giao, thần giới Minh Châu Tịch Vẫn ẩn tóc đen, nhạt tu lông mày, đôi mắt sáng giống như Lưu Ba Thủy Nguyệt, thiếu mạn mà tươi đẹp. siêu phàm mà thoát tục dung mạo tuyệt không ở thanh nhi linh nhi bên dưới loại kia nhàn nhạt vẻ u sầu nhàn nhạt tương tự tư, càng làm cho nhân sinh ra một loại thương tiếc năm xưa phi bồng bị đánh rơi phẳng trần tịch giao một mình sử dụng thần thụ trái cây đầu thai vì là đường tuyệt kiến bị thiên điều trừng phạt phá hủy thân thể khiến tinh thần hóa thành ngàn tỷ tinh linh tiếp tục trấn thủ ở thần thụ căn cơ làm tầm bổ chính là bởi vì như vậy nguyên tổ thiên tạ tà, tà niệm không thể xâm nhiễm tịch giao làm cho nơi này trở thành thần giới duy nhất tỉnh thổ Tây cảnh thiên không phải phi bồng lý tiêu giao cũng không phải phi bồng nhưng việc quan hệ lục giới an nguy tịch giao không chút do dự hiện ra chân thân. thôi thúc phong linh châu vì là lý tiêu giao khôi phục thương thế phong linh châu cùng hỏa linh châu nguyên bản đều ở miêu cương phân biệt ở kỳ lần cùng phượng hoàng trong tay linh nhi giang hồ rèn luyện thời điểm đi tới một chuyến miêu cương đem hai viên linh châu bỏ vào trong túi từ đó tập hợp đủ ngũ linh châu ngũ linh châu ẩn chứa khai thiên tích địa linh lực nữ hoa tộc có thể sử dụng nhưng muốn nói hoàn mỹ sử dụng còn kém một chút như phong linh châu lâm thanh nhi sử dụng chỉ có thể hóa ra dao gió, tịch dao nhưng có thể biến phong vì làm mục dùng mục chi sinh cơ làm người trị thương nói cách khác vào lúc này giờ khắc này ngũ linh châu biến chủng thiếu một loại thiên địa khuyết điểm bị bù đắp một khối Bù đắp một khối, khắc một khối đây, khắc một khối đương nhiên cũng tới. thanh bóng người màu xanh lam chợt lóe lên, mấy đạo lông chim dường như mũi tên bình thường đâm hướng về nguyên tổ thiên tả. cú mang, Trấn thủ phong thần lăng thần tướng, có thể dò xét người khác kiếp trước kiếp này, căn cứ thiện ác dành cho thưởng phạt. đồng thời, hắn cũng là thái cổ năm ma thú bên trong điên của thú. thái cổ năm ma thú nguyên bản đều không có trí khôn, dễ dàng bị người điều khiển. phục hy năm đó điều khiển trụ điên cuồng thú sau khi dùng thần trái cây thực cùng tự thân thần lực chế tạo thần độc, trong lúc vô tình làm ra nắm giữ trí tuệ điên cuồng thú, cũng chính là cú mang. cái này cũng là lúc trước ở ngoại thành trường an, cú mang gặp thanh nhi, trước khi đi lưu lại phong chi linh khí nguyên nhân. Từ vào lúc ấy bắt đầu, thanh nhi liền đoán được thân phận của cú mang. đồng dạng, cú mang cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu, lợi dụng có thể rõ xét kiếp trước kiếp này mắt sáng, phát hiện thiên đình vấn đề, phát sinh có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ trở thành minh hữu cảm khái. Hơn 10 năm sau, câu nói này trở thành hiện thực. ở tịch giao thần lực bao phủ biên giới, cú mang thần lực từ phong biến thành mục từ tấn công biến thành phụ trợ, lâm thanh nhi phụ trợ địch quan lỗi, tịch giao phụ trợ lý tiêu giao, cú mang phụ trợ trọng lâu. ba tấn công, ba phụ trợ. phối hợp thân mật không kẽ hở. Không chỉ có như vậy, lôi linh châu cũng đến cú mang trong tay. Lôi là kim biến chủng, kim khắc một, vốn là tương khắc thủ tính, nhưng mà ngũ hành sinh khắc bên trong, có một vượng đến kim, mới thành trụ cột câu chuyện. Phong linh châu cùng điên cuồng thú đồng thời biến thành một linh châu một ma thú. Hơn nữa này quả thông thiên triệt địa thần thụ đã thuộc về một vượng. Lôi linh châu một cách tự nhiên biến hóa thành kim, tạo thành một vượng đến kim, mới thành trụ cột ngũ hành cách cục. Thanh nhi nắm thủy linh châu, tịch giao nắm phong linh châu, cú mang nắm lôi linh châu, mặt khác hai viên linh châu ở trọng lâu trong tay, tăng cường viêm ba đao máu uy năng. Thổ Linh Châu ở Địch Quang Lỗi trong tay. Địch Quang Lỗi có Huyền Vũ ấn, Thanh Nhi có Thủy Linh Châu, thuộc về nước vượng, thêm vào một viên Thổ Linh Châu, liền trở thành nước vượng đến thổ, mới thành ao ngũ hành cách cục. Trải qua một ít liệt điều phối, ngũ Linh Châu lực lượng ngũ hành lần nữa khôi phục bình thường, bổ sung lẫn nhau, phân biệt tạo thành, một vượng đến kim, mới thành trụ cột; hỏa vượng đến nước, mới thành trung sức; thổ vượng đến hỏa, mới có thể khơi thông; kim vượng đến hỏa, mới thành tại buồn; nước vượng đến thổ, mới thành ao ngũ hành các cục. Thần thụ bên dưới là thần giới duy nhất một chốn được lạc, lực lượng ngũ hành ở chỗ này cân đối, tại đây một vùng thế giới nhỏ bên trong. bù đắp thế giới khuyết điểm ngũ hành trận pháp phong tỏa tất cả khí thế nguyên tổ thiên tà hấp không thu được tâm tình tiêu cực thực lực bị suy yếu đến thấp nhất loại này cổ quái kỳ lạ chiến thuật chỉ có bù đắp qua thế giới địch quang lỗi mới có thể nghĩ ra được lòng người tư dục là sẽ không tiêu trừ chỉ cần thế gian còn có sinh linh thì sẽ có ác nghiệm ác nghiệm là hấp không sạch sẽ ngươi nói tình huống đó vĩnh viễn cũng không thể tồn tại không có có thể giết chết ta trí thiện ai cũng giết không được ta người ác nghiệm xác thực vĩnh viễn cũng sẽ không bị tiêu trừ nhưng người tham lam sẽ liệu mạng địa thôn vệ tất cả cuối cùng sẽ đem hết thể đều thôn vệ hầu như không còn Người nhân ác nghiệm mà sinh, nhất định phải có ác nghiệm mới có thể tồn tại, làm Thiên Hạ sinh linh bị ngươi thôn phệ hầu như không còn thời điểm, chính là ngươi ngã xuống một khắc. Nguyên tổ thiên tà, từ ngươi sinh ra một khắc đó, liền nhất định gặp tiêu vong, thôn phệ ngươi không phải người khác, là chính ngươi. Này hơn 10 năm qua, ta vẫn đang nghĩ, Thiên địa có thiếu, cuối cùng là sẽ bị ngươi thôn phệ, mà là một cách tự nhiên thoái hóa tiêu vong, hiện tại ta nghĩ rõ ràng, hai người này là giống như lúc, Thiên địa hội bị ngươi thôn phệ, cuối cùng sẽ cùng ngươi cùng tiêu vong. Vì lẽ đó, ngươi vĩnh viễn không thể là ta đối thủ. Ngươi này ngu xuẩn, ta nói rồi nhiều như vậy ngươi còn không rõ? chỉ cần ngăn cách ngươi tất cả khí thế, đem ngươi thả ở một cái không có bất kỳ sinh linh tồn tại địa phương, ngươi liền gặp một cách tự nhiên tiêu vong. Lời còn chưa dứt, sáu viên linh châu sáng lên ánh sáng. Địch Quang lôi năm thổ linh châu, Lâm Thanh Nhi nắm thủy linh châu, Tịch Giao nắm phong linh châu, Trọng Lâu nắm hỏa linh châu, Cú Mang nắm lôi linh châu. Từ khai chiến khởi nguồn liền ẩn nó ở thần thụ bên trong linh nhi nắm thánh linh châu, nữ oa tộc đời đời truyền thừa nữ oa thần lực hết mức kích phát. Thánh khiết nhân từ nữ oa thần lực hình thành một phương tốt đẹp thế giới, đem nguyên tổ thiên tài trong phong ấn, ngũ linh châu tạo thành ngũ hành đại trận, phong tỏa tất cả khí thế. Nguyên tổ tiên tà cười như điên nói, nữ oa thần lực vật này không ngăn được ta đúng vì lẽ đó ta còn chuẩn bị thần quỷ khó sâm quần tà lui tránh hạo nhiên chính khí địch phủ trương lương lưu tấn nguyên địch nhân kiệt đồng thời cầm lấy xuân thu bút viết một cái nhân tự thiên vô tư muốn phật vô tư tình thiên điều pháp lệnh hàn phi vung vẩy thiên hình bảo kiếm thiên hình kiếm linh ở ngũ hành trận ở ngoài thêm nữa một đạo phong ấn tay cầm một cực chân đạp càn khôn đế vương long khí doanh chính vất tay triển khai một chiêu quân lâm thiên hạ tử long khí ba cái thế giới sáu ngàn năm long khí trực tiếp thêm ba đạo phong ấn cuối cùng còn có phục hy lưu lại cuối cùng một tầng hậu triều thổ ma thú nguyên tổ thiên tả Ngươi liền vĩnh viễn bị phòng vấn đi phu quân doanh chính gặp làm thật thiên đế sao nếu như là những khác doanh chính ta không dám hứa chắc cái này doanh chính nhưng là ta dạy dỗ đến nhất định có thể làm thật thiên đế cái kia thổ ma thú là gì sao phu quân lúc nào tìm tới thổ ma thú địch quang lỗi ở lâm thanh nhi bên thai nhẹ giọng nói rằng liền vào lúc đó Ngươi xấu xa tiên bất tiên hề phàm bất phạm kiếm khí tiên phong nhâm tự nhiên kỳ mộng tặng kinh tam thu vũ hiệp hồn như độ vạn lý sơn chương năm trăm ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất một lần Chương 564, ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất một lần. Hôn độn chưa phân thiên địa loạn, mêng mông mịt mờ không người thấy. Thứ khi bản cổ phá hồng ngông, mở ra từ tư thanh chợ biện. Phúc tài quần sinh ngưỡng đến nhân, phát minh vạn vật đều thành thiện. Muốn biết tạo hóa hội nguyên công, cần xem. Xem thứ đổ gì xem. Nhớ ta đường đường chân vũ đại đế, đến thiên đỉnh chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là con mẹ nó đi học. Học học cái rắm. Ẩm. Một đạo tử kim sắc lôi đình bổ vào địch quang lôi đầu, đem địch quang lối đáp kế chém thành tổ chim. Địch quang lôi lẩm vài câu, xoay người lại, chờ nghe lão sư giảng bài. Phong ấn nguyên tổ tiên tà sau khi, bởi vì nữ oa thần lực biến mất, nữ oa tộc bi kịch số mệnh bị triệt để đánh vỡ. Nhưng hồn tiên bảo giám tồn tại, có thể để nữ oa tộc trưởng thịnh không suy. Nữ oa nương nương cực kỳ vui mừng, dành cho một phần trọng thưởng. Sa mạc chi manh. Năm đó ở tuyết hoa nữ thần long thế giới, địch quang lỗi liền hiếu kỳ sa mạc chi minh là cỡ nào đại năng kiến tạo, bây giờ mới biết, cái kia dĩ nhiên là nữ oa nương nương làm. Nữ oa nương nương thôi thúc đại pháp lực đem sa mạc chi minh hút tới, dung hợp đến tận lâu bên trong. Không chỉ như vậy, tiên giới đổ nát thời gian để lại mảnh vỡ, tập hợp toàn bộ người tu tiên trí tuệ kiến tạo cự pháo, thần thụ to lớn nhất một cái chặt đều bị nữ hoa nương nương luyện hóa bên trong. đã như thế, thận lâu liền không còn là lâu thuyền mà là một phương tương tự với thần quốc tiểu thế giới. đem chuyện tống lệnh khảm nằm trên, địch quang lỗi có thể thận lâu ngao du trừ thiên và giới, tung hành tứ hải bát hoang. ngoài ra, nương nương mặt khác ban xuống phân thân đại pháp, để địch quang lỗi có thể ở mỗi cái thế giới lưu lại phân thân, không tính dùng cho cha tìm tư liệu hiện đại thế giới, địch quang lỗi tổng cộng trải qua, thần thám địch nhân kiệt, bích huyết kiếm, bình tung hiệp ảnh lục, lục tiểu phượng truyền kỳ, vân hải ngọc cung, duyên, phúc vũ phiên vân, tuyết hoa nữ thần lòng, như lai thần trưởng, thủy nguyệt động tiên, phong vân, tần thời minh nguyệt. Tiên kiếm, kỳ hiệp chuyện, tổng cộng 12 cái thế giới. Địch Quang lỗi rời đi nào đó một thế giới, trên căn bản đều sẽ tiêu trừ có liên quan nhân quả. Luyện thành phân thân đại pháp sau khi liền không cần, mỗi một thế giới đều lưu lại phân thân, có thể dựa theo nên thế giới lịch sử tiến trình tiếp tục tiến lên. Muốn đi đâu cái thế giới mạo hiểm, ngay ở cái nào một thế giới tập trung vào một cái phân thân. Đã từng bạn tốt, như Lý Nguyên Vương, Trương Đan Phòng, Lục Tiểu Phượng, Tây Môn Suy Tuyết, Hoa Mãn Lâu, Âu Dương Minh Nhật, muốn tụ liền tụ, uống rượu tán nói thoải mái của Kim hết thể đều dựa theo hoàn hảo con đường phát triển địch quang lối đầy cõi lòng tự tin tiến vào cái này thần thoại đại thế giới chuẩn bị làm chân vũ đại đế sau đó liền được báo cho trước tiên đi học có thể để địch quang lối đi học địa phương tất nhiên là không vật phàm tiên hà tán thải nhật nguyệt diêu quang ngàn cây lao bách mang vũ giữa không trung thanh từ, từ vạn tiết tu hoàng hàm yên một hát sắc bạc trắng ngoài cửa kỳ hoa bố cẩm bên cầu có ngọc thâm nước dốc đá đột một rêu xanh luật, huyền bích cao trường tiền trường lúc nghe tiên hạt lệ muội thấy phượng hoàng tường tiên hạt lệ lúc thanh chấn chín cao trời cao xa phượng hoàng tường lên lông chim ngũ sắc thải vân quang Huyền Viên Bạch Lộc theo thấy ẩn hiện, Kim Sương Ngọc Như mặc cho hình dạng, không phải người khác, chính là Tôn Ngộ Không học nghệ Linh Đại Phương Thuấn Sơn, Tàng nguyệt Tam Tinh Động, Địch Quang Lỗi sư phụ tự nhiên chính là Bồ Đề Tổ sư. Bồ Đề Tổ sư học quán nho thích đạo ba nhà, là trong thiên địa tối đứng đầu nhất đại năng một trong. Người đời so đối với Bồ Đề Tổ sư có rất nhiều loại suy đoán, nhưng nhiều là căn cứ vào Hồng Hoang Thần Hệ, mà bản thế giới thuộc về Tây Du Thần Hệ, hai người không có một mao tiền quan hệ, những người suy đoán tự nhiên không làm được ấy. Ngược lại Địch Quang Lỗi nhát gan cha xét Bồ Đề Tổ sư cân thước, coi như có thể tra được, lấy hiện nay điểm ấy tu vi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. bồ đề tổ sư giới trướng đệ tử chia làm rộng rãi lớn trí tuệ thật như tính hải dĩnh nộ tròn cảm thấy tổng cộng 12 hai bối địch quang lỗi đạo hiệu là chân vũ là chân tự bối đệ tử cho tới tôn ngộ không hiện nay còn ở hoa quả sơn trên hấp thu thiên địa linh khí vẫn không có dựng dục ra đến bốn ngươi này bại hoại hàng tham lại thèm hoạn lục căn không tịnh ngươi đến cùng muốn học cái gì bên trong thư phòng bồ đề tổ sư nhìn địch quang lỗi trong tay cây thức không ngừng nhắm vào nhìn muốn đánh về phía nơi nào có thể đem tâm như chỉ thủy bồ đề tổ sư khí thành như vậy, địch quang lỗi cũng coi như là tà nguyệt tam tinh động bên trong phần độc nhất. địch quang lỗi nói về sư phụ đệ tử tên chân vũ tất nhiên là muốn học một ít tranh đấu bản lĩnh xính hung đấu ác tham hoa háo sắc ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất một lần vân vân vân sư phụ giáo hơn chính là đệ tử biết sai rồi bồ đề tổ sư nhìn một chút địch quang lỗi vẻ mặt trong tay cây thước đùng một hồi đánh vào địch quang lỗi trên đầu ngay sau nếu là trọng sự tuyệt đối đừng nói ta là sư phụ ngươi ngài yên tâm ngày sau đệ tử nếu là trọng sự nhất định đem hết toàn lực chính mình bãi bình bãi bất bình làm sao bây giờ khắp thế giới tìm giúp đỡ chứ chính là một ngày vi sư trung thân vi phụ không tìm sư phụ tìm tra tổng được chưa đến tạng nguyện tam tinh động tu hành đều là cân cước rất tốt một lòng hướng đạo người như địch quang lỗi loại này vậy thì thật là trước không có người sau cũng không có người Bồ đề tổ sư không thích dò xét người khác ý nghĩ nếu không thì không phải tức giận đem địch quang lỗi trục xuất sư môn không thể xưa nay cầu trường sinh chi đạo người có ba thai lợi hại một là lôi tiếp cần thấy tính cách minh tâm từ trước tránh né trốn được thọ cùng trời đất tránh không khỏi liền như vậy tuyệt mệnh một là họ cướp tự huyện dũng tuyến dưới nổi lên xuyên thẳng qua bùn viền cung ngũ tạng cho Tứ chi đều hủ, ngàn năm khổ hạnh đều là hư ảo. Một là phong tiếp, tự tín môn bên trong thổi vào lục phủ, quá đan điển, xuyên cửu khiếu, cốt nhục tiêu sơ, thân tự giải. Người trời sinh hiếu chiến, mà cần nhờ hàng yêu phục ma thành đạo, hai kiếp so với người bên ngoài càng hơn mấy phần. Ta chỗ này có Thiên Cương 36 pháp, Địa Sát 72 thuật, có thể tránh né ba thai lợi hại, còn nhân kiếp, vậy sẽ phải dựa vào chính ngươi, ngươi muốn học cái nào? Thiên Cương 36 pháp, Địa Sát 72 thuật, tổng cộng 108 môn thần thông. Địch Quang Lỗi ở tiên kiếm thế giới nghiên cứu hồi lâu. Thông qua thất bảo lưu ly hoa nghiên cứu ra Thiên Cương 36 pháp bên trong hóa đá thành vàng. 12 cái thế giới diễn luyện, hơn nữa Huyền Vũ Ấn, làm cho Địch Quang Lỗi ở cõi mây đập gió, chấn sơn hám địa, phiên giang rào hải, lục giáp kỳ môn, hàng long phục hổ, tiềm nguyên xúc địa, nắm giữ ngũ lôi các phương diện cũng rất có vài phần nghiên cứu. Có như thế căn cơ, Địch Quang Lỗi đương nhiên phải học Thiên Cương 36 pháp. Ngoài ra, Địch Quang Lỗi muốn học nhất chính là cân Đẩu Vân, ngã nhào một cái 10 vạn 8 ngàn lượng, nhiều lần thăng cấp thật lâu cũng không có nhanh như vậy. Địch Quang Lỗi đưa ra muốn học phi độn pháp thuật sau khi Bồ Đề Tổ Sư vẫn chưa truyền thụ cân đầu vân, mà là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, truyền Địch Quang Lỗi một môn tên là cựu Tiêu Kiếm Độn Phi Độn Pháp Thuật. Lấy tốc độ mà nói, so với cân đầu vân chậm một chút, nhưng phi độn thời gian có kiếm khí vẩn quanh ở bên người, có thể một bên bay lượn một bên sát thương kẻ địch, hiển nhiên càng thích hợp địch Quang Lỗi. Đến truyền thiên cương 36 pháp sau khi, Địch Quang Lỗi liền ở Tà Nguyệt Tam Tinh động an tâm tu hành, cùng mới tới thời gian gai đầu biểu hiện như hai người khác nhau. Chương 564, Trần Vũ đã ma thiên tôn, X Hàn X thử ích Chương 565, Trần Vũ đã ma Ích hàn đích thử ích trần. Thiên địa số lượng, lấy 129.6005 làm một nguyên. Một nguyên chia làm 12 hội, cũng chính là tử, xỉu, dần, mạo, thần, tị, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi, mỗi gặp trăm năm. Thiên mở với tử, địa ích với xấu, nhân sinh với dần, thiên địa nhân tam tài định vị, thế giới vừa mới ổn định. Tam hoàng chi thế, ngũ đế định luân, nhân gian thế giới chia làm tứ đại bộ châu, Đông Thắng thần châu, Tây Nưu hạ châu, Nam Tiệp bộ châu, Bắc cầu Lô châu. Đông Thắng thần châu chính là Hoa Hạ vị trí nơi, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt. tên hạ châu nhiều tín ngưỡng phật môn không cần lắm lời nam thiện bộ châu yêu ma cát ta quỷ tùng, vì lại yêu tả hội tụ nơi khoan nói phàm nhân chính là người tu hành cũng rất ít đến đây ngay hôm đó chợt có một chiếc cự thuyền dáng lâm nam thiện bộ châu đầu thuyền lập một người thân mang huyền bảo đỉnh tráo viết quang, chính là địch quang lỗi nhưng là địch quang lỗi ở bồ đề tổ sư nơi đó tu hành thành công bãi biển sư phụ chuẩn bị đi kế nhiệm chân vũ đại đế vị trí chân vũ đại đế là làm sao đến đây ngọc đế ngày nào đó đại yến quân thần phát hiện chín tầng trời ở ngoài phía nam Tốn cung lưu thiên quân nhà có cây quỳnh hoa tụ tập thất bảo loại loại phát quang Ngọc Đế sinh ra tham nghiệm, hướng về Lưu Thiên Quân đòi lấy. Lưu Thiên Quân không đồng ý, nói đây là cho ta hậu thế. Cũng không biết Ngọc Đế có phải là đầu hốc bị lừa đá. Lúc này đã nghĩ làm sao mới có thể trở thành là con trai của Lưu Thiên Quân đây. Thế gian hoàng đế đều là lời vàng ý ngọc, cũng chi là ngọc hoàng đại đế. Ý nghĩ đồng thời liền cũng lại không ngừng được, phân ra một hồn chuyển sinh vì là con trai của Lưu Thiên Quân, tên là Lưu Trường Sinh. Sau đó chính là rất truyền thống tu hành, đánh quái, chuyển thế, tu hành, đánh quái xáo lộ. Trước tiên chuyển thế vì là ca các quốc thái tử hiển minh, phục đầu thai vì là tây hà quốc thái tử huyền hoàng. lại đầu thai vì là tịnh lạc quốc thái tử huyền nguyên trải qua một loạt trạm yêu trừ ma tích lũy công hân mới nhân công phong làm chân vũ đại đế bởi vì chân vũ đại đế với phương bắc thành đạo bởi vậy quá trình này ghi chép thành thư tên là bắc du ký cho tới lưu thiên quân trong nhà bảo thụ kỳ thực cũng không thất bảo chỉ có điều bên trong ký túc thất tôn phật cái nào thất tôn đa bảo như lai bảo thắng như lai diễu xác như lai quảng thắng như lai ly bố ly như lai cam lộ vương như lai vô lượng thọ như lai cùng xưng là thất bảo như lai thất bảo như lai để lưu trường sinh bỏ hẳn lòng tham dẫn dắt hắn đi tới con đường tu hành địch quang lỗi ở quyền thuật cùng luyện thể phương diện căn cơ cũng là phật môn tâm pháp một tầm một mổ sớm có thiên định địch quang lỗi đến rất khéo bắc câu lô châu yêu quái đều bị tiếu gần đủ rồi chỉ còn dư lại nam chiêm bộ châu tu vi thành công sau nguyên thủy thiên tôn truyền xuống phủ triệu tính hưởng núi Võ đang ăn nhàn thái hòa điện một mặt là thủ công mặt khác nhưng là dẫn dắt năm linh quan chấn áp nam thiện bộ châu yêu tả nơi này liền có người muốn hỏi tây du ký viết hầu ca đông du ký viết bắc tiên bắc du ký viết chân vũ cái kia có hay không nam du ký đây có nam du ký viết chính là hào quang cố sự chính là nắm gạch vàng đánh người cái kia thế nhân càng quen thuộc hắn một cái tên khác mã linh diệu cũng chính là tục ngữ nhường ngươi biết biết mã vương gia có vài con mắt cái kia mã vương gia tại sao để cái này đây bởi vì mã linh diệu liền chạm sau lương địch quang lỗi mã linh diệu là 500 linh quan thông soái địch quang lỗi trợ thủ thực địch quang lỗi vốn muốn cho người tiêu lý tiêu giao làm chính mình trợ thủ dù sao cũng là người quen rất nhiều chuyện đều thuận tiện chỉ là bọn hắn cũng không có trong tâm mở tiên kiếm thế giới chí ít ở để thế giới khôi phục trật tự trước sẽ không rời đi bốn linh diệu dùng ngươi thiên nhãn nhìn nơi này phụ cận có hay không cái gì đã yêu Ở chung mấy ngày, Mã Linh Diệu cũng biết địch quang lỗi tính tình, thiếp mắt nói rằng, thiên tôn, nơi này không có cái gì đại yêu. Ngươi nhìn sao liền nói không có. Như có yêu quái, sớm có yêu khí chuyển đến, vừa không yêu khí, liền không yêu quái. Ngươi có biết hay không nào có đại yêu? Không biết. Làm nhiều năm như vậy linh quan, liền này cũng không biết. Mặt tướng biết đến những người, một phần bị tiêu diệt, còn lại cũng đã bị dự định. Lời này cũng không phải nói thần tiên cùng yêu quái có cấu kết, mà là một loại mặc kệ là thiên đình vẫn là Linh Sơn đều ước định mà thành quy củ Mọi người đều biết, thần tiên La Hán bù tát loại hình cũng là muốn hạ phàm ứng kiếp, ứng kiếp trung quy phải đánh yêu quái chứ. Ngày hôm nay Mã Linh Diệu hạ phàm đánh một cái, ngày mai Hàng Long La Hán chuyển thế đánh một cái, ngày kia Linh Cắt bù tát lại đánh một cái. Nếu là không khống chế điểm, yêu quái căn bản là không đủ phân. Rất nhiều đại yêu xem ra càn rỡ, trên thực tế sớm đã bị dự định. Thiên tôn, ngài hỏi cái này làm cái gì? Ngứa tay, hơn nữa ta còn thiếu một cái thay đi bộ cất lực. Địch Quang Lỗi có thận lâu cùng cựu tiêu kiếm đột, chạy đi cũng không phí sức, nhưng bản thế giới đại năng, cái nào không có vật cưới Thái thượng Lão quân có thanh tê giác. Thái ớt cứu khổ Thiên Tôn có Cựu Linh Nguyên Thánh, Quan Âm Bồ Tát có Kim Ma Hống, Phổ Hiền Bồ Tát có Bạch Tượng, Văn Thủ Bồ Tát có Thanh Sư. liền ngay cả Thọ Tinh Lão loại kia hải ngoại tán tiên đều có bạch lộc thay đi bộ. Địch Quang Lỗi cũng thu phục quá dị thú. So với như Phong Vân Thế giới Hoa Kỳ lần, nhưng mặc dù có vương triều số mệnh điêu luyện, thoát thai hoan cốt, đặt ở bản thế giới cũng có vẻ cân cước quá trinh lệch. Chỉ một lúc sau, thật lâu đến núi võ đang, cự trấn đông nam, trung thiên núi thần, phù dung phong tùng tiệt, từ nắp lĩnh nguyên nga, cửu giang nước tận kinh dương Sa, bách việt sơn liền dược trần nhiều, bạch học bạn vân tê Lao Thối, thanh loan đan phượng hướng dương minh. Long tiềm giàn đề, hổ phục trong vách núi, làm thật là một thật phúc địa. Địch Quang Lỗi năm xưa với trên núi Võ đang hiểu thấu Đáo Quy Tức đại pháp, một lần phái đan thành anh, bước ra do phạm vào tiền trọng yếu một bước, đối với núi Võ đang tất nhiên là rất tin tưởng. Bản thế giới thổ địa rộng rãi xa, tuy tiện một ngọn núi một tòa linh thì có 800 dặm, núi Võ đang thành tiểu tu tiên phúc địa, tất nhiên là càng thêm uy nga. Tiên khí linh ẩn độ dày đặc, xa vượt xa tiên kiếm thế giới thần giới. Chỉ có điều Địch Quang Lỗi này chân vũ đại đế mới vừa vào chỗ, ở thế gian danh hiệu còn chưa đủ vang dội, 36 cung kim khánh hưởng. 100 ngàn vạn khách dân hương đến thịnh cảnh còn cần một ít thời gian mới phải xuất hiện. Mọi người gìm xuống đám mây, tiến vào ngọc đế ban xuống trạch viện, dựa theo từng người ham muốn ở bên trong trạch viện kiến tạo nhà ở, cải tạo đạo trường. Mặc kệ là mã linh diệu vẫn là cái kia 500 hộ pháp linh quan, đối với này đều là dị thường tích cực. Thiên đình các loại thần chức bên trong, linh quan thuộc về tiêu xài nhất, dùng hiện đại lại nói, chính là nhiều tiền sự thiếu cách nhà gần, quyền cao chức trọng trách nhẹ Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì thần tiên là cần hương hỏa, có câu tục ngữ gọi người cãi nhau từng câu, Phật tranh một nén nhang, Phật đều muốn tranh cái kia một nén nhang. Tung chi tầm thường thần tiên, muốn thu được hương hỏa, nhất định phải hiển thánh, vì lẽ đó hạ phàm rèn luyện thần Phật đặc biệt nhiều, không có chuyện gì liền tâm có ma chướng chuyển thế đầu thai đi tới. Linh quan nhưng không có phương diện này một phiền. Đầu tiên, linh quan như thế nào đi nữa hiển thánh, cũng ít có năng lực đủ xây một tòa đạo quan cung phụng. Thứ, linh quan mặc dù không hiển thánh, cũng sẽ bị cung phụng ở đạo môn các vị đại thần đạo quan thiên điện. Đi đạo quan thắp hương, mặc kệ là chân tâm vẫn là cầu lòng, tóm lại muốn làm ra cái chân tâm dáng vẻ, cho đại thần dân hương song sau, nhiều gặp thuận lợi cho linh quan cũng tới một chú. Hối một hồi, tiến vào chùa miếu hoặc là đạo quan. xem tới cửa bốn đại thiên vương hộ pháp Linh quan có phải là gặp theo bản năng bái một hồi mấu chốt nhất không phải cái này mà là tiến vào đạo quan thắp hương khẳng định là cầu chính điện đại thần mà không phải cầu thiên điện Linh quan vì lẽ đó linh quan vừa có thể theo đại thần hưởng thụ hương hỏa lại không chi phí lực hiển thánh dựa lưng đại lão gặp phải sự tình cũng nhiều mấy phần đường lùi tỷ như linh quan đứng đầu vương thiện liền ở cựu thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn nơi cung chức ra lệnh một tiếng không chỉ có thể gọi năm trăm linh quan còn có thể gọi lôi bộ ba tướng bình thường nhân vật nào rằng có nửa phần đắc tội lấy địch quang lỗi pháp lực, tu xây đạo trường cũng không cần thời gian bao lâu, hơn nửa tháng liền cải tạo hoàn thành. Sau đó để giới trướng linh quan khắp nơi hiển thánh, hấp dẫn khách hành hương đến bài bái. Hoàng hề hốt hề, thời gian mấy năm trước mắt quá khứ. Ngày nay, địch quang lỗi chính đang tìm hiểu thiên cương 36 pháp bên trong lợi hại nhất cũng là khó luyện nhất điều đỉnh tạo hóa. Cái môn này đại pháp có thể biểu đặt, tạo hóa vật vật, còn có thể lật đổ vốn có vũ trụ pháp tác. Một lần nữa xác định tân pháp tác, thuộc về sáng thế cấp bậc đại thần thông. địch quang lỗi ở tu hành, thôi diễn công pháp phương diện thiên phú không ai bằng, còn có hồn thiên bảo dám làm làm tham khảo. Đối với điều tạo hóa. cũng chỉ lĩnh ngộ một điểm ra lông, địch quang lỗi cũng không tham lam, coi như là khoa học nghiên cứu, từng điểm từng điểm thăm dò, từng điểm từng điểm phân tích, mới vừa nghĩ rõ ràng một cái vấn đề nhỏ, còn chưa có thử nghiệm, mã linh diệu âm thanh truyền bảo, thiên tôn, ngài chuyện phân phó có chỗ dựa rồi, chuyện gì? vật cưới. Hả? việc này a, ngươi phát hiện bảo bối gì? tuyệt đối đừng nói quy xả a, ta có thể không cưới đồ chơi kia, không phải quy xả, là tê giác. tê giác, địch quang lỗi hơi suy nghĩ, đạo, ra sao? này tê giác một khổng ba mau hai góc, có thiên văn chi như. có thể phi vân bộ vụ hành với giang hải bên trong có thể nước sôi nói cỡ này dị trùng tê giác cực thích sạch sẽ yêu nhất vào nước tắm rửa ở thế gian có tê giác tê trùng tê cổ tê ban tê hồ mạo tê đoạ la tê thông thiên hoa văn tê trở xương hô. địch quang lỗi tâm nói này không phải thanh long sơn huyền anh động cái kia ba chỉ thích nổi tiếng dầu tê giác tinh sao làm sao hiện tại liền thành đạo thực này cũng bình thường cái kia ba con tê giác tinh ở đường tăng thời cho đến kim bình phụ thời điểm đã thành đạo ngàn năm hướng về trước đẩy mấy trăm năm hiện tại thành đạo cũng không kỳ quái tôn không còn không sinh ra tây du việc tất nhiên là không thể nào nói tới tê giác tinh vẫn không có bị người dự định địch quang lối đương nhiên sẽ không có chút khách khí thân thể loay lên đã ra phòng bế quan lôi kéo mã linh diệu nói linh diệu đi theo ta đi hàng yêu ích thử nhìn một vũng nước suối nói đại ca nơi này nước suối thật trong a chúng ta đi cọ rửa đi tịch chân phụ hòa nói nhị ca nói rất đúng đã lâu không tắm rửa trên người đều sú. ích hàn nhìn chung quanh một lần phát hiện không có cái gì cả bẫy nhìn thấy này trong suốt nước suối cũng có chút không nhìn được nói được nếu như đây là vật vô chủ chúng ta có thể tạm thời ở đây ăn ra nói ba người hiện ra bầu tướng cùng nhảy vào tuyển trong nước ba yêu đều là dị trùng tê giác toàn thân trắng nõn trong suốt như ngọc khổng lồ cường tráng khổng lồ trên đầu hai sừng sáng lên lấp lóa bởi vì mới vừa thành đạo không lâu không có tạo thành bao nhiêu sát nhiệt trên người tinh lực cũng là cực nhỏ thực sự là hiếm có dị thú thật tê giác cùng bần đạo Hữu duyên a địch quang lỗi cảm thán một câu sau đó ấn xuống đám mây trôi nổi ở nước suối bên trên nói ba vị cùng bần đạo hưu duyên có thể nguyện quy hàng bần đạo lời này liền con mẹ nó không phải tiếng người đừng nói tính cách thô bạo tê giác tinh chính là dịu ngoan yêu linh cũng không chịu được ích hàn bay người nhảy ra nước suối quát lên từ đâu tới lao tà mao dám tới tìm chúng ta huynh đệ phiền phước không muốn sống sao ích thử nói vừa vặn đói bụng hay dùng ngươi lấp đầy bụng tịch trân nói đợi một chút bắt giữ ngươi dùng này nước suối nấu ăn địch quang lôi nói các ngươi cũng biết bẩn đạo là ai nghe nói nơi này phụ cận có cái cái gì chân vũ đã ma thiên tôn ngươi chẳng lẽ là hắn đệ tử bản tọa chính là chân vũ đã ma thiên tôn quản ngươi có đúng hay không trước hết để cho ta thử xem bản lãnh của ngươi ích thử tính cách táo bạo nhất hét lớn một tiếng từ phía sau lưng lấy ra một cây đại đao chém về phía địch quang lối cổ địch quang lắc, lắc đầu một trường đánh xuống ở bồ đề tổ sư nơi đó tu hành nhiều năm địch quang lỗi tu vi mạnh không biết bao nhiêu lần thái cực huyền công càng là thôi diễn đến mức độ đang phong tạo cực che trời một trưởng âm âm hạ xuống âm dương khí phong tỏa hít hàn hít thử tịch trần tất cả né tránh không gian ba con tê giác trong lòng biết gặp phải cương địch cũng không xin khoan dùng dồn dập hiện ra bổ tướng dường như xe tăng bình thường va về phía địch quang lỗi trường lực tê giác vốn là lực lớn vô cùng động vật thành tinh sau khi sức mạnh càng là mạnh mẽ ba yêu hợp lực sống tới chính là một ngọn núi lớn cũng có thể đỉnh ra một cái đường hầm nhưng này gặp sơn khai sơn nội lượng nước nước dã man sông tới đối mặt địch quang lỗi trưởng lực nhưng không có một chút nào ý nghĩa địch quang lỗi trưởng lực lại như là biển sâu vòng xoáy bình thường bọn họ thôi thúc bao nhiêu sức mạnh liền hấp thu bao nhiêu sức mạnh sáu con mắt gấp đỏ lên trên người bốc lên hừng hực nhiệt khí cũng không có đi tới một phần một hảo làm sao có thể nguyện đầu hàng ít hàn trước mắt một cái nói ngươi đây là yêu thuật chúng ta không phục thà chết không hàng ồ vậy các ngươi làm sao mới bằng lòng tâm phục chúng ta so với khí lực sức mạnh của ngươi vượt qua chúng ta chúng ta liền đầu hàng điều này cũng dễ dàng ba người các ngươi cùng lên đi địch quang lỗi lấy ra một sợi dây thừng nói kéo co ba người các ngươi cùng tiến lên thiên cương 36 pháp bên trong có bốn môn cùng sức mạnh có liên quan phân biệt là chấn sơn hám địa tiên sơn di thạch đẩy sơn lấp biển mang sơn siêu hải chấn sơn hám địa hiệu quả là gây nên mánh liệt động đất tiên sơn di thạch chủ yếu hiệu quả ở chỗ thay đổi địa mạch cùng linh mạch hướng đi đẩy sơn lấp biển lại tên rời núi lấp biển càng gần kề với phép thuật chỉ có mang sơn siêu hải là thuần túy sức mạnh có thể lấy thân thể lực lượng mang theo một ngọn núi lớn vượt qua đại dương sức mạnh có thể tưởng tượng được tê giác tinh sức mạnh tuy rằng lớn nhưng so với mang sơn siêu hải lực lượng khổng lồ vẫn là chênh lệnh quá xa ba người nắm chặt dây thừng dùng sức tàn nhẫn kéo nhưng chỉ cảm thấy đối diện không phải một người mà là một tòa vạn trượng tự sơn làm sao kéo đến động Liên thí mấy lần gặp người thân kéo không nhúc nhích dây thừng nương theo ba tiếng bọt tê ba yêu biến ra tê giác của tướng ngậm lấy dây thừng dùng sức tàn nhẫn rồi địch quang lỗi một tay nắm thẳng vẫn không nhúc nhích quá chen trải nhỏ thời gian địch quang lỗi cười nói các ngươi chơi đủ chưa chơi đủ rồi ta liền phát lực lời còn chưa dứt mang sơn siêu hại đại thần thông dùng ra. ba con tê giác tinh dường như rượu bình thường bị địch quang lỗi quăng bay đi ở giữa không trung bốn phía lay động như bay ở trên không cảnh tượng vào đúng lúc này trở thành hiện thực ba yêu đừng có mấy phần rất sức lực chết không hé miệng địch quang lỗi càng là thôi thuốc sức mạnh bọn họ cắn đến liền càng nặng địch quang lỗi tâm nói xuẩn thành như vậy ngày sau là nghĩ như thế nào đến giả thần giả quỷ lửa gạt dầu vừng cung phụng hơi suy nghĩ dây thường một phân thành ba dường như linh xà bình thường quay về mặc vào đâm qua ba yêu lỗ mũi bất luận tê giác vẫn là đầu cơ muốn hại chỗ yếu đều ở lỗ mũi lỗ mũi bị xuyên liền lại không có bất luận cái gì sức phản kháng. nương theo ba tiếng phù phù ba yêu rơi ở trên mặt đất đầy mặt đều là trắng trường liều đến liều đi cuối cùng vẫn là chịu tính toán sinh tử thao với nhân thủ địch quang lỗi khẽ cười nói là chết là hàng ích hàn hừ một tiếng nói thà chết không hàng nói nghĩa chính ngôn tử, nhưng nhìn hắn chuyển loạn mắt bỏ liền biết đang đợi địch quang lỗi mở điều kiện địch quang lỗi chẳng muốn đầu bọn họ nói ba người các ngươi có thể vì là bản tọa dưới chướng hộ pháp linh thú thưởng thụ nhân gian hương hỏa bản tọa ngày 15 giảng đạo các ngươi cũng có thể bản tính còn lại như là bình khí áo giáp linh đan diệu dược thiên tài địa bảo bản tọa cũng sẽ không keo kiện nghe đến mấy cái này điều kiện ích thử cùng tịch trần lúc này chạy ra ngụ nước sớm biết như vậy còn đánh cái ra à. ích hàn thành tiểu đại ca cũng còn có mấy phần trí kế nói thiên tôn có thể muốn chúng ta thay đi bộ người nói xem thử địch quang lỗi cười lạnh một tiếng lấy ra chân vũ kiếm nhìn chân vũ kiếm phong mang ích hàn rất thức thời bái ngã xuống đất kính cần nói tiểu yêu ích hàn tham kiến đãng ma thiên tôn ích thử cùng tịch trần theo sát cùng bị gối địch quang lỗi lấy ra ba khối thiên thạch thôi thúc hóa đá thành vàng làm thành ba cái quấn mũi mặc vào đưa qua ba yêu lỗ mũi sau đó điểm ra hương hỏa thật lực Vì là ba yêu điêu luyện trên người tinh lực. Địch Quang Lỗi ở bản thế giới kinh doanh thời gian ngắn ngủi, nhưng ở Vân Hải Ngọc Cung, Duyên, Phong Vân, Tần Thời Minh Nguyệt trở thế giới rộng rãi có giáo chúng, hương hỏa thần lực đầy đủ vô cùng. Chương 565, Ngũ Long tướng quân, tiểu long nữ. Chương 566, Ngũ Long tướng quân, tiểu long nữ. Thiên Tôn, Đông Hải Long Vương đưa tới thi mời. Mã Linh Diệu nhìn nhắm mắt dưỡng thần địch Quang Lỗi, không nhịn được bĩu môi. Vị này chân vũ đã mà Thiên Tôn từ không tiếc rẻ hương hỏa bảo vận, đối thủ dưới cực kỳ độ lượng, chỉ có quá mức bại hoại chút. Đem hắn này hộ pháp linh quan Mã Nguyên Soái từ võ tướng biến thành đại quản ra địch quang lỗi tiếp nhận mã linh diệu trong tay thì mời nói nga quảng dù sao cũng rảnh rỗi đi xem xem cũng không sao linh diệu ngươi muốn cùng đi sao mã linh diệu nói thuộc hạ nếu là đi vạn nhất có tặc nhân quấy nhiêu đạo trường sợ là không dễ thu thập không ngại không ngại ta đã ở chỗ này bày xuống trận pháp kết giới chính là có yêu ma đến đây cũng có điều là chịu chết thôi địch quang lỗi nghĩ đến bản thế giới đặc biệt tu hành hệ thống không khỏi có chút như giái khoa huyễn cùng thần thoại đều là ảo tưởng ảo tưởng là cần khoa học xã hội cơ sở ở cổ trong mắt người, một cây gậy không cân phi thường lợi hại, mà ở hiện đại người xem ra, liền hành nhà chúng ta hậu viện xe tải có thể kéo tận mấy cái. không cân kim cô động không coi là cái gì, không cân kim may mới là bờ u gờ. trận pháp kết giới thứ này cũng là như thế. cổ đại thần ma trong tiểu thuyết trận pháp càng gần kề với quân trận, là đánh nhau thậm chí là cuộc chiến sinh tử dùng. lấy tây du ký làm thí dụ, mặc kệ là độc từ tu hành giả yêu quái, vẫn có đại bối cảnh tiên phật yêu quái, bọn họ động phủ đều không có trận pháp kết giới, tôn ngộ không biến cái mới liền có thể lẻn vào đi vào. có thể quản chế trong phạm vi nhất định tất cả biến hóa thần thức cũng không có bất kỳ miêu tả điều này sẽ đưa đến tây du vũ bình phi thường khó làm hầu ca biến thành mỗi bay vào đạo phủ trực tiếp đến một vậy hoặc là bay vào trong cơ thể phát động pháp thiên tượng địa ai có thể gánh vác được mã linh diệu là cổ nhân đối với dùng trận pháp thủ nhà không cái gì nhận thức địch quang lỗi là người hiện đại thành lập đạo trưởng chuyện thứ nhất chính là thiết lập trận pháp kết giới đạo trường kiến tạo xong xuôi thời điểm núi vọ đang cũng bị địch quang lỗi cải tạo thành chiến tranh pháo đài mỗi một điều địa mạch trên đều có hiệu quả khác nhau cơ quan trận pháp mặc dù làng Ma vương đánh tới cũng có thể chống lại ba năm cái canh giờ 3, năm cái canh giờ đầy đủ địch quang lỗi từ bất kỳ một chỗ trở về núi Võ đang mã linh diệu đối với những thứ này toàn không thèm để ý cũng vô tâm đi dự tiệc thi lấy một cái liền đi ra ngoài địch quang lỗi đi tới linh thu viên nói ba người các ngươi lần này hãy theo ta xuất hành thiên tôn ta khí lực to lớn nhất tuyển ta tuyển ta thiên tôn ta tốc độ nhanh nhất tuyển ta tuyển ta thiên tôn ta sinh tối tráng tuyển ta tuyển ta ích hàn ích thử tịch trần dồn dập đứng dậy sợ bị đoạt trước tiên yêu tinh đều là có giá tính càng là hung mãnh giã thu thành tinh giá tính lại càng lớn càng không cam lòng trở thành vật cưới, mới vừa bị thu phục thời điểm, ba yêu đối với làm thú cưới lòng không cam tình không nguyện. nhưng địch quang lỗi dẫn chúng nó phó mấy lần yến sau khi, dồn dập đều thật là thơm. địch quang lỗi là trần vũ đại đế, quyền cao chức trọng, dự tiệc thời gian, vật cưới cũng sẽ có rất tốt chiêu đãi. ba yêu đều không đúng ăn một mình, gặp mang về một ít cho hai vị huynh đệ, nhưng dự tiệc cát nhiệt, thủ nhà ăn lương, số lần một nhiều, ai cũng không chịu được. lần này là đi đông hải long cung, ích hàn, ngươi theo ta đi một chuyến đi. ích hàn đắc ý nhìn hai cái huynh đệ một ánh mắt, quay về giữa không trung cao cao hò một tiếng, hiện ra tê giác bản thể. Địch Quang lỗi bay người ngồi trên tê giác, mang theo hai cái linh quan đi Đông Hải lòng cùng dự tiệc. Trong thiên hạ có Đông Nam Tây Bắc tứ hải, dĩ nhiên là có Đông Nam Tây Bắc tứ hải Long Vương. Đông Hải rộng rãi Đức Vương Ngao Quảng, khống chế nước mưa, tiếng sấm, nạn hồng thủy, hải triều, là Thanh Long. Nam Hải rộng rãi Lợi Vương Ngao Khâm, khống chế hỏa hoạn, tia chớp, là Xích Long. Tây Hải rộng rãi Thuận Vương Ngao Nhuận, điều khiển khí hậu dâm mát, khí trời biến thiên, là ủ Long. Bắc Hải Quảng Trạch Vương Ngao Thuận, trưởng quan tuyết, mưa đá, băng sương, là Bạch Long. Ngao Quảng là lão đại, Ngao Khâm lão nhị, Ngao Nhuận lão tam, Ngao Thuận lão tứ. Long Vương Tu Vi không coi là cái gì, nhưng khống chế tứ hải, dòng dõi cự phú, hương hỏa cũng là rất nhiều, là thần tiên bên trong đại phú hảo. đương nhiên, Long Vương không phải giàu có nhất, giàu có nhất chính là Triệu Công Minh. Nay cũng không phải bởi vì Triệu Công Minh là tài thần, mà là bởi vì hắn thần chức thực sự là quá phì. Ngoại trừ tài thần ở ngoài, Triệu Công Minh vẫn là đạo môn hộ pháp bốn nguyên xoáy một trong, có thể đánh, lại tới tài, trừ ôn cắt ngược, bảo vệ bệnh nhưng thai. Đừng quên, Triệu Công Minh còn có quản đưa tử bà cái muội muội. Phạm nhân theo đuổi có điều là bình an, phú quý, con cháu đầy đàn, đại lộ hành thông. Triệu Công Minh một nhà chiếm ba loại, hương hỏa có thể tưởng tượng được. Lại nói dựa theo Bắc Du ký, Triệu Công Minh hẳn là thuộc hạ của ta mới đúng, làm sao đổi thành Mã Linh Diệu, còn lại như đấu ác còn lại như đấu, ngươi thật đúng là cái hố cũ hàng. Chú một. Suy nghĩ lung tung một lúc, Kích Hàn đã mang theo Địch Quang Lỗi đến Đông Hải bên trên. Kích Hàn có phần nước khả năng, vào biển sau khi nước biển tự mình tách ra, trực tiếp đi hướng về Long Cung. Còn chưa đến Long Cung, Ngao Quảng đã xa xa mà ra đón, Địch Quang Lỗi cũng là lần đầu thấy được Hoạt Long Vương. Đỉnh đầu vương kim hoàng long góc, tóc tím râu dài, lông mày rậm hai lỗ rủ xuống vai, hổ tị đôi môi dâu rồng hình ra trên mặt vẻ mặt nhìn như uy nghiêm kỳ thực nhiều hơn mấy phần đỉnh ngọn Dòng dõi cự phú nhưng không cao thủ bảo vệ tuy có thiên điệu pháp lệnh nhưng chúng quy không phải sức mạnh của bản thân lâu dần tứ hải long vương một cái so với một cái am hiệu giao tiếp nhìn thấy địch quang lỗi ngao quảng vội vàng tiến lên chào tiểu long tham kiến tiên tôn miễn lễ miễn lễ bản tọa hôm nay là đến dự tiệc tất cả hư lễ đều miễn đi ngao quảng cười vài tiếng đem địch quang lỗi dẫn vào long cung rượu qua ba lượn món ăn cũng đủ năm vị ngao quảng rốt cục nói đến đề tài chính địch quang lỗi tuy rằng vị tôn nhưng thủ hạ cũng không nhiều thuộc hạ đắc lực chỉ có mã linh diệu dựa theo ngọc đế ý chỉ, địch quang lội giới trướng còn có quy xả hai tướng cùng ngũ long tướng quân bảy cái chức vị. chú hai, quy xả hai tướng ngao quảng không dám nghĩ, ngũ long tướng quân hắn nhưng động mấy phần tâm tư. nếu có thể đem tử nữ đưa đến địch quang lội giới trướng, liền lại nhiều một vị cường viện. việc này cũng không phải là không có tiền lệ, quan âm Bồ tát theo thị long nữ chính là tây hải long vương ngao nhuận con gái. nghe được ngao quảng khẩn cầu, địch quang lội nói, bản tọa năm xưa chưa thành đạo thời gian, từng đến trúc long giúp đỡ, xem ở trúc long trên mặt, hôm nay liền ứng ngươi xin mời. có điều ngươi cũng có thể rõ ràng. Năm chỗ ngồi không thể đều cho ngươi, ngươi đi đem mặt khác ba vị Long Vương gọi tới, bọn họ ba nhà mỗi nhà một cái, nhà ngươi hai cái, làm sao? Ngao Quảng nghe vậy lại hỷ, tứ Hải Long Vương cùng nhau trông coi, bản là một thể, nhi tử cùng cháu trai ở trong mắt hắn không khác nhau gì cả. Quy thừa tướng, nhanh đi vang lên trung cổ, mời ta ba vị đệ đệ đến. Trong Long cung có trông sắt trông vàng, cùng vang lên, liền giải thích có đại sự đến, đến rồi, còn lại Long Vương bất luận trong tay có chuyện gì, ngay lập tức sẽ tập hợp. Chỉ một lúc sau, Ngao Khâm, Ngao Thuận, Ngao nhuận chạy tới, Ngao Quảng đem sự tình cùng ba người nói chuyện, ba người cũng là đại hỉ. Thương Nghị một phen qua đi, Ngao Quảng tứ tử Ngao Tân, Nam tử Ngao Loan, Ngao Khâm Tam tử Ngao Duệ, Ngao Thuận Tiểu tử Ngao Thân, Ngao Nhuận Trưởng tử Ngao Ma Ngang cùng vào địch quang lỗ dưới trướng, làm Ngũ Long tướng quân. Ngũ Long bên trong lấy Ngao Ma Ngang tuổi tác dài nhất, tu vi cao nhất, tạm thời lấy hắn dẫn đầu. Tứ Hải Long Vương được rồi cường viện, địch quang lỗ thu rồi Ngũ Long, hai bên mỗi người có được được, vui vẻ ấm áp. Dịu giữa lúc say mê lúc, chợt có hầu gái đến báo, Ngao Quảng thê tử sinh hạ long nữ. Ngao Quảng dựa vào cảm giác say, nói: Thiên tôn giá lâm, tiểu nữ giáng sinh, đây là duyên phận, có thể hay không xin mời thiên tôn vì là tiểu nữ gọi là. địch quang lỗi có gọi là khó khăn chứng mới vừa muốn cự tuyệt ngược lại lại nghĩ đến một việc sự nói đại danh phong thả sau khi trưởng thành lại nói lũ danh liền cứ gọi tiểu long nữ được rồi nói địch quang lỗi móc ra một viên óng ánh long lanh linh châu nói đây là ta hàng phục một con dị trùng thủy thu sau dùng nguyên khí của nó luyện chế linh bảo tên là băng linh châu liền coi như làm là lễ ra mắt đi thiên tôn ngài đối với cái kia tiểu cô nương không khỏi quá khá hơn một chút trên đường trở về ích hàn thấp giọng oán giận một câu băng linh châu là địch quang lỗi hơn nửa tháng trước luyện chế pháp bảo ích hàn trông mà thèm hồi lâu không nghĩ đến dĩ nhiên liền như thế đưa ra đi tới. Địch quang lỗi than thở, "Tiểu Long nữ, tiểu Long nữ, gọi như thế tên, nhất định là tối băng thanh ngọc khiết tiên tử, cũng nhất định gặp khốn khổ vì tình, mệnh đồ thăng trầm." Chương 566, Ngũ Long đấu nộ hùng, Trần Vũ gặp đại thánh. Chương 567, Ngũ Long đấu nộ hùng, Trần Vũ gặp đại thánh. Đông thắng thần châu hải ngoại có một quốc gia thổ, tên là Ngạo Lai quốc, quốc gần biển rộng, trong biển có một tòa tiên sơn, tên cứ gọi Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn là 10 châu chi tổ mạch, ba đảo chi đến long Bách xuyên gặp nơi ổ tìm điệu sập dìm, vạn kiếp không di đại điệu căn, chỉnh cái hải vượt nguyên khí đất trời đều hối tụ tập ở đây. Hoa quả sơn nguyên khí đất trời, thì lại theo điệu mạch, như bách xuyên quy hải bình thường, hội tụ với đỉnh điểm một khối tiên thạch trên. Khối này tiên thạch lớp 12 hai trượng sáu thước năm tấc, hợp chu thiên mấy, chu dài hai trượng 4 thước, hợp hai mươi khí, trên có cửu khiếu tám khổng, hợp cửu cung bắc quái, thiên địa linh tú, tinh hoa nhật nguyệt, tất cả đều hối tụ tập ở đây. năm rộng thắng, dài, rồi nảy ra linh thông tâm bí, bên trong rụng tiên bảo. Một ngày, tiên thạch đổ nát, tiên bảo hóa thành một cái khí đá, ngũ quan đã chuẩn bị, tứ chi đều toàn. khỉ đã không phải người khác, chính là Tôn Ngộ Không. Ngàn vạn năm nguyên khí đất trời hội tụ, Tôn Ngộ Không thanh tú xa không phải phạm tục có thể so với, vừa ra đời thì sẽ bỏ gặp đi, lệ tứ phương sau, mục vận hai vệ kim quang, bắn trùng đấu phủ. Liên quan với Tôn Ngộ Không, có một cái nổi danh lời đồn, chính là Tôn Ngộ Không là nữ hoa thạch biến thành. Đây là sai lầm. Tây Du ký nguyên văn bên trong nữ hoa chỉ ở 35 về từng xuất hiện hai lần, Thiên Khai địa ích, có một vị thái thượng lão tổ, giải hóa nữ hoa tên, Luyện Thạch và trời cùng thái thượng đạo tổ giải hóa nữ hoa, bù đắp thiên thiếu. Giải hóa có bỏ qua thân thể, tu hành thành đạo, hóa thân, lý giải Lĩnh ngộ ba loại hàm nghĩa, nơi này hiển nhiên là hóa thân tâm ý. Nói cách khác, bản thế giới nữ hoa là thái thượng lão quân hóa thân. Tôn ngộ không là sau khi khai thiên liền tồn tại một khối tiên thạch thai nén mà thành, trong cơ thể ẩn chứa ngàn vạn năm thanh tú, dù chưa tu hành, cũng đã có vô cùng chất phát căn cơ. Hiện tại tôn ngộ không lại như là mới vừa kế thừa vô nhai tử 70 năm công lực hư trúc, chỉ có một thân công lực nhưng sẽ không dùng. Bồ đề tổ sư thì tương đương với thiên sơn đồng mẫu, giáo dục tôn ngộ không làm sao đem căn cơ biến thành thực lực. Bởi vậy tôn ngộ không ở tà nguyện tam tinh động đánh bảy năm tạm, tu ba năm đạo. liền thu được một thân thông thiên triệt địa tuyệt thế tu vi tôn nộ không giáng sinh ngập trời trên khí thế kinh 33 tầng trời ngọc hoàng đại đế dưới chấn động 18 tầng địa ngục quan hồn đoán quỷ địch quang lỗi trong lòng sinh ra ý nghĩ động thủ bầm toán tâm nói quả thật là hầu tử giáng sinh thân thể loại lên đã rời đi núi Võ đang thẳng đến hoa quả sơn mà đi thiên cương 36 pháp bên trong có biến hóa thuật tên là thai hóa dịch hình hoặc vì là nam hoặc vì là nữ hoặc vì là lão hoặc vì là ít hoặc vì là chính thần hoặc vì là dị thú có thể tùy ý biến hóa thiên địa vật có cái khác một pháp tên là di tinh hoán đầu có thể che đậy thậm chí bóp méo thiên cơ lấy di tinh hoán đầu tre lấp tự thân, lấy thai hóa dịch hình biến thành chim địch quang lỗi lặng yên không một tiếng động đến hoa quả sơn trên đỉnh ngọn núi tiên thạch linh ngẩn hết mức tụ hợp vào đến tôn ngộ không trong cơ thể chỉ còn dư lại đổ nát xác nhưng này xác chịu qua ngàn vạn năm nguyên khí đất trời ôn dưỡng cũng là hiếm có tài liệu luyện khí thu hồi tiên thạch mảnh vỡ địch quang lỗi xoay người rời đi bốn địch quang lỗi kết giao bằng hữu luận đạo tu hành hàng yêu phù ma tất cả như thường hoàng hề hốt hệ, ba trăm thâm niên thoáng một cái đã qua ngày này địch quang lỗi đang chuẩn bị đi phương trượng sơn tìm đông hoa đế quân luận đạo ngao Ma ngang đến báo thiên tôn thuộc hạ có sự tình bẩm báo nói, hoa quả sơn ngày đó sản khỉ đã không biết từ chỗ nào học được một thân bản lĩnh, phụ thuộc dưới phụ vương thúc bán nơi đó cướp đi định hải thần châm thiết, nấu ti bộ văn lý, tọa tử hoàng kim giáp, phượng sĩ tử kim quan, cho nên, thuộc hạ khẩn cầu thiên tôn hạ xuống pháp chỉ, thuộc hạ đi hoa quả sơn hàng yêu, địch quang lỗi cười nói, cái kêu hầu tử chính là ngàn bạn năm nguyên khí đất trời ẩn nhưỡng mà sinh, lại đang một đại có thể nơi học được cao thâm pháp thuật, bản lĩnh so với ta cũng chỉ là hơi kém, ngươi làm sao là đối thủ của hắn? ngao Ma ngang kinh hô, hắn dĩ nhiên có như vậy tu vi, phúc họa đi liền nhau, hòa hề phúc phục lão long vương tuy làm mất đi bảo vật. nhưng cũng là khác một việc tạo hóa thiết không thể bởi vì nhỏ mất lớn ngao ma ngang nói lầm bẩm định hải thần châm thiết đồ chơi kia các ngươi tứ hải long cung thêm vào mỗi một dòng sông mỗi một điều giang mỗi một chiếc trong giếng toàn bộ thủy tộc có một cái có thể sử dụng sao chuyện này ngược lại cũng dùng không được không bằng đưa đi đến đáp còn cái kia ba cái mặc giáp trụ long cung còn thiếu chút ít đồ này sao ngao ma ngang suy nghĩ một chút cảm thấy đến địch quang lỗi nói rất có lý định hải thần châm vốn là dùng không được mặc giáp trụ cũng không tính là gì quý giá đồ vật nếu như có thể bởi vậy kết giao một vị bản lĩnh cao cường đại năng đúng là đại kiếm lời rất kiếm lợi. Đa Tạ Thiên Tôn chỉ điểm, thuộc hạ rõ ràng. Yêu quý ngươi cái kia mấy cái huynh đệ, ai muốn là can thiệp vào, chỉ cần không bị đánh chết, ta khẳng định mặc kệ." Ngao Ma ngang nói, thuộc hạ rõ ràng. "Ngao Ma ngang xin cáo lui." Địch Quang Lỗi lầm bẩm nói, "Náo xong long cung, nên đánh địa phủ, hầu tử a hầu tử, chúng ta giao thủ thắng ngày lập tức liền nên đến." Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Địch Quang Lỗi liền nhận được hầu tử đại náo địa phủ, cường tiêu sinh tử bộ tin tức. Lại mấy ngày nữa, Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm Chiêu An, Thái Bạch Kim Tinh dâu bạc trắng bạch mi, xem ra tử mi thiện mục. Trên thực tế, hắn thần chức không chỉ chính là Ngọc Đế truyền tin người đưa tin, Còn có chiến thần. Hoa Hạ thần thoại bên trong có hơn 10 vị chiến thần, vừa có Bạch khởi, Lý Tính loại này binh pháp đại gia, lại có Quan Vũ, Nhạc Phi loại này tín ngưỡng thần, liền ngay cả chân vũ đại đế cũng có chiến thần thần trước. Thái Bạch Kim Tinh cũng không phải Cửu, hình thiên loại kia vũ lực mạnh mẽ chiến thần, cũng không phải lựa thượng, Bạch khởi, Lý Tính loại kia dụng binh như thần chiến thần, hắn là chiến tranh tượng trưng. Thái Bạch Kim Tinh ở đặc biệt thời gian xuất hiện, là biến thiên dấu hiệu, Thái Bạch Kim Thiên chính là thiên hạ cách, dân Càn Vương. Năm xưa ở Tần Thời Minh thế giới, Mê Hoặc Thủ Tâm Giang Lâm, tùy theo mà đến chính là Thái Bạch Kim Tinh bắt ngang Đông Nam. cùng Thái Bạch Kim Tinh lẫn nhau so sánh, sao chổi đều thành đại phúc tinh. Dù sao sao chổi chỉ để một người xui xẻo, Thái Bạch Kim Tinh mỗi lần hiền thân, đều có thể mang đến một hồi kéo dài không biết bao nhiêu năm đại chiến, gây họa tới hơn mấy trăm ngàn vạn người. Hàng này đi Chu An, cuối cùng nhất định sẽ đưa tới một cuộc chiến tranh. Đối với Thái Bạch Kim Tinh này kỹ năng bị động, Ngọc Đế cũng không biện pháp gì tốt. Thậm chí, đây chính là hắn chủ động thúc đẩy. Ngẫm lại Thiên Đình nơi sâu xa vô cực luyện ngục bên trong phong ấn cái kia tà ác, Ngọc Đế cắn răng, ở tôn ngộ không nhậm chức thư trên, viết xuống bật mã ôn. Liên quan với bật mã ôn có hai loại thuyết pháp một loại là ngựa đang nằm lúc ngủ cái bụng dễ dàng bị ký sinh trùng ký sinh cho nên sinh bệnh hầu tử hoạt bát hiếu động trung quanh cái dây mã chỉ có thể đứng ngủ bị ký sinh trùng ký sinh cơ hội đại đại giảm thiểu bị bệnh tỷ lệ tùy theo hạ thấp để tôn nộ không đảm nhiệm bật mã ôn là biết người thiện dùng một loại khác nhưng là căn cứ tề dân yếu thuật cùng bản thảo cương mục ghi chép dân gian có xúc hầu với chuồng dùng để tránh mã ôn dịch quen thuộc nhưng ngôi không phải khi được mà là khỉ mẹ khỉ mẹ nước tiểu cùng thiên quý có thể ở một mức độ nào đó ức chế mạ ôn để tôn nộ không đảm nhiệm bật ma ôn là rất lớn địa nhục nhã thiên đình chiến mã là gì sao mã thiên mã thiên mã làm sao có khả năng bị ký sinh trùng ký sinh hơn nữa tôn ngộ không cũng không phải tầm thường hậu tinh rất rõ ràng liền là cố ý nhục nhã quá hơn nửa tháng tôn ngộ không biết được việc này dưới cơn nóng giận phản ra thiên đỉnh ngọc đế truyền xuống thánh chỉ đem lý tĩnh nhiệm vụ cho địch quang lỗi để địch quang lỗi linh binh lùng bắt tôn ngộ không địch quang lỗi từ lâu tay chân ngứa đối với này tự nhiên sẽ không tự tuyệt dẫn theo mã linh diệu ngũ long tương quân ba linh quan hai vạn thiên binh thẳng đến hoa quả sơn thần tiên đánh trận tự nhiên không cần dường như phạm nhân bình thường dựng trại đóng quân địch quang lỗi những năm này tạo rất nhiều tàu bay có thể ở giữa không trung tập kết đại quân bố trí trận pháp để cao thật lớn hàng yêu hiệu suất đến hoa quả sơn sau ngao ma ngang nói thiên tôn thuộc hạ nguyện đi đánh trận đầu các ngươi năm cái cùng đi chứ tận lực là tốt rồi không nên cơ cầu lời này đại đại kích tướng ngao ma ngang trong lòng không tâm lòng tâm nói lần này định phải cố gắng thử xem tôn Ngộ không bản lĩnh bốn bắt hầu nhận ra chúng ta sao tôn nộ không nhìn một chút nói không nhận ra ngao ma ngang cả giận nói chúng ta chính là chân vũ đang ma thiên tôn dưới trướng ngũ long tướng quân nay phụng ngọc đế thánh chỉ, đến đó thu hàng ngươi mau chóng tá giáp trụ quy thuận thiên ân như đạo giữa cái chữ không dạy ngươi khoảnh khắc hóa thành bột mịn ngũ long tướng quân hóa ra là lão con trai của long vương thử. cha ngươi thấy ta đều phải khách khí ngươi tiểu bối này sao dám nói dũng nói tôn nộ không chỉ chỉ sau lưng lá cờ nói ngươi xem ta này tình kỳ trên tên cửa hiệu như ngọc đế dựa vào này tên cửa hiệu thăng quan ta liền không động đao binh nếu như không nghe theo ta liền đánh tới linh tiêu bực này ngông cuồng tư thái Chính là Ngũ Long chúng tính tử tối bạo ngao thân cũng theo đó líu lưới. Ngao Ma ngang nói, ngông cùng bắt hầu an ta một súng." Ngũ Long bái vào địch quang lỗi dưới trước sau, địch quang lỗi từng người truyền xuống bản lĩnh. Ngao Ma ngang luyện thường, tu hệ kim lôi pháp, Ngao Tân luyện đào, tu hệ mộc lôi pháp, Ngao Loan luyện kiếm, tu hệ thủy lôi pháp, Ngao Duệ luyện côn, tu hệ thổ lôi pháp, Ngao thân luyện kích, tu hệ hỏa lôi pháp. Ngao Ma ngang một chiêu ra tay, còn lại bốn long theo sát ra tay, đao thương kiếm kích côn nương theo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ lôi cùng nổ ra. Binh khí là thập cường võ đạo, lôi pháp là ngũ lôi hoa cực. tu thành tiên cương 36 pháp bên trong trưởng ác ngũ lôi sau ngũ lôi hóa cực bị địch quang lỗi thôi diện đến mức độ đang phong tạo cực chính là khống chế thiên hạ lôi đỉnh cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn ở ngũ hành lôi pháp phương diện cũng có điều cùng địch quang lỗi tương đương ngao ma ngang ngũ long vốn là anh em họ khí số tương thông năm binh ngũ lôi ngũ hành trận triển khai ra chính là tôn ngộ không cũng hơi kinh ngạc thật thân thông thật thân thông các ngươi tu vi so với cái kia lão long vương nhưng là mạnh hơn nhiều Tôn Ngộ Không tuy rằng vẫn không có tu thành kim cương bất hoại thần, nhưng cũng không phải ngao ma ngang ngũ long có thể thương tổn được. Như ý kim cô động trên dưới tung bay, đem sấm chớp hết mức nổ nát. Địa sát bảy mươi hai thuật bên trong có đam sơn, đại lực, mở bích tam môn cùng sức mạnh có liên quan pháp môn. Tôn Ngộ Không hết mức luyện thành. Xem ra gầy gò nho nhỏ hậu tử, mỗi một chiêu ra tay đều có hay không kiên không phá lực lượng khổng lồ. Ngao ma ngang ngũ long bị ngũ hành thần lôi muôn vàn thử thách thân rồng, lại bị Tôn Ngộ Không man lực chấn động gân mềm xương lũn. Nếu không có trận pháp này quả thực bất phàm, ba mười hiệp bên trong cũng đã bị thua. Đã nghiền, đã nghiền. lại thêm mấy phần lực lại thêm mấy phần lực tôn nộ không càng đánh càng phóng đãng rút bốn cái lông khỉ thổi khẩu tiên khí biến ra bốn cái tôn nộ không tôn nộ không từ khi đắc đạo sau khi trên người tám mươi bốn lông chim từng chiếc có thể biến ứng vật tùy tâm lấy một hóa mười lấy mười hóa bách trăm ngàn ngàn tỷ chi biến hóa đều thân ngoại thân phương pháp vậy cho tới âm dương ngũ hành chi biến hóa ở bồ đề tổ sư nơi đó từ lâu học được tuy không bằng địch quang lỗi tinh thục bài bố ngũ hành trận pháp tuyệt không vấn đề năm cái tôn nộ không năm cái kim cô đồng tạo thành ngũ hành trận pháp cùng ngao ma ngang ngũ long lấy công đối công một cái tôn nộ không đã khó có thể chống đối, huống chi là năm cái tôn ngộ không, đấu không mấy chiều, ngao ma ngang ngũ long chiến bại mà quay về. địch quang lôi thấy này cũng không tức giận, trái lại cười nói, hiện tại biết cái gì gọi là thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hữu nhân chứ? ngao ma ngang nói, thuộc hạ biết sai. nếu biết sai, sau khi trở về làm thả xuống ngạo khí, khắc khổ tu hành, ngươi chính là cái kia chân vũ đã ma thiên tôn. chính là, ngươi có muốn hay không trước tiên đi nghỉ một lát, không cần nghỉ, không cần nghỉ, lão tôn mới vừa đánh một hồi, khí huyết đang nóng đây, chân vũ, an ta lão tôn một đồng lời còn chưa dứt, kim cô bồng đã đánh đến địch quang lỗi vai, tôn nộ không hiếu chiến không dễ giết, ra tay thời gian ở thêm có thừa địa, vàng không ngao ma ngang bọn họ dù cho có thể chạy, cũng sẽ quả điểm thải. địch quang lỗi xoay tay một cái, chân vũ kiếm nắm ở trong tay, nhẹ nhàng một khâu, đón nhận kim cô Đồng. kim cô bồng trầm trọng, nặng đến mười ba năm không không cân, hơn nữa tôn nộ không đam sơn cản nguyện lực lượng khổng lồ, càng là vỡ núi lật địa, kẻ đầu đường xó chợ đụng tới sẽ chết, sát đến liền thương. chân vũ kiếm nhẹ nhàng, địch quang lỗi ra tay càng là nhẹ nhàng, không có triển khai mang sơn siêu hải đại thần thông, chính là đơn giản một khâu. nhưng chính là này nhẹ nhàng một khâu. liền đem kim cô đồng tình lực hết mức hóa đi tôn nộ không chỉ cảm thấy này một đồng đánh vào cây bông trên thưa không bị lực đặc biệt khó chịu người đây là cái gì kiếm pháp thái cực kiếm pháp lấy nu thắng cương lấy tịnh chế động làm sao loài chim dị kiếm pháp lại ăn ta láo tôn một đồng tôn nộ không thần thông không phải bản thế giới mạnh nhất nhưng hắn võ nghệ thực tại lợi hại toàn bộ tây du tôn nộ không bị thần thông pháp bảo bắt được quá nhưng chưa bao giờ ở võ nghệ trên thua quá một chiêu nửa thức ngàn vạn năm linh ẩn để hắn nắm giữ có một không hai chiến đấu trực giác ra tay thời gian sức mạnh khống chế càng là cực điểm hóa mỹ mới bắt đầu thời gian, địch quang lỗi có thể tiếp mấy phần lực, mượn mấy phần lực, hóa mấy phần lực, mười mấy chiêu qua đi, muốn tiếp chiêu hoa cảnh, nhưng là vạn phần gian nan. địch quang lỗi quyền phải nắm chặt, lực lượng khổng lồ không hề bảo lưu bạo phát, kiếm thế từ thái cực liên miên biến thành kim qua thiết mã, lấy công đối công, lấy cường đối với mạnh, chân vũ kiếm cùng kim cô đồng điên cùng đấu, nửa chiêu không yếu, nửa bước không lùi. hoa quả sơn bị bàng bạc vô lượng lực lượng khổng lồ chấn động đến mức lay động không ngừng, thiên binh thiên tướng cùng hầu tinh hầu quái phát sinh ngút trời hò hét, ngao mang ngang đám người đã xem sự sở, đây là bọn hắn lần đầu kiến thức địch quang lỗi ra tay. Không nghĩ đến địch quang lỗi không ngừng thần thông pháp thuật cao thâm, võ nghệ càng là dường như hoang cổ hung thú, mạnh ác vô luân. bọn họ cũng không biết địch quang lỗi thần thông là lừa chơi, võ nghệ mới là căn bản. Đồng đến kiếm hướng về, hai người đấu ba trăm hiệp vẫn cứ chưa phân thắng bại. Nhìn như như vậy, nhưng địch quang lỗi khí định thần nhàn, tôn lộ không nhưng miệng lớn thở dốc, hiện nhiên kém hơn một chút. Tôn lộ không hư lắc một chiêu bước lui địch quang lỗi, thân thể loáng một cái biến thành vạn trượng người khổng lồ. Pháp thiên tượng địa. Chương năm trăm sáu mươi bảy, tôn lộ không nhựa huynh đệ. Chương năm trăm sáu mươi tám, tôn lộ không nhựa huynh đệ. Pháp thiên tượng địa. Tôn Nộ không ngoại trừ Kim Cương Bất Hoại Thân ở ngoài, mạnh nhất thần thông. Toàn bộ Tây Du, Tôn Nộ không triển khai pháp thiên tượng địa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối thủ cũng là Nhị Lan Thần, Như Ma Vương loại này cường giả đỉnh cao. Thế cũng được Tôn Nộ không đi về phía tây trên đường thả hại trọng yếu chứng cứ. Tỷ như cái kia ngàn mắt giết tinh, ngàn ánh mắt quang rất lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể bao phủ mười dặm, pháp thiên tượng địa có thể nổ tung sáu cái. Đối mặt địch quang lỗi bực này cường địch, Tôn Nộ không, không dám có chút bất cẩn, hỏa lực mở ra hết, lắc mình biến hóa, hiện ra vạn trượng pháp thân. Đầu như Thái Sơn, eo như trung điệp, mắt như tia chớp, miệng như chậu máu, nha như kiếm kích. lại uống thanh đại trong tay kim cô bổng nhanh chóng lớn lên dường như côn lôn trên đỉnh cây cột trống trời pháp thiên tượng địa thuật địch quang lỗi cũng biết có điều không gọi pháp thiên tượng địa mà gọi là làm to nhỏ như ý là thiên cương ba mươi sáu pháp bên trong một môn địch quang lỗi hai tay bấm quyết triển khai to nhỏ như ý biến ra đồng dạng to nhỏ pháp khu, vung vẩy chân vũ kiếm cùng tôn ngộ không giết cùng nhau hai cái vạn trượng người khổng lồ kinh thiên đấu vẹn vẹn là khí lực bạo phát liền có thiên băng địa liệt thần uy hoa quả sơn chính là mười châu chi tổ mạch, tên gọi vạn kiếp không di đại địa căn giờ khắc này cũng là đất dung núi chuyển đừng nói là hầu tinh hầu quái chính là thiên binh thiên tướng cũng cả kinh trận mắt ngao mồm. ngao ma ngang ngũ long càng là khiếp sợ không thôi. bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, tôn nộ không dĩ nhiên có thần thông như thế. vừa mới nếu là đêm này pháp thiên tượng địa thần thông triển khai ra, bọn họ nào có mệnh ở? càng khiếp sợ hơn nhưng là chính mình vậy ai cũng dùng không được định hải thần châm thiết, dĩ nhiên có như vậy uy năng. nghĩ đến đây không khỏi có chút xấu hổ. như bảo vật này ở chính mình hơn ngàn năm, toàn bộ thủy tộc không một người có thể dùng, khiến bảo vật bị long đau muốn. bất luận người khác làm sao nghĩ, hai người đều là một chiêu tiếp theo một chiêu điên cùng đấu. Từ buổi trưa đánh tới buổi chiều, từ buổi chiều đánh đến tối, đầy đủ đấu mấy trăm hơn một nghìn tập hợp, vẫn cứ không phân thân phụ. Tôn Ngộ Không thu rồi pháp tiên tượng địa, thở hồn hển mấy hơi thở hồng hộc, nói: "Trần Vũ, sắc trời đã tối, chúng ta ngày mai lại phân cái thắng thua." Địch Quang Lỗi cũng thu rồi thần thông, khi định thần nhàn nói rằng: "Được, ngày mai tái chiến." Tôn Ngộ Không hôm nay thu bình, Địch Quang Lỗi trở về quân doanh. Trận chiến này, Địch Quang Lỗi nhưng là đại đại quá một cái ẩn. Tung hành hơn 10 thế giới, võ công ở Địch Quang Lỗi bên trên có, có thể cùng Địch Quang Lỗi liệu thân thể, nhưng đã ít lại càng ít. Theo Thiên Cương 36 pháp tu thành, có thể cùng địch quang lỗi liệu mạng khí lực võ nghệ gần như không có mã linh diệu vương thiện triệu công minh chờ đạo môn hộ pháp nguyên soái đều luận bản quá liền ngay cả đông hoa đế quân cũng đấu mấy trận nhưng đánh tới cuối cùng đều là liệu pháp thuật mà không phải liệu võ nghệ chỉ có tôn Ngộ không có thể cùng địch quang lỗi lấy cứng trọi cứng lấy công đối công cũng chính bởi vì vậy địch quang lỗi chỉ dùng chân vũ kiếm huyền vũ ấn thận lâu các pháp bảo một cái cũng không có sử dụng tôn ngộ không tối lui ngược lại không là thật sự bởi vì sắc trời đã tối mà là liệu mạng đến nay khí lực có chút không đủ tiếp tục đánh nhau chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ Địch Quang Lỗi bất luận tu vi vẫn là kinh nghiệm đều hơi thắng tôn ngộ không một bậc, đang luyện thành kim cương bất hoại thân trước. Tôn ngộ không tuyệt không là Địch Quang Lỗi địch thủ. Cho tới kim cương bất hoại thân, hầu tử có thể luyện, ta cũng có thể luyện a. Địch Quang Lỗi một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên suy tư kim cương bất hoại thân. Tôn ngộ không kim cương bất hoại thân là an vương mẫu bản đảo, ngọc đế ngự diệu, thái thượng lao quân năm hồ lô tiên đan, dùng tam nguy hỏa rèn thành một khối, lại trải qua lò bắt quái bảy bảy bốn mươi chín nhật rèn luyện, vừa mới đại thành. Địch Quang Lỗi làm hơn ba trăm năm chân vũ đại đế, ngự cũng không thiếu, tiên đan cũng dễ làm. chỉ có tiến vào lò bắt quái sau làm sao thao tác đó mới là trọng điểm nguyên bên trong này một chiếc tiết nô thừa ân viết ba đầu tán thơ phân biệt cho thấy bên trong ngoại đan thuật cùng tu tâm thuật nô thừa ân cũng không phải là đạo môn đại năng đồ chơi kia cũng không phải tâm pháp khẩu quyết không cái gì giá trị tham khảo chỉ có thể chính mình thăm dò xem ra muốn đi bãi phòng một hồi lão quân địch quang lỗi mị một lúc hồn ở trên mây khác một đầu tôn ngộ không trở về thủy liêm động cũng không có bất luận cái gì chiến bại phiên muộn, trái lại hứng thú đắt đỏ uống ba bầu rượu chỉ một lúc sau hắn sáu cái huynh đệ kết nghĩa phân biệt đến nay sáu cái huynh đệ tự nhiên chính là ngưu ma vương giao ma vương bằng ma vương sư Đà vương mi hầu vương khuyển ngưu nhung vương hàn huyên mấy cú sau tôn Nộ không nói ta đã gọi tể thiên đại thánh các vị huynh đệ cũng có thể gọi cái đại thánh chúng ta cùng nhau làm cái kia đại thánh đại hiển ngưu ma vương mắt bỏ xoay một cái nói có thể ta liền làm cái bình thiên đại thánh giao ma vương nói ta là phúc hải đại thánh bằng ma vương nói ta là hôn thiên đại thánh sư Đà vương đạo ta là di sơn đại thánh mi hầu vương nói ta là thông phong đại thánh khuyển ngưu nhung vương nói ta là khu thần đại thánh nói một lời chân thật tôn nộ không đối với này mấy cái huynh đệ không sai ở thiên đỉnh trộm cắp tiên đảo ngựa rượu, còn muốn cùng bọn họ chia sẻ này sáu cái huynh đệ có thể đều là nhựa bên trong nhựa tôn nộ không đại chiến thiên binh thiên tướng không một người cứu viện tôn nộ không bị ép ngũ hành núi lớn không một người tham viếng như ma vương người đại ca này càng là nhựa bên trong cực phẩm nữa hàng này xem qua bị dáng hạ phàm chư bắt giới kết bạn quá bị dáng hạ phàm xa tăng chỉ có không đến xem quá tôn nộ không cái này huynh đệ kết nghĩa chú phải biết nhu ma vương cũng có thần thông biến hóa biến thành con môi ơi, lén lút quá khứ đưa điểm ăn uống lại có ai sẽ phát hiện cho tới tổng bị người nhắc lên hồng hải nhi cái kia càng lộ vẻ tôn nộ không đại khí một cái chiếm núi làm vương sơn đại vương trực tiếp chiêu an đến quan âm bồ xạ nã bên trong không nói còn làm thiện tài đồng tử cuối cùng được bất sinh bất diện bất cấu bất tịnh sống lâu cùng trời đất nhật nguyện cùng tuổi bồ tát đạo quả tiểu bạch long thổ đường tăng đi rồi mười vạn tám ngàn dặm cũng có điều là bắt bộ thiên long rộng rãi lực bồ tát quan âm bồ tát cỡ nào địa vị bắt bộ chúng gộp lại cũng không sánh được tiểu bạch long có điều là long chúng bồ tát làm sao so với được với hồng hải nhi đạo quả đồng dạng là sơn đại vương chiêu an tống giang nếu như nhìn thấy này lãnh ngộ tuyệt đối khóc ngất ở Lời này nói ra, dù sao Hồng Hải Nhi vẫn không có sinh ra. Chỉ nói riêng hiện tại, nếu là Ngưu Ma Vương liên thủ với Tôn Ngộ Không, địch quang lỗi tuyệt đối không thể địch nổi. Nếu là bảy đại thánh liên thủ, địch quang lỗi sợ là muốn đem Dương Tiễn, Vương Thiện, Bốn Nguyên Soái, Tứ Thiên Sư, Cửu Diệu Tinh Quân, 28 tinh tú, lôi bộ 36 đem cùng mời đến, mới có cơ hội thủ thắng. Hiện tại sao? Hừ hừ. Ngưu Ma Vương đám người và Tôn Ngộ Không uống một hồi rượu, toàn không có bất luận cái gì ra tay giúp đỡ ý tứ. Ngày mai, không đợi địch quang lỗi cùng Tôn Ngộ Không đấu võ, Thái Bạch Kim Tinh hai lần giáng lâm núi võ đang Chuyên đến ngọc đế chiêu an thánh chỉ phong tôn ngộ không vì là tề thiên đại thánh cũng ở vườn bản đảo phía bên phải kiến một tòa tề thiên đại thánh phủ bên trong phủ thiết cái hai thi một tên yên tĩnh thi một tên an thần thi cho tới tôn ngộ không nhưng là bị nhận lệnh trông coi vườn bản đảo để hầu tử thủ vườn đảo hoặc là là đầu góc bị lừa đá hoặc là liền là cố ý Chương năm trăm sáu mươi tám giao chỉ vương mẫu đưa bản đảo đâu xuất trong cung trộm bảo kiếm Chương năm trăm sáu mươi chín giao chỉ vương mẫu đưa bản đảo đâu xuất trong cung trộm bảo kiếm nhắc tới vườn bản đảo liền không thể không nhắc tới vương mẫu nương nương nhắc tới vương mẫu nương nương liền nhất định phải hỏi một vấn đề Vương mẫu cùng Ngọc Đế là quan hệ gì? Vương mẫu nương nương, lại gọi Vương mẫu, Kim mẫu, A mẫu, Tây mẫu, Giao chỉ Kim mẫu, Kim mẫu Nguyên Quân, Vương mẫu nương nương, Tây Linh Thánh mẫu, Thái Hoa Tây Trần Vạn Khí Tổ mẫu Nguyên Quân, Cựu Linh Thái Diệu Quy Sơn Kim mẫu, Thái Linh Cựu Quan Quy Thai Kim mẫu các loại. Vương mẫu nương nương là nữ tiên đứng đầu, trưởng quản phát tác, báo động trước thai lệ, tương đương với thượng thư bộ hình. Ở chính thống đạo giáo điển tịch bên trong, Ngọc Đế cùng Vương mẫu là quan hệ đồng nghiệp. Nhưng thần thoại vật này vốn là căn cứ ngay lúc đó nhân văn hoàn cảnh biên đi ra. ở nguyên tản khúc cùng minh thanh trong tiểu thuyết có rất nhiều dạng giải ngọc đế con gái cố sự tỷ như thiên tiên phối ngọc đế đã có công chúa cái kia tất nhiên phải có lao bà vị nào nữ thần tiên thích hợp đây thiên đình nữ thần tiên vốn là ít pháp lực cao cường càng ít thường xuyên qua lại vương mẫu liền bị tuyển chọn chủ quản hình phạt vương mẫu cũng phi thường phù hợp ngoan cố đại gia trưởng hình tượng những khác thế giới khó nói bản thế giới ngọc đế cùng vương mẫu đúng là phu thề hoàng tử một cái không có công chúa nhưng có tới tám cái cũng chính là hồng tranh hoàng lục thanh lam tử thất tiên nữ trước nữ nếu như chỉ xem tiên phàm yêu đương cố sự có lẽ sẽ cảm thấy đến vương mẫu ngoan cố không thay đổi không có tình người nhưng thành tựu trong nhà có con gái địch quang lỗi phi thường tán đồng vương mẫu cách làm Như lang loại kia nhìn lén tắm rửa sau đó ăn trộm người quần áo bức người làm vợ không một cái tắt đập chết đã là phi thường nhân tử chớ nói chi là phạm nhân có điều mấy chục năm dương thọ tiên nữ nhưng trường sinh bất lão chẳng bao lâu nữa chính là một thụ hoa lê ép hải đường không sinh ra chán ghét mới là lạ suy nghĩ lung tung một lúc địch quang lỗi đã đến giao chị ở ngoài dù sao muốn ở thiên đình hỗn, muốn ăn chút thực phẩm bàn đảo hay là muốn cùng vương mẫu nương nương chào hỏi giao chị ở ngoài Nhị công chúa tranh nhi từ lâu đứng hầu ở cửa, nhìn thấy địch quang lôi đến, tranh nhi trong mắt lộ ra một vẻ tia sáng. hồng tranh hoàng lục thanh lam tử thất tiên nữ tính cách không giống nhau, trường nữ hồng nhi thành thục thận trọng, ôn nhu đoan trang, ba nữ hoàng nhi tính cách cương liệt, ghét gai ác như kẻ thù, bốn nữ lục nhi đầu óc ngẩng bén, nhí nhia nhí nhảnh, năm nữ thanh nhi hoạt bát đáng yêu, thiên chân vô tả, sáu nữ lam nhi tài hoa hơn người, khí chất thanh ưu, thất nội tử nhi thiên tư cốt sắc, được sủng ái nhất. canh giữ ở giao chỉ cửa tranh nhi, tính tình nghiêm khắc bình tĩnh, trong nóng ngoài lạnh, xưa nay thích nhất tu hành, tranh cường hào thắng, là một trăm không hơn không kém mê võ nghệ. địch quang lỗi cùng tôn ngộ không trận chiến đó ngọc đế dùng huyền quang thuật hiện trường trực tiếp tranh nhi cũng nhìn thấy thậm chí còn dụng thần thông pháp thuật ghi chép xuống thường xuyên quan sát nghe được vương mẫu nói địch quang lỗi đến tranh nhi không để ý công chúa dáng vẻ chủ động ra ngoài nên tiếp thực cũng không tính vượt qua chân vũ đại đế thần vị sánh vai bốn ngự đế quân tương đương với vương già địa vị ở công chúa bên trên xin chào đế quân nhị công chúa có việc gì thế đế quân trước mấy thời gian cùng tề thiên đại thánh một trận chiến tranh nhi trong lòng mong mỏi muốn mời đế quân chỉ điểm một hai hành tranh nhi ngạc như nói đế quân chuyến này vì chuyện gì Chân vũ đại đế cái này thần vị là nhân ngọc đế tham niệm mà sinh là ngọc đế hát lịch sử tuy rằng quyền cao chức trọng nhưng đạo trường ở núi võ đang mà không ở thiên đình ngọc đế ý nghĩ hiển nhiên là mắt không gặp tâm không phiền thông thường mà nói địch quang lỗi là không thể trên thiên đình địch quang lỗi nói tất cả tới tu hành có chút cảng nộ cần mấy viên 9.000 năm bàn đảo vườn bàn đảo bên trong tổng cộng có ba cây cây bàn đảo ba năm một thuộc một cây hoa vi quả tiểu người ăn thành thiên đạo thể tập thể hình nhẹ sáu năm một thuộc một cây tần hoa cam thực người ăn hà nơm phi thăng trường sinh bất lão chín ngàn năm một thuộc một cây từ văn tương hoạch, người ăn thiên địa tệ thọ nhật nguyệt cùng tuổi tuy rằng chín năm mới chín một lần nhưng một cây cây đảo một thân cây dù cho chỉ kết 20 quả đảo cũng có hai mươi viên chín ngàn năm bản đảo không phải tầm thường thần tiên có tư cách sử dụng vương mẫu nào còn có rất nhiều chữ hàng liền ngay cả tối tuân thủ nghiêm ngặt thiên điều tranh nhi đều ăn vừa quá điều này cũng chứng minh ba điểm một thị đường tăng không có gì ghê gớm trường sinh bất lão mà thôi 6.000 năm bản đảo là được hai quả nhân sâm không có gì lê gớm quả nhân xâm 10.000 năm thục ba ăn một cái hoạt bốn mươi chín năm bàn đào chín năm thuộc hơn và cái hoặc còn càng lâu dài ba giữa lưng đại thụ thật hóng gió thế gian yêu quái tha thiết ước mơ trường sinh bất lao ở thiên đình rất dễ dàng liền có thể là thành bị tiên phật thu phục yêu quái rất nhanh liền kêu to thật là thơm ngoan ngoan thần phục cũng có phương diện này nguyên nhân địch quang lỗi ở vương mẫu nơi này vẫn rất có mấy phần mặt mũi nói ra một câu sau khi vương mẫu liền đưa địch quang lỗi hai viên chín năm bàn đảo địch quang lỗi ra giao chỉ sau lại nghĩ đến khác một việc sự xoay người đi tới thiên đại Thánh phủ tôn ngộ không là hầu tử rảnh rỗi không chịu nổi, đến tiên đỉnh sau khi, hôm nay đông dù, minh nhật tây đảng, đồng nghiệp du cùng, giao bằng kết nghĩa. Ngắn ngắn thời gian, liền cùng chín diệu tình, Ngũ Phương Tướng, Nhị Thập Bát Tú, Bốn Đại Thiên Vương, Thập Nhị Nguyên Thần, Ngũ Vương Ngũ Lao, Phổ Thiên Tinh Tường, sông Ngân quần thần đều có giao tình. Địch Quang lôi đến nhưng là xạo, Tôn Nộ không hôm qua uống say, ngủ một đêm, vẫn chưa ra ngoài du ngoạn. Tôn Nộ không, không phải thù dai người, nghe nói Địch Quang lôi đến, lập tức ra ngoài đòi lấy, mở miệng lợi dụng huynh đệ tương xứng. Huynh đệ không ở núi Võ đang thanh tu, làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này đến rồi. Nhàn rỗi vô sự, ngày nữa đỉnh đi dạo. tự mình thành đạo còn không có ở thiên đỉnh cố gắng đi chơi qua đây tôn nộ không từ những khác thần tiên trong miệng biết được chuyện năm đó nói ngọc đế ta trông coi vườn bản đạo ta mang minh đệ đi xem xem làm sao Thông thả thông thả chúng ta uống trước hai ly nói địch quang lỗi móc ra một bình lục quả nhưỡng theo trong tay thiên tài điệu bảo tăng nhanh lục quả nhưỡng cũng từ phạm nhưỡng biến thành tiên nhưỡng. tuy không bằng ngọc đế cất giấu ngự rượu linh khí tinh khiết mùi vị nhưng không chút nào tốn tôn ngộ không là người ăn chay từ khi mới đẻ thích ăn nhất trái cây lục quả nhưỡng đối với hắn sức hấp dẫn so với ngự rượu còn muốn lớn hơn một ít ba chén rượu và bụng sự quan hệ giữa hai người lại gần rồi rất nhiều bộ đề tổ sư không thích chiêm nhân quả xuất sư sau khi không cho đồ đệ để chính mình địch quang lỗi vô tâm hiện tại Bắc trần không có để tà nguyệt tam tinh động việc rượu qua ba lượn tôn lộ không uống say vui vẻ lôi kéo địch quang lỗi đi hướng về vườn bản đảo xanh tươi sáng các hoa doanh thủ từng viên cây cây quả dâm cảnh quả dâm cảnh đầu rủ xuống cầm đạn hoa doanh trên cây thúc son tận mắt đến cây bản đảo địch quang lỗi mới biết mình nói thiếu mặc kệ là ba năm sáu năm vẫn là chín năm mỗi một quả cây ăn quả đều quả lớn đầy dây quốc thụ lực sĩ vận sức nước sĩ tu đào lực sĩ Quét tước lực sĩ bốn phía làm lộn, nếu không có bảy màu vân nghe với quanh, nói nơi này là thế gian vườn trái cây cũng có người tin. Vòng quanh vườn bản đào đi dạo vài vòng, Địch Quang Lỗi lặng lẽ đem quốc thụ lực sĩ cắt xuống chặt cây thu hồi đến một ít. Thật lâu bên trong dung hợp tiên giới mảnh vỡ cùng thần thụ, lại bị nữ hoa nương nương dùng đại pháp lực từng tế luyện, là một phương độc lập thế giới, mà sinh cơ bừng mừng, bất cứ sinh vật nào đều có thể được rất tốt trưởng thành. Này 300 năm qua, Địch Quang Lỗi thu thập không ít tiên thụ, như táo, lê, hạnh, quả táo, chuối tiêu, cây dừa, cây đu đủ, anh nào hết mức trồng ở thật lâu bên trong. Vừa mới uống lục quả nhưỡng. chính là dùng những này tiên thụ kết hoa quả tươi hủ rượu. phụ trách cất rượu chính là hải tiên cũng chính là bùi gai lĩnh cái kia một khó muốn ngủ đường tăng cái kia ngoại trừ hải tiên bùi gai linh trên còn có cô trực công bách lang công tử hối, phất vân đầu trúc trần trung ủy phong đan quế mai vàng địch quang lỗi cũng không khách khí tất cả đều cho cất đi bàn đào chỉ có ở tiên đình vườn bàn đào mới có thể sinh trưởng muốn trồng cây bàn đào nguyên bản tuyệt đối không thể nhưng thật lâu bên trong nữ hoa thần lực sinh cơ vì thiên hạ số một trồng cây bàn đào mặc dù sẽ thoái hóa nhưng tuyệt đối có thể trưởng thành Đi dạo xong vườn bàn đào, Địch Quang Lỗi tiếp tục cùng Tôn Ngộ Không ăn tiệc, đêm đó liền ở tại Tế Thiên Đại Thánh phủ. Ngày mai, Địch Quang Lỗi rửa mặt xong xuôi, đi hướng về đâu xuất cùng, tìm Thái Thượng Lao Quân muốn. Người tên thú này, đến ta nơi này tới làm cái gì? Nhìn thấy Địch Quang Lỗi, Thái Thượng Lao Quân rất là bất mãn hử một tiếng. Thái Thượng vong tình cũng không phải là thật sự vô tình vô ngã, huống chi chân chính Thái Thượng đạo tổ cũng sớm đã hồn ở trên mây, du lịch vô biên vô tận không gian vũ trụ, đâu xuất cung bên trong cái này là hóa đi ra phân thân. Thái Thượng Lão Quân gọi Địch Quang Lỗi vì là vô liêm sỉ, là bởi vì hơn 100 năm trước một việc sự Lúc đó địch quang lỗi tâm huyết dâng trào, dùng một đống lớn thật ăn ngon chơi cùng Kim Ngân đồng tử kéo lên giao tỉnh, nhờ bọn họ đem Thái Thượng Lão Quân thất tinh bảo kiếm trộm đi ra. Thái Thượng Lão Quân không ngừng am hiểu luyện đan, còn am hiểu luyện khí, bảo vật đông đảo, chỉ cần Tây Du bên trong nhắc tới, liền có, Kim Cương Trác, Hỏa Ba Tiêu Phiến, Hoàng Kim Thẳng, Tử Kim Hồ Lô, Ngọc Tịnh Bình, Thất Tinh Kiếm. Ngoài ra, Kim Cô Đồng, Tử Kim Linh, cựu Sỉ Đinh Ba, đều là Thái Thượng lao Quân tác phẩm. Nhiều như vậy bảo vật, đương nhiên sẽ không đặc biệt quý trọng. Tử Kim Hồ Lô thịnh đang rượi, Ngọc Tịnh Bình tĩnh thanh nước, Hỏa Ba Tiêu Phiến quật lửa, Hoàng Kim Thẳng làm dây nhiệt. Chỉ có cái kia Thất Tinh bảo kiếm, sáng tỏ nói rồi là luyện ma, là vũ khí. Muốn nói hàng yêu trừ ma, hiển nhiên là Tử Kim hồ Lâu càng tiện dụng, nhưng lại lệnh luyện ma chính là Thất Tinh kiếm, có thể thấy được thanh bảo kiếm này uy năng. Trộm sau khi đi ra, Địch Quang Lỗi mới biết, thanh kiếm này tên là Thất Tinh kiếm, nhưng không phải xúc động Thất Tinh bắt đầu lực lượng tinh thần, mà là có thể xúc động phương Bắc Thất Túc thần lực. Phương Bắc Thất Túc, tức đấu mục giải, Ngưu Kim ngưu, Nữ Thổ Bức, Hư Nhật Tử, Nguy Ngư Điển, Thất Hỏa Trừ, Bích Thủy Du, lại được gọi là Huyền Vũ Thất Túc. Địch Quang Lỗi gọi thẳng Hưu duyên, theo bản năng lấy ra chân vũ kiếm, cùng Thất Tinh kiếm so với sau đó lại không tự chủ được thôi thúc mới vừa mới nhập môn điều đỉnh tạo hóa đem hai cái kiếm dung hợp làm một thể bất luận chất liệu vẫn là huy năng đều tăng lên rất nhiều hoa quả sơn cuộc chiến chân vũ kiếm có thể cùng kim cô đồng lấy cứng trọi cứng cũng có phương diện này nguyên nhân có người nói thái thượng lão quân rất nhiều hóa thân bên trong có một hóa thân chính là chân vũ đại đế địch quang lỗi rất có lý do hoài nghi này chính là nguyên bản chân vũ kiếm chí ít cũng là chân vũ kiếm một phần mặc dù là vật quy nguyên chủ nhưng trung quy là lén ra đến địch quang lỗi đối mặt thái thượng lão quân thời điểm luôn có chút chỗ dạng 569, nội ngoại thuật kim cương bất thân Trương 570, nội ngoại đan thuật, kim cương bất hoại thân. Ngươi tên khốn này lại coi trọng ta nơi này món đồ gì? Địch Quang Lỗi chê cười nói, xem ngài lời này nói, coi như coi trọng, cũng không dám tùy tiện làm a. Thái thượng lao quân liếc Địch Quang Lỗi một ánh mắt, quát khẽ, còn có ngươi chuyện không dám làm. Nếu không là lao đạo nhìn ra hẹp, ta cái kia kim cương chắc đều bị ngươi trộm đi. Ngài nhiều như vậy bà bối, giữ lại cũng vô dụng, còn nữa nói rồi, đắc đạo người sự, có thể gọi ăn trộm sao? Hừ, đệ tử chỉ là đem những bảo vật kia mượn tới có việc dùng, bằng không bị gặp địch, không đấu lại, không phải làm mất mặt ngài. Đạo giáo chủ yếu chia làm hai phái, Toàn chân đạo cùng Chính nhất đạo. Chính nhất đạo đem đạo nhân cách hóa, vì là Thái thượng lão quân. Tôn Thái thượng lão quân vì là trí cao thần. Toàn chân đạo chủ trương nho, phật, đạo tam giáo hợp nhất, lấy tam giáo hòa hợp, thức tâm thấy tính cách, độc toàn chân vì là tôn chỉ. Nam triều thời kỳ, đạo Hoàng Cảnh đưa ra Tam thanh câu chuyện, đến Đường triều lúc này học thuyết hoàn thiện. Tam thanh tức, Nguyên thủy thiên tôn, Linh bảo thiên tôn, đạo đức thiên tôn, lấy Nguyên thủy thiên tôn vì là trí cao thần. Tây du ký là Minh triều tác phẩm, trong tiểu thuyết vừa có Thái thượng lão quân lại có Tam thanh, bởi vậy ở tiến vào cái thế giới này trước. địch quang lỗi cũng không biết bản thế giới đạo tổ là thái thượng lão quân vẫn là nguyên thủy thiên tôn xem qua tàng nguyệt tam tinh động tàng thư sau địch quang lỗi mới mới hiểu được bản thế giới đạo tổ là thái thượng lão quân chỉ có điều xảy ra chút sự cố thái thượng lão quân bản thể từ lâu đi du lịch vũ trụ tinh không ở lại đâu xuất cũng chỉ là một vị hóa thân vì lẽ đó vị này lý lao quân tuy rằng pháp bảo đông đảo địa vị cao quý thực lực nhưng rất bình thường tôn lộ không từ bếp lò nhảy ra liền có thể xuất hắn cái trồng tây chối thanh hủy trộm kim cương chắc hạ phàm hắn cũng biểu thị như ăn trộm đi ta quạt ba tiêu nhi ngay cả ta cũng không thể lại hắn làm sao rồi Đương nhiên. mặc dù là hóa thân nên có tôn trọng hay là muốn có thành cựu đạo môn văn bối địch quang lôi ở hắn trước mặt tự gọi đệ tử nên theo nói chuyện tuyệt không được lại phân thân tính cách cùng bản thể đương nhiên không giống luôn hành cử chỉ rất có vài phần lao ngoan đồng ý tứ theo hắn nói rồi vài câu địch quang lôi nói đệ tử gần đây tu vi tiến vào bình cảnh muốn cầu tổ sư ban xuống đan dược chẳng biết có được không thái thượng lao quân nói cần bao nhiêu địch quang lôi nói đạo môn cấp số vì là 9, vì lẽ đó chín viên kính xin tổ sư ban xuống chín 99 viên cựu truyền kim đan để đệ tử tăng lên tu vi Thái thượng lao quân soạt một hồi lấy ra kim cương chắc, nói: Lan, không có. Đừng a, đệ tử nghe tiểu kim nói rồi, ngài vậy còn có vài gian nhà đan dược đây. Đó là phổ thông đan dược, cửu chuyển kim đan chỉ có chín viên, yêu có muốn hay không? Địch Quang Lỗi tiếp nhận cửu chuyển kim đan, trong lòng bản tính toán một chốc, nói: Nghe nói ngoại đan chi thuật, ngoại trừ vị thuốc chính ở ngoài, vẫn cần có phụ đan, chẳng biết có được không? Lời còn chưa dứt, kim cương chắc đã đập tới. Địch Quang Lỗi ba thiểm hai lách vào vào đan phòng, ở đan phòng bên trong một trận vô ảnh thủ thuật đi rồi chín hồ lô đang sau đó trực tiếp từ 33 tầng trời Thái Thanh Cảnh nhảy xuống, trực tiếp chạy về phía núi võ đăng. Thái Thượng Lão Quân nhìn trống chân cái giá, lẩm bẩm nói, động tác còn rất nhanh, có điều như thế nào đi nữa nhanh, ngươi không phải là phải quay về nhảy ta bếp lò. Dứt lời, Thái Thượng Lão Quân xoay người thu thập kim ngân đồng tử đi tới. hắn đã sớm tính tới Địch Quang Lỗi mục đích, đan dược đều là sớm chuẩn bị tốt, chín viên chủ đan, chín hồ lô phụ đan, vừa vặn có thể đem dược lực thôi phát đến cực hạn. chỉ có điều dược lực càng mạnh, muốn hàng phục liền càng khó khăn, tu hành trong quá trình nguy hiểm cũng càng lớn muốn. Phòng Bế Quan, Địch Quang Lỗi nhìn hồ lô trên khắc chữ. không khỏi giật giật khoẹ miệng. Hồ lô trên có khắc không phải người khác, chính là nội ngoại đan thuật. Ngoại đan thuật nói làm sao dùng những đan dược kia, tương đương với ý địa trúc, chiều ăn là được. Nội đan thuật nhưng tinh tâm huyền diệu, nếu không thể hiểu thấu đáo, muôn vạn khó khăn tu thành kim cương bất hoại thân. Đan giả, đan giả, đơn người một vậy. Thiên đắc nhất dĩ thành, địa đắc nhất dĩ đình, cốc đắc nhất dĩ doanh, người đến một lấy trường sinh. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Cố hư hóa thần, thần hóa khí, hóa khí tinh, tinh hóa hình, hình chính là thành nhân. Đây là thuận người thành nhân. Vạn vật hạng ba, ba quy hai, hai quy nhất. Biết đạo này người, di thần thủ hình, dưỡng hình luyện tinh, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư. Kim đan chính là thành, đây là nghịch người thành tiên. Cái gọi là kim cương bất hoại thần, chính là bên ngoài đan làm phụ trợ, dùng nội đan thuật rèn luyện tự thân, hoặc là nói, đem thân thể xem là nội đan đến rèn luyện. Địch Quang Lỗi đã từng tu hành quá giá y thần công, hoàng thiên đại pháp, uy tức đại pháp, đạo môn cựu tự chân ngôn đều có tương tự pháp môn. Mặc dù là võ đạo tâm pháp, dùng hiện tại ánh mắt xem khá là cạn kiệt ra, nhưng là một cái rất tốt lời dẫn. Địch Quang lỗi dùng một hồ lô đan dược, tay trái nhẹ nắm thành quyền, ngón cái tay phải nhẹ giam ở ngón trỏ trái khớp xương trên, kết bảo hồ lô ấn, dựa theo hồ lô trên tâm pháp vận chuyển chân nguyên, luyện hóa dược lực. Mỗi cách 11 ngày ăn một hồ lô đan dược, hai viên bàn đảo, 99 ngày sau, chín hồ lô đan dược hết mức ăn xong, bàn đảo cũng chỉ còn dư lại hai viên. Đan dược dược lực tán đến thân thể mỗi một góc, kinh mạch cùng huyệt vị từng bước bị luyện hóa, bên trong thân thể quan ngoại giao hợp, tròn triệu như ý. Có điều đây chỉ là bán thành phẩm kim cương bất thân, muốn triệt để tu thành, còn cần ở lò bắt quái bên trong đi một lần. Nay một lần, nhưng là để nội đan thuật cùng ngoại đan thuật. Dưỡng thần thuật cùng dưỡng giáp tâm, luyện khí thuật cùng luyện thể thuật, triệt để quy làm một thể, đặt thành chân chính kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm. Trước đây luyện thành nội đan là một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh do ta không do người, bây giờ nhưng là đan tức là ta, ta tức là đan, hồn nguyên như ý, vạn hóa minh hợp. Địch quang lỗi hiện tại mới rõ ràng, Tôn Nộ không kim cương bất hoại thân cũng không phải là pháp thuật thần thông, mà là trong ngoài tổ hợp đan thuật. Nếu là chống đỡ nổi, tất nhiên là kim cương bất hoại, núi cao biển rộng, nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong. Nếu là không chịu được được, cái kia liền thân tử đạo tiêu. toàn thân tu vi ngưng tụ thành một viên dược lực vượt xa cựu truyền kim đan cùng chín ngàn năm bản đảo linh đan tôn nộ không là ngàn vạn năm tiên sinh địa dưỡng tiên hóa đa sinh không chỉ cần muốn đan dược càng ít hơn nữa chỉ cần rèn luyện bốn mươi chín ngày có thể ung dung chịu được được địch quang lỗi tuy vô số lần thoát thai hóa cốt căn cơ vẫn cứ thua kém mấy phần không chỉ cần muốn càng nhiều linh dược còn muốn bị càng mạnh hơn hỏa lực rèn luyện thời gian dài hơn trình độ nguy hiểm gia tăng thật lớn ngay ở địch quang lỗi suy nghĩ thời điểm ngao ma ngang để báo nói là nhị công chúa tranh nhi đưa tới thiệt mời xin mời địch quang lỗi tham gia bản đào đại hội, bản đảo đại hội, bản đảo đại hội. địch quang lỗi trầm ngâm vài tiếng nói nhị công chúa hiện tại liền đi sao tranh nhi nói đế quân nếu là muốn hiện tại đi vậy cũng thích hợp vừa vặn có chút vấn đề muốn hướng về đế quân tỉnh giáo vậy thì mời giao chỉ bên trong tiên nữ tiên chủ bận bịu đến đầu đầy mồ hôi vì là bàn đảo đại hội làm chuẩn bị liền ngay cả bảy vị công chúa bảy cái hầu gái đều bị phái đi vườn bản đảo bên trong hái quả đảo để hầu tử thủ vườn đảo tuyệt đối là một cái lựa chọn sai lầm nhìn thấy cái đại no đủ tiên đạo hầu tử nơi nào nhị được leo lên cây đi đại cận cận ba năm sáu năm bản đảo còn có còn lại chín năm bản đảo nhưng là không còn một mống thất tiên nữ tìm nửa ngày, chỉ tìm được một cái thành thục quả đảo tôn nộ không biến tôn nộ không bị người từ đầu cành cây lấy xuống lập tức thất tỉnh móc ra kim cô đồng quát lên các ngươi là ai dám đến ăn trộm trích ta đảo từ y tiên nữ lá gan khá lớn đem bàn đảo đại hội việc cùng tôn nộ không nói rồi tôn nộ không nói có thể nhờ được ta sao thử y tiên nữ nói không từng nghe nói ta chính là tề thiên đại thánh ngồi cái tịch tôn có gì không thể nay là trên gặp tiểu quy kim gặp không biết làm sao tôn nộ không, không muốn cùng mấy cái hầu gái chấp nhận nói có lý có lý các ngươi chờ ta đi xem xem nói triển khai định thân thuật đem thất tiên nữ ổn định đi bên ngoài thám tính tin tức đi tới bàn đào hội đương nhiên không xin mời tôn ngộ không lửa dẫn ngút trời tôn ngộ không không lo được người khác trực tiếp đi hướng về ngự thiện phòng đem tạo rượu tiên quan, bàn nát lược sĩ vận nước đạo nhân nhóm lửa đồng tử hết mức ổn định chuẩn bị ăn uống thỏa thuê vừa muốn ăn uống lại phát hiện có người còn nhanh hơn hắn định thần nhìn lại chính là địch quang lỗi tôn ngộ không ngạc như nói lão ca làm sao cũng ở nơi đây không giống nhau không chờ cái kêu bàn đào đại hội sao địch quang lỗi nói ngọc đế không muốn nhìn thấy ta bàn đào đại hội cũng là rất nhàm chán còn không bằng chính mình ăn uống đến vui sướng lao ca còn có người xin mời ta lão tôn xin mời đều không ai xin mời chân thực là tức chết ta rồi mặc khí mặc khí đến đến đến uống rượu hai người một cái một vỏ đem ngự thiện phòng rượu tiên nước thánh uống sạch xanh xanh sau khi uống xong địch quang lỗi say khướt nằm ngã xuống đất tôn ngộ không mơ mơ màng màng đến đầu xuất cung đâu xuất cung nguyên bản nên có người trông coi nhưng xảo chính là thái thượng lao quân cùng nhiên đang cổ phật ở bà tầng gác cao chu lăng đan trên đài giảng đạo chúng tiên đồng tiên tướng tiên quan tiên lại đều hầu hạ ở bên nghe rằng lò luyện đan bên cạnh bảy năm cái hồ lô Bên trong là đầy đủ tôn ngộ không tu thành Kim Cương Bất Hoại Thân Kim Đan. Muốn nói tới không phải cố ý, địch quang lỗi tại chỗ đem Thái Thượng lão quân bếp lò gặm. Tôn ngộ không ăn vụng đan dược, trong lòng biết chọc đại hàng, lại đi ngự thiện phòng quyền một chút không ngăn song sơn hào hải vị, bay người ra thiên đỉnh, thẳng đến Hoa Quả Sơn mà đi. Chỉ một lúc sau, thiên đỉnh truyền hình căn cứ náo thiên cung vợ kịch lớn chính thức chụp ảnh. Có điều địch quang lỗi là không nhìn thấy. Thiên binh thiên tướng đi ngự thiện phòng, đem địch quang lỗi tóm gọn, dây thừng trói chặt, trói đến Ngọc Đế giá trước vấn tội. Ngọc Đế nhìn đầy người mùi rượu địch quang lỗi, suýt chút nữa tức đến mũi. tâm nói như thế ít đồ liền có thể đem người say mất người, ngươi là tu vi hủy diệt sạch, vẫn là đầu góc bị kim cô đồng đánh. các vị ai khanh, đẳng ma thiên tôn kể cả yêu hầu trộm cắp rượu say rượu mất nghi, nên làm sao xử trí? đông đảo thiên thần cũng đều là hành động vãi, từng cái từng cái cúi đầu, chỉ làm không thay giải, cũng không mạo giải. một lát, thái thượng lão quân nói, liền giao cho lão đạo xử trí đi. ngọc đế vội vàng nói rằng, người đến, đem đẳng ma thiên tôn áp giải đến đâu xuất cung. đâu xuất cung, phòng luyện đan. thái thượng lão quân nhìn vẫn cứ trang say địch quang lỗi, cũng không nói những thứ khác, xúc lên lò luyện đan cái nắp, đem địch quang lỗi ném vào. đưa tay bấm quyết bên trong lò luyện đan lập tức che kín sáu đinh thần hỏa thuộc về địch quang lỗi thành đạo chi cước chính thức bắt đầu chương năm trăm bảy mươi lục đinh thần hỏa luyện kim cương bất hoại thân chương năm trăm bảy mươi một lục đinh thần hỏa luyện kim cương bất hoại thân hồn nguyên thể chính hợp Tiên thiên vạn kiếp ngàn thiên chỉ tự nhiên bị mờ vô vi hồn thái ất như như bất động hảo sơ huyền cách hàm như còn không tuất kỷ tuy hàm tứ tượng không được đan chính hậu công thành chiêu ngọc quyết cửu hà quang lý giá tứ oanh địch quang lỗi bị vùi đầu vào lò bắt quái bên trong tiến hành rồi đời này nguy hiểm nhất một lần luyện đan trước đây luyện đan hoặc là tinh luyện thuốc tinh hoa hoặc là ngưng tụ chân nguyên khí huyết. Mà lần này, địch quang lỗi rèn luyện chính là tự thân, tự thân tất cả, không có bất kỳ đường lui. Từ tiến vào lò bắt quái bắt đầu, địch quang lỗi liền mất đi đường lui. Coi như có đường lui, địch quang lỗi cũng không có ý định lùi. 300 năm qua, địch quang lỗi đã phát hiện trong thiên địa đại đa số bí ẩn, trong lòng biết sau lần đó kiếp nạn tuyệt không chỉ là Tây Du, thậm chí cũng không chỉ là Tây Du sau truyền. Địch quang lỗi hay là sẽ không tham dự những ngày kiếp nạn, nhưng tuyệt không cam lòng thải kiếp khó đến thời điểm bó tay hết cách, chờ nhân vật chính tới cứu viện. Người không thể có ngạo khí, nhưng không thể không nung nên từ phàm nhân thân thể từng bước một tu hành thành chân vũ đại đế địch quang lỗi tâm tính có thể tưởng tượng được thái thượng lao quân nói đồng nhi mỗi ngày phiến một cây quạt rõ chưa kim giác đồng tử nói lao ra mỗi ngày một cây quạt đã ma thiên tôn chịu đựng được sao thái thượng lao quân không vui nói tâm hỏa của hắn quá mạnh ta đây là lấy hỏa công hỏa cho hắn đi hạ nhiệt khí địch quang lỗi nghe vậy trong lòng biết chính mình có chút nôn nóng tâm thái cũng không vững vàng lập tức tụng niệm tịnh tâm thần chú ổn định tâm thần thái thượng tinh ứng biến vô đình khu phượng bảo mệnh hộ thân trí tuệ minh tịnh tâm thần an ninh tam hồn cửu, vô hồ Tuy rằng chỉ có ba mươi hai cái tự, nhưng này thần chú không thẹn là đạo giáo tám đại thần chú đứng đầu, tụng niệm mấy lần, liền tâm vào minh tịch, nhẹ như mây gió. Nghe được địch quang lỗi tụng niệm thần chú âm thanh, thái thượng lão quân lộ ra một cái trẻ nhỏ dễ dậy vẻ mặt, xoay người ra đâu xuất cung. Trên thực tế, địch quang lỗi tuy rằng nuốt đầy đủ chín hồ lô kim đan, mà cần sáu đinh thần hỏa rèn luyện, nhưng cũng không cần mãnh liệt như thế hỏa lực. Một ngày một tấm nhìn như tầng tầng tiến dần lên, kỳ thực chân nguyên tiêu hao rất nặng. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hẳn là rèn luyện tám mươi ngày, mỗi chín ngày thêm một tấm. Thái thượng lão quân như mệnh lệnh này. tất nhiên là không thật sự muốn dùng địch quang lỗi luyện đan mà là có cái khác một việc cơ duyên muốn tặng cho địch quang lỗi chỉ một lúc sau địch quang lỗi hoàn toàn rơi vào tỉnh nộ bên trong thái thượng lão quân rời đi kim giác đồng tử cùng ngân giác đồng tử rời đi phòng luyện đan bên trong không có một bóng người chỉ còn lại dưới ngọn lửa hừng hực tiêu đốt âm thanh một chiếc đèn phật vô thanh vô tức xuất hiện ở phòng luyện đan phật đang tỏa ra nhu hòa đến cực điểm phật quang dường như dòng nước nhỏ dốc rách chậm rãi tụ hợp vào đến địch quang lỗi trong cơ thể để địch quang lỗi thân thể trở nên càng thêm hoàn mỹ bất luận tu vi làm sao tăng cao. địch quang lỗi luyện thể căn cơ cũng không có thay đổi trước sau đều là phật môn tâm pháp tây du chủ lưu tư tưởng vừa không phải biếm đạo dương phật cũng không phải biếm phật dương đạo mà là tam giáo hợp nhất Bồ đề tổ sư giảng đạo thời gian liền có nói một hồi đạo nói một hồi thiện ba nhà phối hợp bản như nhưng mà ngôn ngữ ma sát nhỏ đương nhiên là có nhưng tuyệt không là loại kia đê tiện ác độc âm lưu luận trên thực tế phần lớn tình huống phật đạo thần tiên đều là lẫn nhau hợp tác mà thường xuyên luận đạo nhưng đăng cổ phật có thể ở đâu xuất cung bên trong giảng đạo đâu xuất cung mọi người toàn bộ đi nghe đông hoa đế quân là đạo giáo hai đại lưu phái bên trong toàn chân đạo tổ sư đồng thời cũng giáo hóa chúng tăng thoát tục duyên chỉ mở đại đạo minh như điện cũng từng vượt biển trúc thiên thu thường đi linh sơn tham phật diện phòng luyện đan bên trong này chiếc đèn phật chính là nhiên đăng cổ phật nhiên đăng phật sinh lúc tất cả bên người như đèn nên tên là nhiên đăng thành phật sau cũng tên nhiên đăng cũng tên nhưng mà đèn cũng tên thỏi quang có đủ tên thỏi không đủ tên đèn thỏi tự hoặc làm định tự cũng không phải thành tựu phật môn quá khứ hiện tại tương lai ba vị phật tổ bên trong quá khứ phật nhiên đăng cổ phật không chỉ có tu vi cao thâm hơn nữa lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh liền dường như hắn phật hiệu nhiên đăng thiêu đốt chính mình giỏi sáng người khác nhiên đăng phật quang không phải tối uy nghiêm cũng không phải lớn nhất có sinh cơ nhưng nhất định là thuần túy nhất tối nhu hòa. dù cho là dược sư lưu ly quang vương phật ở phương diện này cũng không sánh được nhiên đăng cổ phật phật quang không có bất kỳ thuộc tính chỉ là tầm bổ địch quang lỗi thân thể sẽ không đối với địch quang lỗi tạo thành bất kỳ gây trở ngại địch quang lỗi vừa vặn nằm ở tỉnh ngộ bên trong như đói như khát hấp thu phật quang sức mạnh trong lúc vô tình đã qua 32 ngày lo bắt quái bên trong ba ngày lo bắt quái ở ngoài nhưng chờ trời rồi ngọc đế để lý Tĩnh na cha dẫn dắt mười vạn thiên binh tiên tướng tấn công hoa Quả sơn Tôn Ngộ Không trước tiên bại Cửu Diệu Tinh Quân, sau bại Na Tra Tam Thái Tử, đại chiến 28 mươi tinh tú, đồng đánh huệ Nạn Hành giả, uy phong lấm lẫm, không gì cản nổi. Quan Âm bùa tát tiến cử Nhị Lang Thần, Nhị Lang Thần không phụ sự mong đợi của mọi người, lực chiến Tôn Ngộ Không, tranh đấu giữa lúc say mê lúc, Thái thượng lão quân cho Tôn Ngộ Không một kim cương chắc, cầm nã Tôn Ngộ Không. Sau đó, đem Tôn Ngộ Không cùng tập trung vào lò lượt đan. Tôn Ngộ Không ngoại trừ tâm viên ở ngoài, còn có kim công danh xưng này, chứ bát giới cũng được gọi là một mẫu, một lòng sa tăng lại được gọi là hoàng bà, lao khuê. Vậy này kim công, một mẫu, một long, hoàng bà. Đao khuê là món đồ gì? Kim công là trì, mục mẫu là hống, hoàng bà đại biểu tì tạng, đao khuê là thuốc đông y lược khí, cũng là một loại dược liệu tên, đồng thời cũng đại chỉ sữa đặc loại đồ ăn. Cái gọi là kim công mục mẫu hoàng bà đều là đạo gia luyện đan thuật bên trong thường dùng danh tử. Nộ thật thiên bên trong liền có muốn cần chế phục tìm kiếm kim công, hoàng bà tự giải tương môi hợp, cổ cầm chiêu phượng ẩm đao khuê chờ thuyết pháp. Tôn nộ không cũng là hiểu được thuật luyện đan. Đang bị vùi đầu vào lò bát quái trước, hắn liền dùng tăng muội chân hỏa đem kim đan bản đảo dược lực ngưng tụ thành một khối, tu thành bán thành phẩm kim cương bất thân. Tiến vào lò bát quái sau khi lập tức đến tối bị mượn sức gió chống đỡ lửa cháy bừng bừng đồng thời cũng mượn hỏa lực hấp thu trong cơ thể giữ lực tu thành chân chính kim cương bất hoại thân cuộc sống ngày ngày trôi qua tôn nộ không tu vi càng ngày càng cao kim cương bất hoại thân cũng càng ngày càng hoàn thiện đối với ngọn lửa sức đề kháng càng ngày càng mạnh nơi này nên vì hầu ca loại bỏ hai cái lời đồn một tôn nộ không sợ lửa tôn nộ không kim cương bất hoại cũng không sợ hỏa sợ khói vân con mắt đấu hoàng phong quái cùng hồng hải nhi đều là bởi vậy chịu thiện hai hỏa nhãn kim tinh là bệnh mắt không chứng dùng tuy rằng có đem một đôi mắt sao trao ba tiếng đỏ làm làm cái lao bị bệnh mắt Cố gọi là hỏa nhãn kim tinh lời giải thích, nhưng đôi mắt này quả thật có thần thông. Ban ngày thường xem ngàn dặm, không cắt hiểu được. Ban đêm xem ba năm trăm dặm, nhìn thấu thần thông biến hóa càng là không biết bao nhiêu lần. liền Nam Mô Bảo Tràng Quang Vương Phật biến hóa đều có thể nhìn thấu. Hỏa nhãn kim tinh bệnh, càng như là ở kim cương bất hoại trên người thêm một sơ hở. Dù sao thiên địa vẫn còn không hoàn mỹ, pháp thuật, thần thông, đan thuật, tất cả tất cả cũng không thể là hoàn mỹ. Kim cương bất hoại thân cũng là như vậy. Phân tích vấn đề muốn xem toàn diện, cắt câu lấy nghĩa là không thể làm. Lại nói tôn ngộ không bị sáu đinh thần hỏa rèn luyện hơn hai ngày. Kim đan dược lực phát huy đầy đủ, kim cương bất hoại thân sắp đại thành, liền chủ động cách tốn vị, đi hướng về lò lửa trung tâm. Đến trung tâm sau khi, Đông Nhiên phát hiện lò bát quái bên trong có cái khác một người. Tôn Ngộ không khiếp sợ phất phất tay, tách ra ngọn lửa, phát hiện người kia không phải người khác, chính là cùng hắn cùng uống trộm rượu Địch Quang Lỗi. Hắn trộm đào trộm đan, đại chiến tiên minh, bị tập trung vào lò bát quái không kỳ quái. Địch Quang Lỗi đường đường chân vũ đại đế, ăn trộm chút rượu mà thôi, làm sao cũng bị ném vào đến rồi. Càng làm cho Tôn Ngộ không cảm thấy kinh ngạc chính là, Địch Quang Lỗi dĩ nhiên giống như hắn, nút lượng lớn kim đan bản dùng 6 thần rèn luyện thân thể. ngạc nhiên nghi ngờ thời gian chợt có truyền âm đến sư đệ thời cơ không thể mất thời cơ không đến nữa mau mau đả tọa tu hành thiết đừng lãng phí cơ hội tốt tôn nộ không trong lòng thằng kinh truyền âm nói ngươi vì sao gọi ta là sư đệ rộng rãi lớn trí tuệ thật như tính hải dĩnh nộ tròn cảm thấy ngươi là đời chữ nộ ta là thật tự bối nơi này liền có người muốn hỏi thật cùng nộ trên lệnh thật vài chữ bối làm sao là sư huynh đệ thực vậy thì cùng vân hạc cựu tiêu long đẳng tứ hải như thế tên cửa hiệu không giống nhưng bối phận tương đồng tôn nộ không nghe vậy mừng rỡ trong lòng hầu tử hiếu động không nhịn được vào đầu bước thai đang muốn nói cái gì địch quang lỗi truyền âm nói chuyện thiếm sau này hay nói trước tiên dành thời gian tu hành hiểu được hiểu được tôn nộ không lập tức quanh chân ngồi xuống tiếp dẫn sáu đinh thần hỏa rèn luyện thân thể thái thượng lao quân cảm nhận được trong lò biến hóa nói đồng nhi mỗi ngày nhiều hơn một tấm mãi đến tận kỳ mãn hiểu không kim giác đồng tử cùng ngân giác đồng tử gật đầu hẳn là theo hỏa lực sâu sắc thêm địch quang lỗi cùng tôn nộ không, không thể không thôi thúc càng nhiều chân nguyên chống lại hai người thần thông đều là từ bồ đề tổ sư nơi đó đã tu luyện Tuy rằng một cái tu Thiên Cương 36 pháp, một cái tu Địa Sát 72 thuật, căn cứ cũng hoàn toàn không giống, nhưng đều tu hành quá đại phẩm Thiên Tiên quyết. Đại phẩm Thiên Tiên quyết cũng gọi là Hiển Mật Viên Thông Chân Diệu quyết, là một môn thích tướng tính cực cao pháp môn, có thể căn cứ mỗi người căn cơ, tự mình diễn hóa ra hoàn toàn biến hóa khác. Chú, Địch Quang Lỗi cùng Tôn Ngộ Không đều tu hành quá này một pháp môn, trước đây giao thủ, Tôn Ngộ Không nhưng nhìn không ra, Địch Quang Lỗi cũng không cảm nhận được pháp quyết dấu vết. Lúc này bị sáu đinh thần hỏa rèn luyện, hai công lực của người ta phản bản nguyên, dĩ nhiên có dung hợp lẫn nhau dấu hiệu. Đã như thế có thể nói lẫn nhau xúc tiến, hỗ trợ lẫn nhau. Tôn Nộ không trong cơ thể ngàn vạn năm thai ngén linh luẩn bù đắp địch quang lỗi cân cước không đủ, địch quang lỗi trong cơ thể nữ hoa thần lực cùng huyền hư nhật nguyệt kim đồng để Tôn Nộ không con mắt không còn e ngại xương khói. Có điều vẫn là câu nói kia, thiên địa vẫn còn không hoàn mỹ, kim cương bất hoại thân tự nhiên cũng sẽ không hoàn mỹ. Được đối phương ưu điểm đồng thời, cũng phải nhận được đối phương khuyết điểm, bù đắp một tầng thiếu hụt, còn có thể có mặt khác thiếu hụt. Với Tôn Nộ không mà nói, này một thiếu hụt so với xương khói nguy hiểm gấp 10 lần, gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Chỉ có điều hiện nay còn ở lò bát quái bên trong, không có biểu lộ ra. Ngày sau thai kiếp bạo phát, sơn hô sóng thần, đau thấu tim gan. Vào lúc ấy, Tôn Ngộ Không mới thật sự hiểu, trong thiên hạ kinh khủng nhất thai kiếp là gì sao? Cũng là vào lúc đó, Tôn Ngộ Không mới hiểu được, dựa vào cái gì Đường Tăng có thể làm sư phụ của hắn? So ra, Địch Quang Lỗi vấn đề so với Tôn Ngộ Không ít đi rất nhiều. Địch Quang Lỗi xưa nay đều không đúng hoàn mỹ, tâm tính không phù hợp bất kỳ một bản đạo kinh bên trong thành tiên điều kiện. Tôn Ngộ Không cùng tính cùng hầu tính đối với Địch Quang Lỗi gần như không có ảnh hưởng. Bởi vì Tôn Ngộ Không trên người khuyết điểm, Địch Quang Lỗi trên căn bản cũng có, thậm chí càng nghiêm trọng, chỉ có điều trải qua quá nhiều, sớm có ứng đối thuật. Vấn đề giống như vậy, Địch Quang Lỗi có thể ung dung vượt qua, Tôn Ngộ không khả năng liền thiên nàn nan vận nan. Lỗ bên trong lâu luyện không phải chỉ hống, vật ngoại trường sinh là bản thiên biến hóa vô cùng còn biến hóa, một điểm linh quang triệt tâm viên, viên hầu đạo thể phối lòng người, tâm tức viên hầu ý tứ thâm, đại thanh tề thiên không phải giả luận, nhiều quân hiệu vạn tương thật, thần tiên có thần thông, tu hành nhưng không năm tháng, hơn hai mươi ngày trong nháy mắt quá khứ, tính toán tháng ngày, Địch Quang Lỗi tiến vào lò bắt quái bên trong tám mươi ngày, Tôn nộ không tiến vào lò bắt quái bên trong bốn mươi chín ngày, Thái thượng lão quân toán được rồi tháng ngày, mở ra lò bắt quái. Tôn nộ không bay người nhảy ra lò bát quái, hắn kim cương bất hoại thân sơ thành, lại hấp thu địch quang lỗi chiến ý cùng sát khí, chiến ý trùng thiên, vung vẩy kim cô đồng đánh ra đâu xuất cùng, ở thiên đỉnh các nơi lung tung đánh đánh. Cuối cùng cũng coi như hắn còn nhớ lò bát quái bên trong có sư huynh ở tu hành, kém hơn một canh giờ liền công thành viên mãn, không có đá ngã lăn bếp lò, hạ giới cũng ít năm trăm năm hỏa diễm sơn chi hại. Tôn nộ không mới vừa đánh ra đâu xuất cùng, thái thượng lão quân liền bấm quyết niệm chú, đem địch quang lỗi niêm phong ở lò bát quái bên trong, không cho địch quang đi ra ngoài. Nay lò bát quái chính là tiên thiên đồ vật, có thể chứa sáu đinh thần hỏa. có thể luyện cựu chuyện kim đan có thể đúc muôn vàn pháp bảo so với cái kia từ kim hồ lô còn cứng và dẻo hơn không biết bao nhiêu lần mấu chốt nhất chính là bếp lò cũng không thuộc về không gian phong tỏa chính là chuyện tống lệnh cũng không thể triển khai thái thượng lao quân lẩm bẩm nói tỏa tâm viên tỏa tâm viên việc này không thể tránh khỏi ngươi cần gì phải chấp nhất lo bắt quái bên trong địch quang lỗi cười lạnh một tiếng tiếp tục lấy lò lửa tôi thể hoàn thành kim cương bất hoại thân bước cuối cùng hoàn toàn không có ra lò tự ý tứ ở cái thế giới này bấm toán việc nhỏ hầu như có thần tiên đều sẽ bấm toán đại sự ai cũng không làm được Thái thượng lão quân thời gian bấm rất tốt, để địch quang lỗi muộn một cái canh giờ thành đạo, càng làm lò bắt quái cái nắp che lên, làm đủ chuẩn bị. Nhưng hắn không biết, địch quang lỗi cùng Tôn Ngộ Không lẫn nhau phụ trợ tu hành thời điểm, địch quang lỗi đưa tới không ngừng có nữ hoa thần lực, còn có kinh nghiệm chiến đấu. Địch quang lỗi đại chiến tiểu chiến vô số, là 100% không hơn không kém chiến thuật đại sư, đánh thắng được từ không là xe, đánh không lại ám tiến hại người. Như Lai Phật Tổ muốn dự vào nguyên bên trong thủ đoạn tính toán Tôn Ngộ Không, đó là không thể sự kiện bốn. Tôn Ngộ Không chiến ý bộc phát, kim cô Đồng ở tay, đam sơn cản nguyệt lực lượng khổng lồ chiến khai ra, ở thiên đỉnh trung quanh loạn đánh. đánh cho cái kêu cựu diệu tinh quân đóng cửa đóng cửa bốn đại thiên vương vô ảnh vô hình kim cô động điền cùng luận oanh không tiên không phá không ai có thể ngăn cản chỉ một lúc sau tôn nộ không đánh tới thông minh điện bên trong linh tiêu ngoài điện rốt cục gặp phải đối thủ vương thiện nơi này còn muốn nói nhiều một câu tôn nộ không đại náo thiên cùng cũng không là đánh ngọc đế chui gầm bàn cũng không phải bị bảo an đội trưởng che ở ngoài cửa lớn là chân chân chính chính đánh tới linh tiêu bảo điện ở ngoài lập tức liền muốn đạp nát lang tiêu làm càng tiền đạo vương thiện cũng không phải tầm thường thần tiên mà là đạo môn liên quan đứng đầu thiên đình đánh giỏi nhất thần tiên một trong một cái vương tiện còn chưa đủ, lại có lôi bộ 36 mươi đem đến đây, lấy 36 tầng lôi đỉnh anh kích tôn ngộ không, mới ngừng lại tôn ngộ không sung phong xu thế. chương 571, trăm đạp nát lang tiêu, làm càn kiệt nạo. chương 572, trăm bảy mươi đạp nát lang tiêu, làm càn kiệt nạo. thiên đình đánh giỏi nhất thần tiên là ai? vấn đề này rất khó trả lời, thậm chí có thể nói không cách nào trả lời. bởi vì các phái thần hệ phi thường hỗn loạn, địa vị cao không nhất định có thể đánh, có thể đánh không địa vị nhất định cao. nhưng muốn nói hạ cất cánh yêu phục ma, khẳng định nếu có điều, lôi thần. đạo gia sấm xét chi chủ tôn xưng là cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn chủ sinh sát khô vinh thiện ác thường phạt hô mưa gọi gió chém yêu phụ ma hiệu lệnh lôi đỉnh trên chiếu thiên tâm đại đạo dưới tể u minh quân khổ lôi bộ tối thường ra tay thần tướng là lôi bộ ba mươi sáu tướng này ba mươi sáu người lôi pháp tinh thục kinh nghiệm phong phú sao bắt đầu hợp kích lôi đình như biển ngọc khu lôi ngọc phủ lôi ngọc cổ lôi trên thanh hang lớn lôi hỏa luân lôi quán đấu lôi phong hỏa lôi phi nhanh lôi bắc cự lôi tử vi tuyển khu lôi thần tiêu lôi tiên đô lôi thái ất vang trời lôi Ba mươi sáu loại không giống lôi đỉnh chốc lát không ngừng đánh về tôn nộ không, tôn nộ không nửa điểm không sợ, triển khai ba đầu sáu tay thần thông, cùng đông đảo thần tướng hung ác đấu. Tròn da da, quang sáng quắc, tuyên cổ thường tồn người sao học, cũng có thể thiện, cũng có thể ác, trước mắt thiện ác bằng hắn làm. Ngọc đế nói, đã ma thiên tôn hiện ở nơi nào? Thái bạch kim tinh nói, đã ma thiên tôn vào đâu xuất cung sau, đến nay chưa ra, kim đâu xuất cung đóng kín, nghĩ đến trong thời gian ngắn không ra được. Ngọc đế bất đắc dĩ, mệnh du dịch linh quan cùng dự thánh trần quân đi tây thiên linh sơn đại lôi âm tự chuyển chỉ, xin mời như lai phật tổ. Như lai phật tổ chờ chính là cái này. Hoan Anna, giả diệp hai tôn giả đi theo, trực tiếp đi hướng về Thiên Đỉnh Bốn. Tôn Nộ không nhìn trước mắt kim quang nóng ánh đại Phật, trong đầu xuất hiện một con đồng dạng kim quang nóng ánh cự trường, hung sát chi khí giảm đi mấy phần, thậm chí khôi phục mấy phần tỉnh táo. Ngươi là người nào, càng dám ngăn trở ta? Như Lai cười nói, ta là phương tây thế giới cực lạc thích ca Môn Ni tôn giả, nay nghe ngươi cản trở tôn giả, lũ phản thiên cung, không biết là phương nào sinh trưởng, năm nào đã đạo, vì sao bực này hung bạo hành? Tôn Nộ không cười lớn nói rằng, thiên địa sinh thành linh hồn tiên, hoa quả sơn bên trong một vở giả, linh tiêu bảo điện không phải hello. Các đời nhân vương có phân truyền. Cường giả Vi tôn nên để ta, anh hùng chỉ này dám giành trước. Như Lai nói, Ngọc Đế thở nhỏ tu luyện, đau khổ trải qua quá 1.7 năm không cướp, mỗi cướp 129.6005, ngươi thành đạo có điều mấy năm, làm sao so với được. Tôn hộ không lạnh lùng nói, phàm nhân vẫn còn có có chí không ở năm cao, không chí không hoạt trăm tuổi nữ, huống chi là thần thành tiên Phật. Hắn có bản lĩnh, liền làm được Ngọc Đế, nếu như không có bản lĩnh, liền không làm được Ngọc Đế. Cái này kêu là, Ngọc Đế thay phi làm, năm nay đến nhà ta. Như Lai nói, ngươi có bản lĩnh gì? Tôn không vừa định nói trong đầu đột nhiên bay lên một ý nghĩ nói ta có bản lĩnh gì ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết an ta lão tôn một đồng lời còn chưa dứt tôn nộ không triển khai pháp thiên tự địa vóc người trở nên cùng như lai một kích cỡ tương đương kim cô bổng tùy theo lớn lên đánh vệ như lai đỉnh môn phật gia tu hành có tam thân bốn trí ngũ nhãn sáu thông câu chuyện tam thân tức pháp thân bao thân hóa thân bốn trí tức vòng tròn lớn kính trí bình đẳng tính trí diệu quan sát trí thành làm trí ngũ nhãn tức thiên nhãn nhục nhãn tuyệt nhãn pháp nhãn phật nhãn sáu thông tức thiên nhãn thông, Thiên nhị thông, Túc mệnh thông, Tha tâm thông, Thần tốc thông, Lậu tật thông. Phóng tầm mắt toàn bộ linh sơn, có thể đem bên trong như thế tu thành viên mãn đều ít đòi, chính là Như Lai Phật tổ, cũng nhân một ít nhân quả, mà không, có toàn bộ tu thành. Lời tuy như vậy, nhưng Như Lai Phật tổ cỡ nào thần thông, Tôn Ngộ Không tấn công đột nhiên đến, nhưng không giấu giếm được hắn cặp kia Phật nhãn. Kim quang cự trưởng nổ ra, đem Tôn Ngộ Không đánh bay mấy trăm trượng, Như Lai Phật tổ quát lên, bắt hầu chớ có vô lễ, ngươi có dám cùng ta đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Đánh cược ngươi có thể hay không bay ra lòng bàn tay của ta. Cá thì cá, ta nếu có thể bay ra không chỉ có phải làm ngọc đế, còn muốn khi ngươi linh sơn chi chủ, để thiên hạ vạn vật đều tôn ta. Như lai tự tin trưởng trung phật quốc thần thông, cảm thấy đến trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Lúc này đáp lại, tôn nộ không bay người lên, lên như lai phật tổ lòng bàn tay. Như lai phật tổ bàn tay nhanh chóng lớn lên, tôn nộ không nhưng là giá vân phi hành. Một bên vì, một bên hồi ức trong đầu kìm quang kia bóng ánh phật trưởng. Đây là sư huynh ở lò bát quái bên trong truyền cho ta thần niệm, hắn vì sao truyền cho ta cái này? Chẳng lẽ này phật trưởng có gì đó cổ quái? Sư phụ giảng đạo lúc, từng có môi đoá hoa là một thế giới. Một lá giống nhau đến ngôn ngữ, nói chẳng lẽ chính là này Phật trưởng? Trưởng trung Phật quốc, trưởng trung Phật quốc, lấy đơn trưởng tự thành thế giới, thì ra là như vậy, chúng kế rồi. Như Lai Phật tổ Phật Quang trừ khử Tôn Ngộ Không sát khí, Tôn Ngộ Không tuy rằng chiến ý ngút trời, nhưng thần chi đã khôi phục tỉnh táo, địch quang lỗi truyền vào trong đầu của hắn tri thức cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng bị từng cái tiêu hóa. Địch quang lỗi không biết Như Lai Phật tổ Túc Mệnh thông cùng Lậu tận thông luyện đến trình độ nào, mặc dù là thần niệm truyền pháp, cũng chỉ truyền một phần, còn lại tất cả đều là kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng đây đối với Tôn Ngộ Không mà nói đã hoàn toàn đầy đủ. Hầu tinh, hầu tinh. Tôn nộ không con khỉ này vương cũng là 100% không hơn không kém chiến thuật đại sư nhận ra được chung kế Tôn nộ không chủ động hãm lại tốc độ một bên hấp thu địch quang lỗi kinh nghiệm chiến đấu vừa muốn đối sách chỉ một lúc sau Tôn nộ không nhìn thấy năm cái màu đỏ thịt cây cột chống một luồng thanh khí Tôn nộ không rơi xuống cân đầu vân cười nói này chẳng lẽ chính là trụ trời xem ra đã bay đến phần cuối mà để ta lưu cái ký hiệu miễn cho như lai like không công nhận nói Tôn nộ không nổ dễ lông tơ biến thành bút lông ở chính giữa trên cây cột viết tề thiên đại Thánh đến đó du lịch hai chữ còn chưa viết ra bút lông đã biến thành kim cô đồng. tô nộ không hét lớn một tiếng Triển khai pháp thiên tượng địa thần thông, biến ra vạn trượng pháp thân, quay về như lai ngón tay điên của Nguyên Kích. Lần này biến hóa thực sự là quá nhanh, so với vừa nay cái kia đột nhiên đến đánh lén càng khiến người ta khó có thể tin tưởng. Như Lai tuy đúng lúc thi pháp ngăn cản, nhưng đã chậm quá nhiều. Sớm đang bay thời gian, tôn nộ không cũng đã hoàn thành xúc lực, kim cô động nổ ra sau khi, 10 cái lông tơ phân biệt hiện ra 10 loại không giống nguyên khí. Mây mù bao phủ, dáng màu tràn ngập, côn lôn chống trời, đóng băng vạn dạm, ngân hà chảy ngược, hỗn độn toàn. Vân sơn biển mây mù bên trong, tất cả hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng. Trưởng Trung Phật Quốc bên trong kết cấu hiện rõ từng đường nét, trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, ngang trời 10 ngày đem tất cả biến thành đất khô cằn, cực lạnh cùng cực nhiệt đồng thời xuất hiện, nhưng không có bất luận cái gì cản trở. Hôn luận trong ngân hà, di tinh hóa đầu, thiên địa mất tự, mười loại nguyên khí toàn bộ đều vi phạm lẽ thường, chính là Nịch Hồn Thiên Bảo giám Chính Hồn Thiên Bảo Dám nhắm thẳng vào tạo hóa đại đạo, có thể một tay vả trời, nghịch Hồn Thiên Bảo Dám nhưng là vô biên vô tận phá hoại, đối với trưởng Trung Phật Quốc thế giới nhỏ như thế này tính sát thương rất lớn. Bởi vì bản thế giới nữ hoa là Thái thượng Lão quân hóa thân, bởi vậy không người biết đến nữ oa thần lực. Húng chi địch quang lỗi cải tiến hồn thiên bảo giám tử lâu siêu thoát nguyên bản hơn nữa tôn ngộ không trời sinh di tinh hoán đầu thần thông chính là nữ hoa đến rồi cũng nhận không được đến mặc dù phật tổ ở chư thiên vạn giới có một trăm linh tám phân thân một số phân thân thậm chí cùng hồn thiên bảo giám người tu hành đối chiến quá dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng bị ám hại đổ nát sức mạnh rơi vào trường trung phật quốc biên giới màu vàng nóng phật quang trong nháy mắt đổ nát tôn ngộ không từ chỗ hưởng bắn mạnh mà ra vạn trường pháp thân rơi lên côn lôn trụ trời bình thường kim cô động tầng tầng đánh về linh tiêu bảo điện ầm ầm Linh tiêu bảo điện bảng hiệu bị tôn ngộ không một đồng đánh thành phấn vụn, ngọc đế mất bình tĩnh, như lai phật tổ không nhiễm một hạt bụi phật tâm cũng biến thành phật có lửa giận, kim cương hàng ma, ngọc đế lao nhi, an ta láo tôn một động, đạp nát lang tiêu, làm càn kiệt não. Chương 572, một đồng nát thiên địa, như ý tử kim bát. Chương 573, một đồng nát thiên địa, như ý tử kim bát. Ẩm ầm, kim cô bồng hạ xuống, linh tiêu bảo điện bảng hiệu vỡ thành một phấn, ngọc đế tức giận cả người run, phật tổ nộ mất từ tâm. Thanh hoa đại đế, tử vi đại đế, trường sinh đại đế chờ đại thần thông giả không một cái đến giúp đỡ. trái lại đem giới trướng tướng linh hết mức điều đi không phải bỏ đa số giếng mà là sự tình nguyên nào quá lớn cùng lẫn lộn vào rất khả năng trêu chọc đến tiền phức không tất yếu thiên đình cũng không phải là ngọc đế không bán hai giá chế độ càng như là thường chu thời kỳ phân phong chế ngọc đế là các nước chư hầu cậu chủ bốn ngự là khá lớn các nước chư hầu cốc chủ nguyện ý nghe một câu nói của ngươi ta liền đến không muốn nghe ngươi vương cung bị đập phá ta cũng không ra một binh một tốt đừng nói bốn ngự đế quân nhị lang thần cũng có thể nghe điều không nghe tuyên bốn ngự bo bo giữ mình không có thừa dịp loạn thủ lợi ngọc đế trái lại thở phào nhẹ nhõm những năm này Ngọc đế phạm không ít suốt rồi sự, uy nghiêm đã không lớn bằng lúc trước, nếu là thật sự cải thiên hóa địa, rất khả năng thật sự liền ngọc đế thay phi làm. Mắt thấy Tôn Ngộ Không một đồng đánh nát Linh Tiêu Bảo Điện bảng hiệu, Như Lai Phật Tổ cả giận nói, Bát hầu không biết trời cao đất rộng, ngươi cũng biết ngươi phạm vào vĩnh viễn không vươn mình lên được tội lỗi. Tôn Ngộ Không cười như điên nói, ta đã nhảy ra lòng bàn tay của ngươi, Linh Tiêu Bảo điện cùng đại Lôi âm tự ngươi đều bại bởi ta, ta đánh ta chính mình cung điện, có liên quan gì tới ngươi. Như Lai nghẹn lời, nhưng bất luận làm sao, đánh cuộc này quyết không thể giữ lời. Phật trước mắt, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trên trời dưới đất, duy ngã tôn. Kim quang nóng Anh cự trưởng từ thiên mà rơi, đánh về tôn ngộ không đỉnh môn. Tôn ngộ không vạn trưởng pháp thân đổi thành hiện đại nhỏ bé, đầy đủ 33.333. 33m, tương đương với 38 tòa đỉnh cổ mộ Lăng ngả, hơn 100 tòa tháp phèo. Nhưng ở kim quang này cự trưởng bên dưới, lại có vẻ phi thường nhỏ bé. Một trường này uy lực xa xa không phải như Lai Thần trưởng có thể so với đúng vậy. Mặc kệ là pháp khí như Lai Thần trưởng vẫn là Phật binh như Lai Thần trưởng, đều chỉ là như Lai Phật tổ phân thân chuyển đi võ đạo, chỉ có một trường này một tia cái bóng, đánh xuống đi không phải một trường, mà là một toàn bộ thế giới. Trường trung Phật quốc cảm nhận được một trường này uy năng thái thượng lao quân nhìn về phía lò bát quái nói như lai tức rồi một trường này hầu tử sợ là không chịu nổi địch quang lỗi cười nói thế giới bên trong cùng thế giới ở ngoài không khác nhau gì cả tôn ngộ không có thể nhảy ra trường trung vạn quốc liền có thể đối phó một trường này tôn ngộ không tâm thần trước nay chưa từng có bình tĩnh trong đầu không được hồi ức địch quang lỗi kinh nghiệm chiến đấu đối mặt một thế giới thời điểm thế giới bên trong cùng thế giới ở ngoài không khác nhau gì cả không có bất kỳ bên nào thế giới là tuyệt đối hoàn mỹ chỉ cần có thể tìm tới kẽ hở vạn sự văn vật không gì không thể đổ nát thế giới Từ giữa đột phá là nát hư, từ ở ngoài đột phá là dập tắt. Hỏa nhãn kim tinh gắt gao tập trung phật trưởng, toàn thân khí lực hội tụ ở trên hai cánh tay, phật trưởng đánh xuống lúc, kim cô đồng ra sức đón nhận, phá thoái hư không, dập tắt đả kích. Ầm! Đấu tranh với thiên nhiên cái thế hào hùng cùng rộng lớn vô lượng vàng óng ánh phật quang ầm ầm và chạm, bạo phát sóng khí thổi bay không biết bao nhiêu thần binh thần tướng. Liên ngay cả ngọc đế bên người theo thị cửa cuốn đại tướng, trưởng quản thiên hà thủy quân thiên đồng nguyên soái cũng bị sóng khí xoay đầu váng mắt hoa, tâm ma bất ngờ bộc phát, không phải chuyển thế đầu thai không thể. Trên thực tế. không chỉ là những người tầm thường tiên thần, liền ngay cả như Lai Phật Tổ đều chịu đến ảnh hưởng. Thành Phật cần vô tư không lớn. năm xưa Phật Tổ thành đạo thời gian, từng đem mình thất tình lục dục từ trong cơ thể sắp xếp ra, hóa thành một cái tên là coi trời bằng vung đại yêu. Coi trời bằng vung bản ở vào trong phong ấn, mãi mãi không có thoát thân cơ hội. Như Lai Phật Tổ tâm có lựa giận, bị hắn cảm nhận được, mượn cơ hội hấp thụ Phật Tổ sức mạnh, phá tan phong ấn, lặng yên không một tiếng động rời đi. Ngoài ra, Phật Tổ giảng đạo thời gian nhặt hoa nở nụ cười cái kia đóa kim bà la hoa, cũng hóa hình mà ra, trộn một mặt có thể biết trước sau sự ma kính, hạ phàm vượt kiếp đi tới. Những chuyện này Địch Quang Lỗi cũng không biết, nhưng không trở ngại Địch Quang Lỗi xem của vui. Ngươi là làm sao giấu giếm được như lai lậu tận thông? Ẩn giấu một giọt nước biện pháp tốt nhất chính là đem nước để vào biển rộng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Biện pháp tốt hơn là Địch Quang Lỗi dùng chân nguyên ở sáu đinh thần hỏa bên trong ngăn cách ra một vùng không gian, phun ra một giọt nước. Đầu ngón tay phải phóng điện, đem giọt nước mưa điện giải thành hy dầu khí cùng dưỡng khí, tay phải lửa cháy bừng bừng hướng thiếu lót hy dầu khí, một lần nữa biến thành giọt nước mưa. Biện pháp tốt hơn là trước tiên đem giọt này nước dùng đặc thù phương thức phân giải, sau đó sẽ tổ hợp lên. Ta truyền cho tôn ngộ không không phải phương pháp phá giải. mà là ta kinh nghiệm chiến đấu hết thảy đều cần nhờ hắn ở trong quá trình chiến đấu tùy cơ ứng biến tự mình phát huy hắn dùng chiêu thức đều là lâm thời nghĩ ra được trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện mặc kệ là túc mệnh thông vẫn là lậu tật thông đều không có bất kỳ hiệu quả nào thái thượng lão quân nói không thể là thân kinh bách chiến đáng ma thiên tôn quả nhiên lợi hại có thể hay không nói cho ta ngươi đến cùng muốn làm cái gì địch quang lôi nói ta chỉ muốn nhìn một chút phật tổ phật tâm có phải là thật hay không không nhiễm một hạt bụi thái thượng lão quân nghe vậy khoát tay náo một cái cười nói ta chỉ là một bộ hóa thân hiếu thắng đâu tàn nhận không bằng ngươi nhưng nếu luận kiến thức Ngươi so với ta kém xa lắm, sai sai sai, mười phần sai." Địch Quang Lôi nói, "Xin mời tổ sư giải thích nghi hoặc. Phật môn có quá khứ, hiện tại, tương lai ba vị Phật tổ, có cái khác dược sư Lưu Ly Li Quang Vương Phật, Thanh Tịnh Tích Phật, Bì Lô Thi Phật, Bảo Tràng Vương Phật chờ tốt vị, nhưng bất luận vị nào, đều là do thượng cổ Phật giáo hóa mà tới." Đệ tử nghe nói qua, Văn Thủ Bồ Tát cùng Quan Âm Bồ Tát đều có bảy Phật chi sư danh xưng. "Chú, không phải vậy, thượng cổ Phật tổng cộng có 17 vị, mỗi một vị đều tu vi cao thâm, sống lâu cùng trời đất, đến nay nhưng chỉ còn lại vị kế tiếp, chính là Nhiên Đăng cổ Phật, ngươi cũng biết vì sao." đệ tử không biết bởi vì nhiên đăng là như lai phật tổ sư phụ cũng là hắn hộ đạo người phật môn coi trọng cửu cửu vi nhất như lai thành đạo cần kinh nghiệm 81 tầng đại kiếp, ngươi cũng biết hiện tại trải qua bao nhiêu không biết 80 mươi trùng địch quang lỗi cả kinh nói phật tổ vẫn không có công thành viên mãn thái thượng lao quân cười nói đương nhiên không có như lai nếu là công thành viên mãn cuối cùng một vị cổ phật nên không còn địch quang lỗi nói đệ tử rõ ràng như lai phật tổ nếu còn chưa hoàn toàn trở thành hiện tại phật nội tâm tất nhiên là không viên mãn nói cách khác hắn phật tâm vốn là có lo lắng Phật có Phật cước, đạo có đạo cước, tu hành vốn là hành vi người tiên, không ngừng như lai muốn vượt kiếp, ngươi cùng tôn ngộ không đều muốn vượt kiếp, ngắm nghĩa cẩn thận đi. Đối với ngươi có chỗ tốt. Địch Quang lỗi nghe vậy ngưng thần tĩnh khí, lặng lặng quan sát. Linh tiêu ngoài điện, tôn ngộ không cùng như lai Phật tổ đấu đến gây cấn tột độ. Như lai Phật tổ ra tay thời gian kim quang bắn ra bốn phía, rộng lớn phật quang tràn ngập ngàn dặm, tiện tay một đòn liền có thể để thiên cung vì đó giao động. Tôn ngộ không nhưng là đem bạo lực mỹ học phát huy đến cực hạn, nội giận tâm viên không gì cả nổi. Từ nay về sau ngàn năm vạn năm thậm chí là mười vạn năm trăm vạn năm. Thế nhân cũng sẽ không quên cái này có can đảm hướng về bầu trời vung động cái thế anh hùng. Trường trung Phật quốc một lần lại một lần đổ nát, một lần lại một lần phục hồi như cũ. Phật pháp vô biên, Như Lai pháp lực vô cùng vô tận, Tôn nộ không thể lực nhưng không phải vô cùng. Không biết qua bao lâu, Tôn nộ không ra chiêu biến chậm, như đến nắm lấy cơ hội, bổ xuống hữu trưởng của chính mình. Đây là một môn Phật môn vô thượng thần thông, tên là cắt thịt nuôi chim ưng. Tên như ý nghĩa, là từ cắt thịt nuôi chim ưng cố sự diễn biến mà đến, Tây Du Nguyên sư đà lĩnh một khó Phật tổ chính là dùng này một chiêu khóa đại bằng kim điệu yoga, hàng phục đó. Bàn tay phải bổ xuống sau khi lòng bàn tay hóa thành vô lượng kim quang đem tôn ngộ không đẩy ra thiên đỉnh, năm ngón tay hóa thành kim mục thủy hỏa thổ năm tòa liên sơn hoán tên ngũ hành sơn đem tôn ngộ không chấn áp tôn ngộ không bị ép ngũ hành sơn dưới vẫn dây ruộng như lai phật tổ tay trái ở trên núi viết úm, ma nhi bá mê, hồng đem ngũ hành sơn hỏa làm một thể úng ma nhi bá mê, hồng chính là lục tự đại minh chú lại gọi sáu chữ nhà minh đã dạng nghi sáu chữ chân luôn lục tự chân ngôn mà ni chú bản chất là quan thế âm bồ tát tâm chú đúng cái này phật tổ chấn áp tôn ngộ không, tệ công thường dùng đến hàng yêu thần chú, trên thực tế độc quyền ở quan âm bổ xạ nạ bên trong. nguyên bản này lục tự đại minh chú có thể triệt để chấn áp tôn ngộ không, để tôn ngộ không không thể động đậy. nhưng không khéo chính là, địch quang lỗi cũng sẽ lục tự đại minh chú. địch quang lỗi biết, tôn ngộ không tự nhiên cũng sẽ. mấu chốt nhất chính là, nói phật nói không lại như lai phật tổ, đánh nhau đánh không lại như lai phật tổ. nếu bản về đối với âm dương ngũ hành lý giải, địch quang lỗi tuyệt không kém gì như lai phật tổ lựa phần bị chấn áp ở ngũ hành sơn dưới sau, cảm thụ ngũ hành tương sinh áp lực, tôn ngộ không rút ra chín cái lông khỉ, hóa ra chín cái hóa thân. mười cái tôn ngộ không phân biệt thôi thúc một loại lực lượng ngũ hành cùng ngũ hành sơn mạnh mẽ chống đỡ Nam hầu dương ngũ hành giáp mục bính hỏa mậu thổ canh kim nhân thủy Nam hầu âm ngũ hành ất mục đinh hỏa kỳ thổ thân kim quý nước mười loại lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc dường như tối say bình thường không ngừng làm hao mòn như lai phật tổ phật lực ngũ hành sơn là như lai phật tổ bàn tay phải biến thành cảm thụ lòng bàn tay truyền đến áp lực như lai phật tổ đối với địch quang lỗi càng ngày càng phẫn nộ không có địch quang lỗi mù mấy cái cho tôn ngộ không bật hợp. cái nào có nhiều như vậy chuyện hư hỏng thái thượng lao quân cũng thấy rõ xem phật tổ phật tâm có phải là thật hay không không nhiễm một hạt bụi chỉ là lý do địch quang lỗi muốn nhìn nhất chính là như lai phật tổ thần thông đến tột cùng mạnh bao nhiêu xem ra là tôn ngộ không đang cùng như lai phật tổ giao thủ trên thực tế giao thủ chính là địch quang lỗi như lai phật tổ thở dài lấy ra bát bảo như ý tử kim bát cũng giâm ở ngũ hành sơn trên bát bảo như ý tử kim bát là như lai phật tổ thành đạo trước cầm trong tay bình bát là hắn pháp bảo lợi hại nhất một trong có thể hấp hóa văn vật phản bản quy nguyên mạnh như lục nhĩ mi hầu tại đây bình bát bên dưới cũng hiện ra bản xem bát bảo như ý tử kim bát thả ra nhàn nhạt phật quang cùng lục tự đại minh chú dung hợp lại cùng nhau, lục tự đại minh chú chậm rãi tiêu tan, biến thành vụ, niu, ni, niu, ni, Mà, ha, niu, ni, ược, toa, ha. Này 12 chữ là thích giả miu ni Phật bản tôn tâm chú, là Như Lai Phật tổ lần đầu ngộ đạo lúc sáng chế, là hắn bản nguyên nhất sức mạnh. Phật quang bao phủ bên dưới, Tôn Ngộ không rốt cục đỉnh chỉ giàn vặn. Mọi người đều biết, Tôn Ngộ không kim cương bất hoại, không sợ sấm chớp, chỉ có sợ khống chế kỹ năng. Như Lai Phật tổ này liên tiếp thủ đoạn, hắn trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là sẽ không có giải pháp. Có điều cũng chỉ có thể như vậy. Tôn ngộ không cũng không phải là lộ ra đầu lâu cánh tay trạng thái, mà là toàn bộ hầu bị phong ấn ở trong núi, dường như nhà tù bình thường. Trên đỉnh núi có một cái khe, xem như là nhà tù cửa sổ trời. Bắt bảo như ý tử kim bắt hóa thành một đóa hoa sen, che kín cửa động đồng thời, phóng thích phật quang, gột rửa tôn nộ không trên người lại khí, Tình cờ hạ xuống hạt sen đại sen. Vì là tôn nộ không lót dạ giải khác, nếu là tinh tế xem ra, đúng là rất có vài phần tây du hàng mà thiên mùi vị. So với nguyên bên trong khát tẩm dung đồng nhai năm tháng, đói món ăn thiết đạn độ thời gian mạnh không biết mấy ngàn mấy trăm lần. Tôn Nộ không bị hàng phục, thiên đình chúng thần tổ chức một hồi an thiên đại hội. điều này cũng nhìn ra ngọc đế vương mẫu nhiều hội diễn nguyên bản bị ăn sạch bàn đảo bị ăn trộm xong nửa rượu ngay lập tức sẽ đưa lên giành trước ngoại trừ bàn đảo ngự rượu ở ngoài xích cước đại tiên thọ tinh trở cũng mang đến lượng lớn tiền quả xích cước đại tiên hiến giao lê hai viên hỏa táo mấy viên thọ tinh hiến tự chi, cổ ngọc bích ngẫu kim đan mỗi một dạng đều là có thể kéo dài tuổi thọ bảo vật vẫn là câu nói kia, giữa lưng đại thụ thật không gió. hạ giới yêu quái nằm mơ cũng muốn được trường sinh bất lão thiên đình thần tiên mở màn tiệc rượu liền có thể được linh sơn mở tiệc gặp cũng như thế tố vị tiên hoa người hiếm thấy trà thơm dị thực đến trường sinh Thiên đỉnh cùng linh sơn hạ phạm yêu quái, thật không mấy cái quan tâm thịt đường tăng, nhiều lắm cũng chính là muốn thay đổi khẩu vị. Địch Quang lỗi thể diện rất dày, nhưng dù sao hay là muốn mặt, không có đi tham gia cái gì An Thiên đại hội, chỉ ở thái thượng lão quân nơi này thuận hai hồ lô đan, lại thuận một cái dây bị chói hồ lô, liền trở về núi Võ Đang. Tôn Ngộ không bị chấn áp ở ngũ hành sơn dưới, nhưng sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Đầu tiên, thiên Đình rất nhiều thần tiên đều bởi vậy sinh ra tâm ma, cần hạ phạm rèn luyện. Trước hết hạ phàm chính là 28 tinh tú, lúc đó vừa vặn là vương mãng vị, 28 tinh tú chuyển thế vì là đài mây hai thập bắt tướng. Phụ tá Lưu Tú Thành tựu Đại nghiệp. Sau đó Thiên Đồng Nguyên Xoáy xây rượu hí hàng nga, bị phạt xuống giới, đi nhầm heo thai, trở thành một tên là Chu gặp Xuân thiếu gia nhà giàu sùng vật heo. Lại sau này cửa quân Đại tướng thất thủ đánh rơi đèn Lưu Ly, bị phạt xuống thế gian, mỗi bảy ngày phi kiếm đâm thủng ngực trăm lần. Liền ngay cả Thái Bạch Kim Tinh đều hạ phàm vượt kiếp đi tới, đợi mới Thái Bạch Kim Tinh tuy rằng cũng là râu tóc bạc trắng, nhưng thấy thế nào làm sao như là cái vai hề, toàn không nửa điểm thành thục thận trọng. Thiên đình sinh ra thái họa, đại lôi âm tự cũng nhiều hơn không ít thái kiếp. Tùy tùng như lai lên thiên đình Anna, gia diệp hai tôn giả toàn bộ đều sinh ra tâm ma. cần hạ phàm rèn luyện, tây nhưu hạ châu không rèn luyện vị trí, còn lại ba châu phật pháp truyền lưu rất ít, muốn truyền thế, còn cần nhịn nữa mấy trăm năm, còn lại như là coi trời bằng vùng, nhặt hoa việc, cũng coi như là không nhỏ thái kiếp, giao cho cái nào vị đệ tử, còn cần suy nghĩ thật kỹ bốn. Miêu, chống trải trong rừng cây, truyền ra từng tiếng mèo kêu, âm thanh tao so với hổ ly càng sâu. Thanh âm này đến từ chính một con cựu vĩ miêu yêu, bị mã linh diệu hạ phục, giao cho thái thượng lao quân luyện hóa. Không nghĩ đến thái bạch kim tinh đánh bậy đánh bạn đem nàng phóng ra, mèo yêu đảo tẩu thời gian, ăn vụng một viên kim đan. Thái bạch kim tinh lo lắng chịu đến trừng phạt. một mình hạ phạm hàng phục mèo yêu trong quá trình này thái bạch kim tinh gặp phải một cái tên là chu gặp xuân Người, lợi dụng chu gặp xuân sùng vật heo làm mồi dụ rốt cục dẫn ra mèo yêu chỉ có điều chuyện về sau thực tại có chút một lời khó nói hết chương 573, thật xuân quang không bằng mộng một hồi chương 574, thật xuân quang không bằng mộng một hồi số thần tiên ngươi làm sao như vậy a chủ nhân ta mới vừa rồi còn khỏe mạnh một con heo con một bên dùng móng trước lay một cái lục y thiếu niên một bên gào gắt một cái dâu bạc trắng bạch mi ống lão heo con là chưa bắt giới chuyển thế tuy rằng pháp lực cùng ký ức đều không có nhưng thông minh hơn xa tầm thường heo lục y thiếu niên gọi chu gặp xuân là chư bắt giới chủ nhân phụ mẫu đều mất trong nhà phong khoáng. ông lão tự nhiên là truy đuổi mèo yêu thái bạch kim tinh vừa mới thái bạch kim tinh để chu gặp xuân hỗ trợ bắt yêu ở hỗ chính tạ lực thời điểm chu gặp xuân rơi vào trung gian bị hai người pháp lực đánh chết mèo yêu nuốt vào kim đan bị đánh đi ra rơi vào chư bắt giới trong miệng Chư bắt giới cũng không biết trí nhớ kiếp trước chỉ làm chu gặp xuân là chủ nhân của hắn tức giận mắng thái bạch kim tinh thái bạch kim tinh nói ta cũng không muốn à ai bảo hắn nhảy tới được ta cũng rất thương tâm à heo đần ngươi đến cùng muốn thế nào Ta cái gì đều không nghĩ, đã nghĩ để chủ nhân của ta sống lại. Người chết không có thể sống lại, chuyện này ta không làm được. Liền đem người phục sinh đều không làm được, ngươi tính là gì thần tiên? Ngùng ngốc. Ta đáng ghét nhất người khác nói ta buồn, không cho ngươi nói ta buồn. Ta liền nói, ngươi có thể làm gì ta, có bản lĩnh ngươi đem ta biến thành người. Được, biến người liền biến người. Thái Bạch Kim Tinh rút ra Chư Bát Giới một phách, trồng vào đến Chu Gặp Xuân trong cơ thể, để hắn mượn thi thành nhân. Có điều bực này pháp thuật có rất lớn mở Google, Chư Bát Giới từ đây nhất định phải tuân thủ Bát Giới, nói cách khác, hắn hiện tại mới thật sự là Chư Bát Giới. Khác một đầu. Tiểu Long nữ cũng rời đi Đông Hải, đến thế gian. Tiểu Long nữ lúc nhỏ từng bị Chu gặp Xuân cứu, lần này tiến vào thế gian chính là tìm ân nhân báo ân. Mọi người đều biết, Hoa Hạ cổ đại thần thoại bên trong, mặc kệ là ma nữ nữ yêu vẫn là nữ thần nữ tiên, báo ân đều chỉ có một loại phương thức, lấy thân báo đáp. Này có thể nói là báo ân, cũng có thể nói là tình kiếp. Người tu hành thiên thiên vạn vạn loại kết nạ, như muốn nói một loại nào khó nhất, cái kia nhất định là tình kiếp. Càng là thuần lương người, rơi vào tình kiếp sau khi càng không thể tự kiềm chế. Nếu như nói bản thế giới thuần khiết nhất sinh linh, cái kia nhất định không phải cái gì thiên vật, mà là Tiểu Long nữ. nhận ra được Thái Bạch Kim Tinh hạ giới, Địch Quang Lỗi trong lòng biết tiểu long nữ tình kiếp sắp đến, gọi Ngao Ma Ngang, nói, "Ma Ngang, chuyển ra chuyện đi, liền nói ta muốn thu Đông Hải Long cung tam công chúa Út vì là theo thị long nữ. Quan Âm Bồ Tát có thể thu Tây Hải Long vương công chúa Út vì là theo thị long nữ, Địch Quang Lỗi đương nhiên cũng có thể thu Đông Hải Long cung công chúa Út vì là theo thị long nữ." Ngao Ma Ngang nói, "Thiên tôn có thể muốn cử hành điện lễ." Cái kia cũng không cần thiết, tiểu long nữ bây giờ chính đang thế gian vượt kiếp, đem sự tình truyền đi, có thể giảm lược rất nhiều phiền phức. Thuộc hạ vậy thì đi làm." Nhìn Ngao Mang Ngang bóng lưng, Địch Quang Lỗi lẩm bẩm nói, Cao nhân đều là theo thị đồng tử đồng nữ, long nữ có, đồng tử đi chỗ nào tìm. Hồng Hải Nhi còn không sinh ra A. Thôi, dù sao cũng rảnh rỗi, trước tiên đi xem xem tôn nội không. Địch Quang Lỗi chính phải rời đi, ngao thân đến báo Thiên Tôn, Văn Thủ Bồ Tát cầu kiến. Văn Thủ Bồ Tát, mau mời mau mời. Nhắc tới Phật môn Bồ Tát, đại đa số người ấn tượng đầu tiên chính là Quan Âm Bồ Tát. Ở đời sau, Quan Âm Bồ Tát thậm chí cùng Phật tổ đặt ngang hàng, dù cho là đeo đồ trang sức, đều có nam mang Quan Âm, nữ mang Phật câu chuyện. Có thể trên thực tế, Quan Âm tín ngưỡng là từ đường triều sau khi mới từng bước truyền lưu rộng rãi xa, trước đó. Văn thủ tín ngưỡng mới là chủ lưu. Phật giáo tứ đại danh sơn đứng đầu ngũ đại sơn chính là văn thủ bồ tát đạo trường. Văn thủ bồ tát đại biểu trí tuệ cùng lý tính, vật cưỡi vì là thanh sư, sư tử tức sư tử, lấy sư hống hiện ra Phật pháp uy nghiêm, cảnh tỉnh, khai ngộ trí tuệ. Thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bên trong đại văn thủ trợ pháp, sư hướng công đều là văn thủ bồ tát phân thân lưu lại truyền thừa. Văn thủ bồ tát nội danh nhất hóa thân là hoa nghiêm tông sơ tổ đỗ thuận hòa vẫn còn, người này là đường triều danh thần đỗ như hối Thúc Thúc, nhân lý thế dân tứ phong hảo đế tâm lại được gọi là đế tâm tuất giả. Địch Quang lối đối với Văn Thủ Bồ Tát vẫn là rất tôn trọng, ngoài miệng nói mau mời mau mời, trên thực tế đã đứng dậy đón lấy. Vào nội đường, phân chủ khách ngồi xuống, hành Tiên trình lên hoa quả tươi, Mai Vàng trình lên uống rượu chay. Hàn Huyên vài câu, Địch Quang lối hỏi, Bồ Tát hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta nơi này đến rồi? Văn Thủ Bồ Tát nói, A Di Đà Phật, Bần tăng này đến, nhưng là có việc muốn nhờ. Chuyện gì? Như có thể giúp đỡ, tuyệt không chối tử. Trước mấy thời gian có hành tăng đi ngang qua Bắc Câu Lô Châu, nói nói có ba con thôn Thiên Thử làm ác, Bần tăng muốn mời tiền Tôn hàng phục ba yêu, ta phong hào bên trong có đãng ma hai chữ. Hàng yêu phục ma là ta bản trước, chỉ là không biết này con chuột có cỡ nào thần thông, dĩ nhiên làm phiền Bồ Tát tự mình đi một chuyến. Văn thủ Bồ Tát mặc dù là Bồ Tát, nhưng tu vi ở Phật môn có thể xếp vào 10 vị trí đầu, hắn đánh không lại yêu quái có, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như thật sự đánh không lại, Phật môn cũng còn có những khác cao thủ, hà tất thật xa đến xin mời chính mình. Văn thủ Bồ Tát nghe vậy có chút lúng túng, nói, "Này ba yêu vốn là phổ hiển vì là vật cưới sắp xếp kết nạn, chỉ là thiên tôn nên biết, con chuột là nhất khắc chế voi." Địch Quang Lôi nói, "Phổ hiền Bồ Tát bạch tượng bị đánh chết. Không có không có." thế nhưng cái kia bạch tượng mũi lỗ thai đều bị cắn đứt, mà thương vong không ít bách tính, phổ hiển tự phạt diện bích mười năm. Thác bẩn tăng xử lý việc này, bẩn tăng tính tới cái kia ba yêu trên người nhân quả rất nặng, không thể trực tiếp xóa bỏ, muốn mời thiên tôn đem ba yêu bắt giữ, nhốt vào phật tháp. khắc mượn hoàng kim thẳng dùng một lát. địch quang lỗi lần này rõ ràng văn thủ nói chính là con chuột yêu heo bên trong cái kia ba con chuột tinh đi. lúc đó liền kỳ quái, bạch tượng làm sao thành văn thủ bồ tát vật cưới, nguyên lai còn có này một việc nhân quả. địch quang lỗi trầm ngâm vài tiếng, nói hàng yêu đúng là dễ dàng, có điều hoàng kim thẳng dù sao cũng là đạo tổ vật, bất tiện cho bên ngoài mượn. ta hàng ngày mấy cây, đặt tên là khổn tiên thẳng, nghĩ đến cũng đủ. văn thủ Bồ tát nói, vậy thì đa tạ thiên tôn, vẫn tăng trước mấy thời gian ở quan âm trong ao sen hái một tiết kim liên ngẫu, năm viên hạt sen, liền coi như làm là tạ lễ. xin mời người hỗ trợ là muốn nợ nhân quả, cụ sen hạt sen chính là chấm dứt nhân quả, lẫn nhau không thiếu nợ. địch quang lôi đối với này có cái khác tính toán, thoải mái đỡ lấy cụ sen hạt sen, để hạnh tiên mọi người ở thận lâu bên trong bồi dưỡng, sau đó bay người đi hướng về bắc cầu lô châu. không mang ngũ long, mang chính là ích hàn đích thử ích trần ba huynh đệ. các người ba con tê giác, theo bản tọa mấy trăm năm, chịu không ít thiên tài điều bảo. Nghe không ít đại năng giảng đạo, bên kia là ba con chuột, các ngươi nếu là đánh không lại, ta liền phiến các ngươi. Thông thường mà nói, vật cưới cũng là muốn phiến đi, dù cho là tiên thú vật cưới cũng là như thế. Văn thủ Bồ Tát phái đi gà lông lụa quốc, vì là Tây Du thêm khó xử lý, chính là phiến quá. Địch Quang Lỗi nhận vì việc này quá mức nhục nhã, cũng không có như này. Kính Hàn nghe vậy, lập tức nói rằng, nếu là đánh không lại cái kia ba con chuột, không nhọc thiên tôn động thủ, chúng ta tự tuyệt ở cái kia, bị cái kia con chuột ăn, biến thành tốc chuột. Chương 574, Bang Hàng Ba thử, Hắc Liên Động và Tâm. Chương 575, Bang Hàng Ba thử. hắc liên động vật tâm ăn ngon ăn ngon ăn thật ngon a vẫn là hòa thượng được phiêu phỉ thể kiện linh khí sung túc ăn có thể tăng trưởng không ít tu vi cái kia voi cũng không sai vòi voi mùi vị thật đúng là xoạch xoạch hấp lưu hấp lưu một tòa tàn tại chùa miếu bên trong ba con chuột tinh một bên xỉa răng một bên dư vị mới vừa nuốt vào huyết đục này ba con chuột là hoang cổ dị trùng thôn thiên thử hậu duệ chỉ có điều là huyết huyết thống không thuần tuy có thôn phệ vạn vật khả năng nhưng cũng vô cùng tham lam so với thao thiết còn muốn tham lam đột nhiên ba thử giật giật mũi nói thịt bò vị Ta nghe thấy được thịt bò vị, lại tới nữa rồi ba khối luân thịt, hay, hay. Dương mắt hướng về giữa không trung nhìn lại, chính là địch quang lỗi cùng Lịch Hàn ba huynh đệ. Thử lao Tam lẩm bẩm nói, chỉ nghe đến ba khối thịt mùi vị, làm sao đến rồi bốn khối. Thử lão Nhị tính cách là nhất hung tàn, cười lạnh nói, quản hắn, ăn trước cái kia ba con vị nưu, còn lại cái kia làm điểm tâm. Thử lão Đại tâm nhãn nhiều nhất, lạnh lùng nói, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Thông thả ăn, hỏi trước một chút đây là người nào. Các ngươi là ai, hãy xưng tên ra. Trần Vũ đã ma thiên tôn dưới trướng, Hàn. Trần Vũ đã ma thiên tôn dưới thử. Trần Vũ Đãng Ma Thiên Tôn dưới trướng, tịch trần. Ích Hàn quát lên, yêu nghiệt, các ngươi làm hại nhân gian, phạm vào đại nghiệt, thức thời bó tay chịu chói. vàng không, ta biết người, trong tay ta bữa lớn không quen biết người, thử lao mán to. Yêu nghiệt yêu nghiệt, ngươi không cũng là yêu nghiệt sao? Thử, con tưởng rằng ngày hôm nay có thể ăn được thịt bò, không nghĩ đến thịt bò này nhưng là thịt chó vị. Ích thử cả giận nói, ưu mê không tỉnh, chết không lớn tiếp, nhận lấy cái chết. Lời con chưa dứt, Bang nhiêu cùng ba thử đấu ở cùng nhau. Tịch Trần binh khí là một cái khai sơn bữa lớn, Ích thử vũ khí là một cây phượng niệm lao, Tịch Trần vũ khí là một cái trường côn. đều là địch quang lỗi rèn đúc ba ngưu theo địch quang lỗi mấy trăm năm tất nhiên là không ăn no chờ chết mỗi một cái tu vi đều có tăng lên rất nhiều vốn là man lực kinh người bây giờ càng là lực lớn vô cùng vẹn vẹn mấy chiêu liền đem ba con chuột oanh gân mềm sưng lún liên tiếp lui về phía sau ba thử muốn dựa vào tốc độ gặm gặm trong khoảng thời gian ngắn nhưng gặm không ra cái tia dày đặc tê rất già sơ ý một chút còn có thể bị sừng trâu trong đối răng nanh răng nhọn bị khắt chế ba thử có thể nói tuyệt không phần thắng nhưng bọn họ nhưng tử chiến không lùi một mặt là bị bang ngưu tạo thành tam tài trận phong tỏa mặt khác nhưng là trong lòng không cam lòng mọi người đều biết thần tiên bồ tát bắt được yêu quái không nhất định gặp giết chết rất có thể sẽ thu làm vật cưới theo thị sùng vật hộ sơn thần thậm chí là đệ tử tam giới bên trong thu thập phích to lớn nhất có ba cái quan âm bồ tát địch quan lỗi nhị lang thần quan âm bồ tát yêu thích thu thập kỳ chân dị thú thậm chí có một cái linh thú viên nhị lang thần yêu thích lông sù manh vật cậu chỉ có hao thiên quyển miêu nhưng nuôi không ít địch quan lỗi vì mở rộng thận lâu tiểu thế giới thu thập rất nhiều linh thực dưới trướng còn có ba con tê giác cùng năm cái long nhưng bất kể là vị nào dù cho là thích nhất dị thú quan âm bồ tát cũng không có hứng thú dưỡng ba con ăn không đủ no đại chuột đen. Điều này sẽ đưa đến, ngoại trừ cầm bao chuột bạch cùng chuột tầm bảo loại này thảo thích loài chuột ở ngoài, những khác chuột yêu đều là bị người giết chết phần, muốn làm cái vật cưới đều làm không được. Đối với ích Hàn ba huynh đệ, ba con chuột là ước cao kiến thị, sắc khí chúng não, không phải giết không thể. Như vậy quá 20, 30 triệu, ích Hàn đột nhiên bay người lên, trong tay Khai Sơn đũa lớn tầng tầng đánh xuống, chém ra một khối hàn băng, đem thử lão đại đóng băng. Ích thử phượng miệng rỗi ra ba cái lưỡi dao, phun ra ngọn lửa hực, đem thử lão nhị nhốt lại. Tịch chân toàn lên trường côn, nhất thời cắt bay đá chạy, cắt bụi ngưng tụ thành xương xích, đem thử Lao Tam vững vàng chói chặt. Này băng, hỏa, phong ba môn thần thông, là địch quang lỗi truyền thụ, băng nhiêu khổ tu hơn 200 năm, một khi triển khai, liền bắt ba con chuột. Địch quang lỗi ném ra văn thủ Bồ Tát cho Phật Tháp, đem chúng nó thu vào. Phật Tháp tự mình hiển hóa ra Phật Quang Phật Tấn, từng bước luyện hóa con chuột tinh tu vi, mãi đến tận luyện hóa biến thành cho bụi, vừa mới gặp kết thúc. Một con cẩm mau chuột bạch xuất hiện ở địch quang lỗi bên chân, ngã quỵ ở mặt đất, cầu khẩn nói, "Khẩn, cầu Thiên Tôn Từ Bi, tha thứ ba vị huynh trưởng tính mạng, tiểu yêu nguyện tích lũy công đức, là huynh trưởng chủ tội." địch quang lỗi nhìn cầm mao chuột bạch một ánh mắt nói vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống có điều có thể hay không nắm lấy cái kia có thể chính là chuyện của chính mình cơ hội chỉ có một lần xin mời thiên tôn chỉ giáo chính ngươi suy nghĩ đi đây là bản tọa luyện chế khổn tiên thẳng xem như là đối với ngươi dũng cảm khen thưởng đem khổn tiên thẳng đưa cho cầm mao thử địch quang lỗi cưới lên đích hàn trở về núi võ đang phật tháp bên trong nếu muốn báo thủ ba con chuột nhất thời xì hơi người ta vật cưới đều có thể treo lên đánh ngươi báo đáp cái cái gì kiểu. cầm mao thử nắm chặt khổn tiên thẳng nói huynh trưởng yên tâm chỉ muốn các ngươi thành tâm hối cải, thiên tôn nhất định sẽ tha thứ các ngươi. Sự tình tựa hồ dựa theo văn thủ Bồ tát kế hoạch đang phát triển, nhưng phía trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu đủ loại khác nhau bất ngờ, bất ngờ đến thời điểm như thế nào đi nữa kinh người trí tuệ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. liền tỷ như hiện tại, cầm bao thử rời đi không lâu, một đóa hắc liên vô thanh vô tức xuất hiện ở phật trong tháp. hắc liên truyền ra huy nghiêm hiển hách thần niệm áp lực, lại truyền ra thần phục hoặc là chết ý nghĩ, hai ba con chuột lập tức quỳ xuống đất xin khoan dung. hắc liên pháp lực siêu phàm tục, rất nhiều bộ phận cùng phật pháp cực kỳ tương tự, thậm chí có thể nói là phật pháp mà khác. chỉ là ánh sáng lóe lên, mặc kệ là Phật Tháp vẫn là ba con trụ tinh, đều bị bắt vào đến hắc liên bên trong. Khói đen tràn ngập, hắc liên vô thanh vô tức biến mất, chính là như lai Phật tổ thấm nhuần tam giới mê hoặc Phật nhãn, cũng không thể phát giác được hắc liên dấu vết. Văn Thủ Bồ Tát cảm giác được Phật Tháp biến mất, lập tức động thủ bầm toán, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh hư độn, cùng với sâu thẳm đến cực điểm hắc ám. Văn Thủ Bồ Tát năm xưa giáo dục bảy Phật thành đạo, bất luận tu vi vẫn là kiến thức đều là linh sơn đứng đầu nhất, càng có toán lấy hết tất cả đại trí tuệ, đại thần thông. Có thể đối mặt này cỗ hắc ám, Văn Thủ Bồ Tát trong lòng dĩ nhiên sinh ra một luồng vô lực cảm giác. Hoảng sợ Văn thủ Bồ Tát lần đầu phát hiện, chính mình dĩ nhiên gặp đối với một cái nào đó loại tồn tại sinh ra hoảng sợ. Đang muốn đi tìm Quan Âm Bồ Tát liên thủ với Phổ Hiền Bồ Tát suy tính, nhiên đăng cổ Phật pháp thân đột nhiên giáng lâm. "Văn thủ, việc này giao do lão tăng xử lý, ngươi đừng để lại nghĩa việc này, rõ chưa?" Thần thánh tiên Phật ý nghĩ là có sức mạnh, thân niệm đồng thời, liền không phải hành động không thể. Ngọc Đế năm xưa chính là bởi vì tham nghiệm, phân hồn chuyển thế vì là Lưu Trường Sinh, lúc này mới có chân vũ đại đế cái này thần vị. Lấy Văn thủ Bồ Tát tu vi và trí tuệ, càng là suy tư, hàm đến liền càng sâu. một khi hám sâu bên trong vậy coi như là linh sơn tai nạn văn thủ bồ tát nói cổ phật có thể hay không báo cho đệ tử vậy rốt cuộc là già sao tồn tại nhân đăng cổ phật trong mắt lóe ra tăng thương cùng hoài niệm cùng với thật sâu hối hận, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài đó là bản tọa năm xưa phạm quá một cái sai sự một cái thương tiếc cả đời chuyện sai lầm tất cả hết thể đều là nhân lão tăng mà lên cuối cùng cũng nên nhân lão tăng mà kết thúc văn thủ tôn giả việc này tuyệt đối không thể lại nghĩ ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ dứt lời nhân đăng cổ phật bay người đi hướng về núi võ đang việc này địch quang lỗi cũng tham dự bên trong Hắn cũng muốn đi căn dặn một, hai, nhiên đăng cổ Phật khuyên nhủ là lòng tốt, văn thủ Bồ Tát biết nên thả xuống, nhưng hắn thực sự là quá thông minh, quá có trí khôn. Hoảng sợ và hiếu kỳ sau khi, biến là sâu sắc lo lắng. Đến cùng là ra sao tồn tại, liền muốn cũng không thể muốn. Đến cùng là ra sao chuyện sai lầm, để nhiên đăng cổ Phật thương tiếc cả đời, không thể thả xuống, không được giải thoát. Cái này tồn tại, cái này sai sự, gặp cho Linh Sơn, cho Phật môn mang đến ra sao kiếp nạn. Ở trận này kiếp nạn bên trong, ta nên làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Từng cái từng cái vấn đề tràn ngập ở Văn Thù Bồ Tát đầu óc, lý trí của hắn nói cho hắn dừng lại, nhưng hắn không làm được. Dù cho dùng Đại Thần Thông đem đoạn này ký ức triệt để chặn tới, Văn Thù cũng sẽ không dừng lại đoạn này nhớ dung. Trí tuệ là một loại ban ân, cũng là một loại nguồn rủa. Quá không biết bao lâu, Văn Thù Bồ Tát mạnh mẽ lấy Đại Thần Thông niêm phong lại ý thức, lúc này mới dừng lại suy tư. Nhưng lo lắng hạt giống đã mai phục, trừ phi đem sự tình giải quyết, bằng không bất luận cái gì Phật pháp, thần thông nào, đều giải quyết không được bốn. Cổ Phật hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta nơi này đến rồi? nhưng đang cổ Phật nói, vì một việc nhân quả. Địch Quang lỗi ngạc nhiên nói, a giữa chúng ta có nhân quả sao không phải giữa chúng ta nhân quả là lao tăng năm đó nhân quả thôi không nói cái này thiên tôn nên phát hiện cái kia phật thắp không còn trên thực tế nhân đăng cổ phật không nói địch quang lỗi còn thật không biết việc này dù sao địch quang lỗi chưa bao giờ quan tâm quá cái kia ba con chuột chỉ muốn làm sao đem cẩm bao thử thu làm theo thị bây giờ nghe nói việc này động thủ bầm toán cùng văn thủ bồ tát như thế đều chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn cùng sâu thẳm hạ cám cổ phật đây là ý gì việc này giao do lão tăng giải quyết tất cả nhân quả quy về lao tăng lao tăng này đến chỉ vì chấm dứt nhân quả nếu là như vậy nói vận đạo còn kiếm lời thiện nghi vậy thì đa tạ cổ phật hùng hồn nhưng đăng cổ phật thỏa mãn nở nụ cười ở núi vo đang giảng đạo một phen sau trở về linh sơn địch quang lỗi xoay tay một cái lòng bàn tay không ngừng xuất hiện đủ loại kiểu dáng hoa sen trong miệng tự lẩm bẩm nhân quả ngươi nói tiêu đi liền tiêu đi nào có như vậy dễ dàng hay là ngươi nghĩ tới rồi hay là ngươi không nghĩ đến nhưng bất kể nói thế nào con chuột đều bị vị đại nhân kia mang đi ngươi không có bất kỳ biện pháp giải quyết mỗi người đều nên vì chính mình sai lầm phụ trách đây là linh sơn pháp cướp không nên là tam giới chi cướp a tu la giới Không Thiên nhìn quỳ lệ ở trước người ba con chuột, trong mắt lóe ra đạo đạo hàn quang. Thôn Thiên thử là bản cổ khai thiên tới nay mạnh nhất linh thú một trong, răng nanh răng nhọn cắn nát tất cả, thôn vệ chi lực có một không hai, thái thượng lão quân tự mình ra tay mới tiêu diệt nó linh ẩn. Này ba con chuột mặc dù là hôn huyết, chỉ có bộ phận huyết thống, nhưng dù sao thức tỉnh rồi huyết thống thần thông, chỉ cần tu hành phản bản quy nguyên pháp quyết, tăng lên huyết thống nồng độ, cuối cùng sẽ có một ngày chúng nó hàm răng có thể cắn nát hàng rào không gian. Đến lúc đó, Không Thiên liền không phải phân thân tiến vào tam giới, mà là chân thân tiến vào. Nếu không có, có như thế tiền lời hắn cũng không thể liều lĩnh bị nhiên đang phát hiện nguy hiểm mạo hiểm tiến vào tam giới chương 575, trăm chữa trị hoa quả sơn đại chiến ngưu ma vương chương 576, trăm chữa trị hoa quả sơn đại chiến ngưu ma vương lão ca không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên sẽ đến xem ta tôn nộ không cầm lấy một cái quả lê miệng lớn gặm một cái hắn cũng là không khéo tuy rằng biết được thân phận nhưng trừ phi thần niệm truyền âm bằng không tuyệt không lấy sư huynh đệ tương xứng địch quang lỗi cười nói ta liền không thể đến xem ngươi sao ngươi trong bóng tôi giúp ta việc người khác không hiểu ngọc đế cùng như lai khẳng định rõ ràng ngươi tiến vào này ngũ hành sơn không sợ bị trấn áp Vật kia chấn áp một mình ngươi vẫn được, muốn chấn áp hai người chúng ta, còn kém một chút. Vậy ngươi giúp ta chạy đi thôi. Chính ngươi chạy đi có thể, ta nếu là giúp ngươi, Hạo Thiên Kính, Thiên Đế Kiếm, lo bắt quái loại hình nên trụ xuống đến, đến rồi, không chừng còn muốn bố trí một cái vạn Phật đại trận, chúng ta một cái cũng chạy không được. Chỗ này cũng không sai, vừa vặn có thể để cho ngươi kiểm chế lại. Tôn Lộ không đi môi, nói, kiểm chế kiềm chế, thu cái giám tâm, chờ lao Tôn ra này ngũ hành sơn, nhất định phải cho như Lai lão nhi một vậy. Đến thời điểm ngươi nhất định phải nói cho ta. Lao ca cần giúp đỡ. Ta đi xem trò vui. Thiết kẻ nhạn. kẻ nhạt liền chuyên tâm tu hành chứ, ngươi con khỉ này chính là ngồi không yên, ngồi được vẫn là hầu tử sao? Lão ca, bên ngoài có hay không có gì vui? Không có, liền đánh mây con chuột, vô vị cực kỳ. Ta lần này đến, một là tìm ngươi tự ôn chuyện, hai là muốn ngươi một cái lông khỉ. Tôn ngộ không nổ xuống một cái lông khỉ, đưa cho địch quang lỗi, nói, vật này có ích lợi gì? Ngươi cùng Dương Tiễn trận chiến đó, đem hoa quả sơn địa mạch đánh nát tan, khắp núi hầu tinh cũng bị 28 tinh tú đại trận giết hơn nữa Ta đi giúp ngươi thu nạp một hồi hầu tử. Tôn ngộ không nghe vậy sững sờ, nói, vậy thì đa tạ lão ca, hai chúng ta quan hệ gì? hà tới một người tạ tự người an tâm tu hành ta qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi thời thay thế đổi cảnh còn người mất năm xưa hoa quả sơn đàn trên đồi thải phượng sông minh dựng đứng trước kỳ lân nằm một mình phong đầu lúc nghe gà cảnh minh hang đá mỗi xem rồng ra bảo. hiện nay hoa quả sơn nhưng là bắc khê hồ thọ không có tung tích nam cốc hoang bảo không còn bóng gì tảng đá đốt thành ngàn khối thổ bích xa hóa thành một đống bùn tôn ngộ không cùng dương tiễn chiến đấu chỉ là đất dung núi chuyển hai mươi tám tinh tú đại trận cùng mai sơn huynh đệ phóng hỏa đốt núi mới thật sự là họa diệt môn việc này đúng sai đã không còn quan trọng nữa thậm chí ngay cả tôn ngộ không đều không để ý đi về phía tây trên đường tôn ngộ không nhìn thấy nhị lang thần phi thường nhiệt tình đi đến chào hỏi bởi vì này nhìn qua là diệt môn liệt diễm kỳ thực để lại một tay cho một chút hầu tinh cơ hội sinh tồn nếu như không có này thanh hỏa đại trận đẻ xuống một cái hầu tinh cũng không sống nổi địch quang lỗi bay người chạm cùng một khối trên núi đá bốn phía nhìn một chút tìm tới một chỗ hang động nhìn thấy bên trong còn sót lại hầu tinh tôn ngộ không giới chướng hầu tinh bên trong có bốn con láo hầu tử hy vọng hơi cao hai con là xích khảo mã hầu gọi là mã lưu hai nguyên soái hai con là thông tý viên hầu gọi là vỡ 32 hai quân dựa theo phật tổ lời giải thích trong thiên địa có tứ đại linh hầu tức linh minh thạch hầu lục nhĩ mi hầu xích khảo mã hầu thông tý viên hầu linh minh thạch hầu thông biến hóa thức thiên thời biết điệu lợi di tinh hoán đầu xích khảo mã hầu hiểu âm dương gặp nhân sự thiện ra vào tránh chết sinh trưởng. thông tý viên hầu nắm nhận nguyệt, xúc ngàn sơn biện hưu cứu cản khôn ma làm lục nhĩ mi hầu thiện linh âm có thể sát lý biết trước sau rõ ràng vật vật tôn nộ không cùng lục nhĩ mi hầu thần thông không cần lắm lời mấu chốt nhất chính là đều chỉ có một con lục nhĩ mi hầu thời điểm chết sáng tỏ nói rồi đến nay tuyệt này một loại so với linh minh thạch hầu cùng lục nhĩ mỹ hầu xích hào mã hầu cùng thông tý viên hầu không chỉ có số lượng nhiều hơn nữa thần thông kém có góp đủ số hiểm nghi địch quang lỗi đôi mắt này không dám nói sánh vai như lai phật nhãn nhưng cũng là tam giới ít có thần thông nhìn vài lần cũng không nhìn ra này bốn con lão hầu có nắm nhận nguyện xúc ngàn sơn tiềm lực tiềm lực đều không có chớ nói chi là năng lực có điều này bốn con lão hầu đối với tôn nộ không đúng là khá là trung tâm mặc dù hoa quả sơn nát cũng không có rời đi nhìn thấy địch quang lỗi lập tức cầm lấy lao thương đi lên phía trước tinh tế tỉ mỉ địch quang lỗi dung mạo lão hầu kinh hô Trần Vũ đã Ma Thiên Tôn, ngươi tới làm cái gì? Lúc trước Địch Quang Lỗi cùng Tôn nộ Không ở Hoa Quả Sơn thật một phen giao thủ, uy thế kinh thiên động địa. Sau đó Tôn nộ Không phản dưới thiên đình, ngược lại cùng người khác hầu hòa giải Địch Quang Lỗi là bạn tốt. Bởi vậy mấy con khỉ nắm không cho Địch Quang Lỗi là địch hay bạn. Địch Quang Lỗi lấy ra Tôn Ngộ Không lông khỉ, nói, cái này nhận thức đi. Đó là nhà ta Đại Vương lông khỉ, Thiên Tôn, nhà ta Đại Vương thế nào rồi? Không có chuyện gì, an toàn cực kỳ, quá cái mấy trăm năm liền có thể trở về. Ta tới đây là chữa trị Hoa Quả Sơn địa mạch miễn cho hắn trở về không chỗ ở. Địch Quang Lỗi cũng bất hòa lão hầu tử nhiều lời. để chúng nó đem những khắc hầu tử triệu tập lên, sau đó triển khai tiên sơn di thạch thần thông chữa trị bị đánh nát địa mạch. Sau đó lại thôi thuốc huyền vũ ấn phóng thích hơi nước, đem hoa quả sơn tiền tiền hậu hậu thanh tẩy một lần, miễn cưỡng khôi phục mấy phần nhân gian phúc địa dáng vẻ. Cuối cùng ở hoa quả sơn ở ngoài bày xuống trận pháp kết giới, để mấy con khỉ có thể an tâm trưởng thành, liền giá vân rời đi. Rời đi hoa quả sơn, địch quang lỗi bản muốn đi xem tiểu lòng nữ, giá vân bay đến ly sơn thời gian, chợt nghe một tiếng bộc ngược lại một cái đống cắt đại nắm đấm đánh tới, địch quang lỗi thủ trưởng đánh xuống. Mang sơn siêu hại lực lượng khổng lồ bạo phát, đỡ lấy đánh lén trọng quyền, nhưng dưới chân đám mây lại bị chấn động thành phân vụn. Lấy địch quang lỗi thực lực, có thể đánh lén địch quang lỗi ít ỏi, có thể lấy man lực đập vỡ tan địch quang lỗi đám mây, cái kia càng là thiếu bên trong rất ít. Như vậy man lực, hơn nữa cái kia thanh bảo đều, địch quang lỗi tự nhiên biết người đến là ai. Bình thiên đại thánh Như ma vương. Năm đó bảy đại thánh kết nghĩa, Như ma vương có thể xếp hạng lao đại, không chỉ là bởi vì hắn khéo léo, am hiểu giao tiếp bản lĩnh cũng là cao cấp nhất cường hãn. Toàn bộ tây du ký tôn ngộ không ra tay toàn lực số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, bên trong một lần chính là quyết đấu Như ma vương. Niu Ma Vương nắm giữ cùng tôn ngộ không gần như giống như lúc thần thông, bởi vì huyết thống thiên phú, sức mạnh thậm chí càng hơn nửa bậc, chỉ có điều không bằng tôn ngộ không linh hoạt. Công bằng giao đấu lời nói, đánh tới 7 ngày 7 đêm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng thua. Cuối cùng hàng phục Như Ma Vương, dựa vào chính là chư bát giới, kim đầu nhất đế, lục giáp 6 đinh, 18 vị hộ giáo chùa, thần thông quảng đại dội pháp kim cương, pháp lực vô lượng thắng đến kim cương, bị lô sa môn đại lực kim cương, không xấu tôn vương vĩnh trụ kim cương, Lý Tĩnh, Na Cha mọi người vây công. Địch Quang Lỗi trước đây chưa từng gặp Niu Ma Vương, bây giờ nhưng là muốn ngâm nghĩa cẩn thận. Nhu Ma Vương mang trên đầu đỉnh đầu mài nước sáng trắng thép tôi thôi, trên người quấn một bộ nhung xuyên cẩm tú hoàng kim giáp, dưới chân đạp một đôi quần nhọn phấn để ra hoang hoa, bên hông cột một cái tích góc kia bà cổ sư màn đái. Một đôi mắt bỏ quang như gương sáng, hai đạo lông mày rậm riễm tự hùng nghe, khẩu như bồn máu, sĩ bảy miếng đồng. Uy Vũ bất phàm, chính là xấu xí một chút. Bản thể là một con dị trùng bỏ trắng, địch quang lỗi cũng không biết là lai lịch ra sao. Có người nói, như Ma Vương nhân vật này cùng Thiên Trúc Tông giáo tranh chấp có quan hệ. Phật giáo bắt nguồn từ cổ Nepal khu vực Thế nhưng thời cổ đại ngầm thừa nhận tiên trúc cũng chính là Ấn Độ vì là khởi nguồn địa, đường tăng lấy kinh nghiệm đi chính là Ấn Độ. Sơ đường thời điểm tín ngưỡng vật giáo người Ấn Độ cũng không có thiếu, nhưng rất nhanh liền bị Ấn Độ giáo đánh đánh tơi bời. Mọi người đều biết, ở Ấn Độ, như là thánh vật bị người tôn sùng, nhưng cũng không phải sở hữu nhu cũng như này, bằng không Ấn Độ cũng sẽ không trở thành đệ nhất thế giới đại thịt bò nước xuất khẩu. Người Ấn Độ sùng bái chính là lửng nhu, truyền thuyết lửng nhu là sỉ vạ và cưỡi, ra nhiều trắng sữa, nhu ma vương bản thể chính là loại này hình thái. Minh triều thời kỳ tín ngưỡng Phật giáo người Ấn Độ đã rất yếu, Lão Ngô viết Như Ma Vương rất khả năng có phương diện này nguyên nhân. Ngoài ra còn có nói chuyện, hoa quả sơn là tâm hỏa, Như Ma Vương là tâm ma, tán thơ bên trong cũng có Như Vương vốn là tâm viên biến ngôn ngữ. Nếu theo tu tâm lý giải, điều này cũng cũng không không thích hợp, chỉ là lúc này giờ khác này, nhưng không kịp muốn nhiều như vậy. Địch Quang lội dưới chân lại lần nữa ngưng xuất vân đầu, nói: Tát Như, ta cùng ngươi không thủ không đoán, vì sao đánh lấy ta? Như Ma Vương cười to nói: bỏ già muốn đánh ngươi, còn cần chọn thời gian sao, xem đánh. Lời còn chưa dứt, lại là một quyền đánh đến. hai người dưới chân là Lê Sơn Lão Mẫu Thánh Cung, Như Ma Vương đánh lén địch quăng lỗi, nhưng là cùng Lê Sơn Lão Mẫu có liên quan. Lê Sơn Lão Mẫu cũng gọi là Ly Sơn Lão Mẫu, Ngọc Thanh Thánh Tổ Tử Nguyên Quân, đạo giáo địa vị tối cao nữ tiên một trong. Mặc dù là quan âm bồ tát, văn thù bồ tát, phổ hiền bồ tát ba vị này đại năng, đối mặt Lê Sơn Lão Mẫu cũng tự xưng văn bối. Lê Sơn Lão Mẫu đặc điểm lớn nhất chính là có rất nhiều ưu tú nữ đệ tử, như Trung Không Diễm, Phản Lê Hoa, Mộc Quế Anh. Hơn nửa tháng trước, Như Ma Vương ngẫu nhiên trải qua Ly Sơn, coi trọng Lê Sơn Lão Mẫu đệ tử thiết phiến, đến nhà cầu thân. lê sơn lão mẫu lại nói trong vòng một tháng giá vân vượt qua Lê sơn cũng có thể là thiết phiến vị hôn phu nhu ma vương canh giữ ở Lê sơn thấy một cái đánh một cái rốt cục đánh tới địch quang lỗi trên đầu địch quang lỗi tất nhiên là không biết việc này bằng không nhất định phải cùng lê sơn lão mẫu cố gắng bài lôi bài lôi người cái kia ngọc thanh thánh tổ tử nguyên quân tôn hào đều là ta núi vọ đang chân vũ điện truyền đi ngươi dám cùng ta chơi bộ này thật sự cho rằng ta không còn cách nào khác cả giao chiến mấy chiêu địch quang lỗi một tay huyền vũ ấn một tay chân vũ kiếm cả giận nói châu hoàng muốn ăn đòn xem ta hàng rồi ngươi nhu ma vương cầm trong tay một cây hôn cười lạnh nói, ngược lại muốn xem xem ngươi này đã ma thiên tôn có bản lĩnh gì. Hoa quả sơn trên ngươi không phải xem qua sao, sợ đến không dám ra tay. Lông tạm, lão tử sẽ ra ngươi. So với miệng lưỡi, Như Ma Vương làm sao có khả năng là địch quang lôi đối thủ, giam ba câu liền bị tức giận hai mắt đỏ ngầu, dường như một con nhác không, chính là một con phát điên bỏ được, hung tận giết hướng về địch quang lôi. Hàng này võ nghệ cũng là bất phàm, không ngừng am hiểu sử dụng hôn thiết côn, còn am hiểu sử dụng song kiếm, bất luận đơn đả độc đấu vẫn là lấy một địch nhiều đều phi thường am hiểu, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú vô cùng. nếu như là tiến vào lò bắt quái trước địch quang lỗi vẫn đúng là không phải con này châu hoang đối thủ tay phải chân vũ kiếm tiếp dẫn vương bắc thất túc lực lượng tinh thần tay trái lấy ra huyền vũ ấn quay về Ngưu ma vương một trận tàn nhẫn đánh vừa là đánh đơn lại là vây công hơi nước tràn ngập toàn bộ ly sơn lấy lê sơn lão ngô thần thông cũng có chút hãi hùng két vía thiết phiến ở lê sơn lão ngô bên cạnh xem trận chiến trong lòng âm thầm chờ đợi địch quang lỗi thủ thắng không vì cái gì khác chỉ vì địch quang lỗi dài đến so với lưu ma vương đẹp đẽ sáu một bên là liên hoàn không ngừng kiếm khí một bên là nặng tựa núi cao tàn nhẫn đánh lấy như ma vương tu vi cũng có chút không chịu nổi. Nương theo một thanh âm vang lên bầu trời, Nư Ma Vương hiện ra chân thân, đồng thời triển khai pháp thiên tượng địa. Đầu như trùng điệp, mắt như tia chớp, hai cái sừng tự hai tòa tháp sắt, liền đầu đến cuối, có hơn vạn trượng dài ngắn, tự để đến lưng, có tám cao thấp hàng ngàn trượng. Địch Quang Lỗi lắc mình biến hóa, biến ra vạn trượng pháp thân, Huyền Vũ ấn biến thành Thái Sơn to nhỏ, quay về đầu châu chính là ngừng lại tàn nhẫn đánh. Lại có một cái hoàng kim thẳng, hóa thành dài vạn trượng tiên, quay về Nư Ma Vương mạnh mẽ quật. Địch Quang Lỗi cỡ nào võ nghệ, tuy rằng rất ít sử dụng tiên pháp, sử dụng đến nhưng không chút nào vững nhũ. càng kiêm vạn trượng pháp thân vừa nhanh vừa mạnh mỗi một lần quật đều chấn động đến mức đất rung núi chuyển hai người đấu pháp từ lâu kinh động ngọc đế ngọc đế gọi thiên lý nhãn thuận phong nhĩ hỏi xảy ra chuyện gì bẩm ngọc đế là đáng ma thiên tôn cùng ngưu ma vương kích đấu đáng ma thiên tôn tính cách lửa nhác trong ngày thường không gặp hắn hàng yêu hôm nay làm sao chủ động nên chiến ngưu ma vương thuận phong nhĩ ngượng ngùng nói là bởi vì ngưu ma vương muốn cầu cưới lê sơn lào mẫu dưới trướng nữ tiên địch quang lỗi gần chút thời gian đầu tiên là ám trợ tôn ngộ không đại náo thiên cung, linh tiêu bảo điện bảng hiệu đều bị đập phá. sau đó còn đi thăm thủ, cùng tôn ngộ không xưng minh gọi đệ thậm chí chữa trị hoa quả sơn địa mạch bây giờ lại nhân một nữ tiên cùng ngưu ma vương đấu pháp ngọc đế tức giận giận sôi lên nói vậy hãy để cho bọn họ đánh tới đi ai cũng không ngừng thuận phản hỗ trợ thuận phong nhĩ nhìn một chút thiên lý nhãn ý tứ là ta có phải là nói nhầm. thiên lý nhãn trở về hắn một cái chờ chết đi ngươi vợ con ta nuôi dưỡng ngươi không có gì lo lắng cũng ánh mắt thuận phong nhĩ trong lòng biết không thể làm các loại kéo mạnh lấy thiên lý nhãn đi đâu xuất cung tìm thái thượng lão quân cầu xin đi tới bốn ẩm ẩm liên tiếp vành kích chấn động đến mức ly sơn núi lở đất nước, Nưu Ma Vương ra dạy thì béo, không có bị thường, lại bị vành khắp núi chạy loạn, đau nghe răng trợn mắt. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, Nưu Ma Vương, ngươi còn không mau mau đầu hàng, càng trở khi nào? Trần Vũ, ta cùng ngươi không thủ không oán, ngươi hạ tất xấu ta chuyện tốt. Ngươi này Châu Hoang thật không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi đánh lên ta, làm sao thành ta xấu ngươi chuyện tốt. Nưu Ma Vương mắt bỏ xoay một cái, nói, ngươi làm thật không biết việc này. Vậy cũng phủ xin mời đế quân về núi võ đàng, một tháng sau, bọn giả tự thân đi tìm tội. Địch Quang Lỗi cười lạnh nói, tuy không biết ngươi muốn làm gì,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 địch quang lỗi trước đây chưa từng gặp như ma vương bây giờ nhưng là muốn ngâm nghĩa cẩn thận như ma vương mang trên đầu đỉnh đầu mài nước sáng trắng thép tôi khôi trên người quán một bộ nhung xuyên cẩm tú hoàng kim giáp dưới chân đạp một đôi quyển nhọn vấn để ra hoang hoa bên hông cột một cái tích góc kia bà cô sư màn đái một đôi mắt bỏ quang như gương sáng hai đạo lông mày rậm diễm tự hưởng nghe khẩu như buồn máu xỉ bài miếng đồng uy vũ bất phàm chính là xấu xí một chút bản thể là một con dị trùng bọ trắng địch quang lỗi cũng không biết là lai lịch ra sao có người nói như ma vương nhân vật này cùng thiên trúc Tông giáo tranh chấp có quan hệ.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 cười lạnh nói ngược lại muốn xem xem ngươi này đãng ma thiên tôn có bản lãnh gì hoa quả sơn trên ngươi không phải xem qua sao sợ đến không dám ra tay lông tạp lão tử xé ra ngươi so với miệng lưỡi ngưu ma vương làm sao có khả năng là địch quang lôi đối thủ dám ba câu liền bị tức giận hai mắt đỏ ngầu dường như một con nhá không chính là một con phát điên bò được hung tận giết hướng về địch quang lôi. hàng này võ nghệ cũng là bất phàm, không ngừng am hiểu sử dụng hôn thiết côn còn am hiểu sử dụng sông kiếm bất luận đơn đả độc đấu vẫn là lấy một địch nhiều đều phi thường am Hiểu, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú vô cùng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 Nhưng ta gần nhất tâm tình không tốt, ngươi va vào cửa đến, vậy cũng chớ trách ta, ngươi này chuyện tốt ta không phải xấu không thể. Chương 577, không thể phụ lòng bò của ngươi đầu a. Chương 577, không thể phụ lòng bò của ngươi đầu a. Ẩm. Huyền Vũ ấn tầng tầng oanh kích ở đầu châu trên, nương theo mà đến chính là địch quang lỗi tiếng giống giận dữ, "Châu Hoàng, ngươi có phục hay không?" trần Vũ, ngươi khi người quá đáng, ta tất không cùng ngươi ngừng lại. Đùng. Hoàng Kim thẳng tầng tầng quật ở ngưu trên bụng, Nhu Ma vương ra dậy thì béo, vẫn chưa bị thương, nhưng bị quất đau đớn cùng khuất nhục lại làm cho hắn vẫn nộ dị thường. Nhu Ma vương không phải cựu tự nhiên không thể càng chịu đòn càng thoải mái hơn, đấu hơn trăm chiêu sau, trong lòng biết khó có thể thủ thắng, thu hồi pháp thiên tượng địa, xoay người liền chạy. Địch quang lỗi thu hồi vạn trượng pháp thân, bay người truy đuổi. Như Ma Vương mà chiến mà chạy, vòng quanh Ly Sơn bay đầy đủ ba vòng, nội giận mắng: chân Vũ, ngươi quá phận quá đáng, thật sự cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Ngươi nếu là làm thật không sợ, cũng đừng chạy, cùng ta đại chiến ba ngày ba đêm." Mặc kệ là Tôn Ngộ Không vẫn là như Ma Vương, đều không đúng từ chiến không lùi tính cách. Tây du di thần tiên yêu quái ở đánh không lại tình huống rất ít có xuất, nhiều sẽ chủ động rút đi, dùng sách hoặc là tìm giúp đỡ. đừng xem như ma vương gọi đến hoan trên thực tế cũng không có cái gì đại thường nhiều lắm là tiêu hao mấy phần khí lực ngươi cũng biết ta còn có 5 cái huynh đệ cân nghĩa ngươi như lại không rút đi ngày khác ta tất triệu tập huynh đệ phá ngươi núi võ đang thủy ngươi chân vũ điện năm đó là 7 đại thánh cân nghĩa làm sao hiện tại thành 6 cái phá núi võ đang có gì tài ba có bản lĩnh ngươi phá ngũ hành sơn ngươi đánh người không làm mất mặt mắng người không vạch khuyết điểm địch quang lỗi lời này vừa là làm mất mặt lại là vậy khuyết điểm như ma vương nhìn như nghĩa bạc vô tiền giao hữu vô số trên thực tế cái kia có điều là hậu thế tiểu thuyết truyền hình hai lần gia công chỉ bằng hắn 500 năm chưa từng xem tôn ngộ không, liền không xưng được một cái nghĩa tự. trừ bát giới cùng xa tăng đều là nhân xúc phạm mỗi ngày bị phạt xuống thiên đỉnh. như ma vương như thường kết giao, huynh đệ kết nghĩa làm sao liền không thể đi liếc mắt nhìn? hoặc là là túng, không dám. hoặc là là đạm bạc, bất nghĩa. bất kể là một loại nào, đều là như ma vương trong lòng khuyết điểm, đều có thể bỏ đi hắn cái kia có thể mạnh mẽ chống đỡ chân vũ kiếm ra mặt. bỏ ra cũng có nhanh chí, lạnh lạnh trân trọng nói, ngươi này chân vũ đã ma thiên tôn, trên danh nghĩa sánh vai câu trần trên cung thiên hoàng đại đế, trên thực tế cũng có điều là hư trước, đánh lâu như vậy, chưa thấy bất luận một hai giúp ngươi. đó là bởi vì bản tọa đủ mạnh, không cần bất luận người nào giúp đỡ. Trân Vũ, Dụ binh nhận pháp bảo có gì tài ba, ngươi có dám cùng ta so sánh quyền cước? Địch Quang Lỗi võ đạo tu vi lấy quyền cước là nhất, Lưu Ma Vương chủ động tìm đánh, Địch Quang Lỗi đương nhiên sẽ không khách khí. Thu hồi chân vũ kiếm cùng huyền vũ ấn, xếp đặt một cái bạch hạc lưỡng xí, ra hiệu Lưu Ma Vương tấn công. Lưu Ma Vương cười lạnh một tiếng, quyền phải lung lay hai lần, quát lên, đại lực Lưu Ma quyền. ở bên ngoài xem, đây là vừa nhanh vừa mạnh một cái xung quyền, trên thực tế nổ ra không phải nằm đấm, mà là móng bỏ. tây du thế giới yêu quái thần thông phép thuật rất cao cường nhưng đại thể sẽ không hoàn toàn hóa thành hình người nhiều là nửa người nửa thú hình thái so với binh khí thời điểm biến thành nhân thủ so quyền chân thời điểm nhưng là cứng rắn móng bỏ chỉ cần hai cái móng bỏ tử như ma vương liền tương đương với thêm ra một đôi bữa nếu là tính cả sừng trâu, vậy thì là bên người mang theo bốn cái binh khí địch quang lỗi cười lạnh một tiếng tay trái nhẹ nhàng một câu thái cực vòng tròn mềm nhẹ liên miên nhẹ nhàng tan mất như ma vương man lực cho mèo chỉ đến như thế xem lão tử đem ngươi thành thịt vụn như ma vương điên cùng hét lên một tiếng hai con móng bỏ điên của nguyễn kích Tình cờ lấy sừng châu chống đối, vốn nên là muốn hại, chỗ yếu đầu lâu, vào đúng lúc này nhưng thành vũ khí. Không thể không nói, sinh vật tự có tiến hóa bản năng. Như Ma Vương quyền thuật không chắc có tinh diệu, dùng sức thủ pháp cũng không gặp cái gì huyền ảo, nhưng cũng hoàn mỹ phát huy ra tự thân ưu thế, làm thật sự không hổ bình thiên đại thánh tên. Móng bỏ đánh tung, bài sơn đảo hải lực lượng khổng lồ chấn động đến mức ly sơn đất dùng núi chuyển. Địch Quang lội hai tay hỏa hình cùng, chỉ lấy một chiêu vân thủ ứng đối, đem như Ma Vương quyền kình hết mức tiết vào lòng đất, không hề chú ý cùng Lê Sơn lão đạo trưởng. Tuy không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng hôm nay trận chiến này. Cùng Lê Sơn lão mẫu không tránh khỏi có quan hệ. Lê Sơn lão mẫu nhìn núi Lở đất nước đạo trường, than thở, "Nữu Mô nam nhân." Dứt lời, hai tay bất quyết, lấy lại pháp lực để ép ly vùng núi mạch, bảo vệ đạo trường của chính mình. Cảm nhận được Lê Sơn lão mẫu pháp lực, Địch Quang lỗi hừ lạnh nói, Châu Hoàng, ngươi đánh thoải mái, hiện tại giờ đến phiên ta đi." Lời còn chưa dứt, chiêu thức đã từ vân thủ biến thành bàn lán trụ, song quyền dường như sao băng thiên thạch, lấy cứng trọi cứng, lấy cường đối với mạnh, cùng Nữu Ma vương móng bỏ lấy công đối công. Địch Quang Lỗi ở lò bát quái bên trong tu thành kim cương bất hoại thần, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái vị trí đều là vũ khí, chính là lưu ma vương sắc bén đến cực điểm sừng châu, muốn thương tổn được Địch Quang Lỗi cũng là thiên nan vạn nan. Kéo ra đại bốn bình, đã lên xong phi chân, thao hiếp chột đôn, hoàn tâm trích đảm. Hai người một cái vừa nhanh vừa mạnh, một cái cả công lẫn thủ, từ đông đánh tới tây, từ nam đánh tới bắc, từ mặt trời mọc đánh tới mặt trời lặn, từ mặt trời lặn đánh tới mặt trời mọc. Địch Quang Lỗi khí huyết như rồng, càng đánh càng hăng, gần chút thời gian lúc khí quét đi sạch sành sanh. Ma Vương thể lực có tổn giảm, mà vô tâm tử chiến. không khỏi càng ngày càng rơi vào hạ phong mắt thấy quyền cước không thể thủ thắng như ma vương ngỏ một tiếng xoay người liền chạy địch quang lỗi sao có thể buông tha chân đạp chân vũ kiếm bay người liền truy nói xấu ngươi chuyện tốt liền xấu ngươi chuyện tốt tuy không biết cụ thể chương trình nhưng ngươi phân thân thiếu phương pháp đều là không sai cho tới bắt giữ như ma vương địch quang lỗi không nghĩ tới như ma vương thần thông cùng tôn ngộ không tương đương trừ phi từ trước thiết kế bằng không muốn dựa vào sức lực của một người bắt lấy hắn không biết muốn đuổi đánh bao lâu đánh một trận đi qua tay là tốt rồi không cần thiết phí nhiều như vậy khí lực một người một như một đuổi một chạy Vòng quanh Ly Sơn đầy đủ xoay chuyển bảy ngày. Ngưu Ma Vương bị đánh gân mềm xương nũn, đau nhức toàn thân. hoán Hận nhìn Địch Quang Lỗi một ánh mắt, rời đi Ly Sơn. Địch Quang Lỗi gửi lệnh một tiếng, đi tới Lê Sơn lão mẫu đạo trường. Chưa tới cửa, Lê Sơn lão mẫu đã xa xa ra nênh đón. Lê Sơn lão mẫu tóc trắng như tuyết, từ mi thiện ngủ, trong tay cầm một cây quải trượng đầu rồng, trên người đừng có mấy phần khí chất cao quý, xem ra rất giống là hí khúc bên trong Xà Thái Quân. Này tất nhiên là không nàng bùa tướng, chỉ có điều cái này hình tượng là nhất có thể làm cho người cảm thấy thân cận. Địch Quang Lỗi hỏa khí hóa thành năm đấm, chút xuống ở Ngưu Ma Vương trên người. càng làm ly ngoài núi vì đánh núi lở đất nước khe khắp nơi đúng là không có khó khăn Lê Sơn lão mẫu tâm tư bắt nạt người lớn tuổi chuyến đi tóm lại có chút không em hay cho tới thái thượng lao quân đó là người trong nhà người trong nhà sự có thể gọi bắt nạt sao Xin chào từ Nguyên Quân Xin hỏi Nguyên Quân đầu kia Châu hoang chặn ở cửa tập kích qua lại người đi đường đến tột cùng vì chuyện gì thông thường mà nói Lê Sơn lão mẫu nhiều bị gọi là lão mẫu lấy đó tôn trọng liền quan âm Bồ tát đều là như vậy có điều lê sơn lão mẫu còn có ngọc thanh thánh tổ tử nguyên quân tốt vị này một vị vị vừa vặn đến từ chính núi võ đang một mạch địch quang lỗi xưng là nguyên quân cũng không không thích hợp lê sơn lão mẫu nhìn địch quang lỗi một ánh mắt thỏa mãn cười nói không tồi không tồi thiên tôn quả thật là là một nhân tài a người này cha mẹ vợ xem con rể ánh mắt là mấy cái ý tứ người là phạm vào bệnh cũ sao lê sơn lão mẫu rộng nhất làm người biết chính là có rất thật ưu tú nữ đồ đệ cho nữ đồ đệ chọn rể là nàng yêu thích nhất mặc dù là tứ thánh thí thiện tâm lê sơn lão mẫu cũng là biến thành trung niên phụ nhân cho ba cái con gái chọn rể có thể để văn thủ Bồ Tát. quan âm bồ tát phổ Hiền bồ tát ba vị đại năng đệ thấp làm thiếp lê sơn lão mẫu thần thùng cũng có thể thấy được chút ít thực địch quang lỗi cùng lê sơn lão mẫu còn có hai tầng quan hệ một lê sơn lão mẫu từng gả cho nhung tư hiền sinh tử bên trong quyết là doanh chính tổ tiên hai nữ hoa tín ngưỡng bắt nguồn từ ly sơn nữ hoa nương nương trưởng quản nhân gian nhân duyên lê sơn lão mẫu ham muốn rất có thể cùng này có liên quan địch quang lỗi trong lòng mơ tưởng viễn vông không giống nhau không chờ địch quang lỗi đặt câu hỏi lê sơn lão mẫu đối với phía sau nữ tiên nói rằng thiết phiến đến cho đãng ma thiên tôn chào, thiết phiến cam. sẽ không phải là Thiết Phiến trọn ngẫu, ta đánh bậy đánh bạn, chia rẽ như Ma Vương cùng Thiết Phiến Công chúa. Bỏ già a bỏ già, ta thật không phải cố ý, lần sau gặp lại đánh đến nhẹ một chút. Nguyên bên trong cũng không có sáng tỏ giới thiệu Thiết Phiến Công chúa lai lịch, chỉ nói là thừa nhỏ tu luyện, đắc đạo nữ tiên. Thiên hạ có tiếng am hiểu giáo dục đại năng liền như vậy mấy cái, Thiết Phiến Công chúa ở Lê Sơn lão mẫu nơi này học nghệ, ngược lại cũng không tính có cỡ nào ngoài người ta dự liệu. Thiết Phiến ngượng ngùng nhìn Địch Quang Lỗi một ánh mắt, nói: Xin chào đã Ma Thiên tôn. Âm thanh ngọt ngào, so với Địch Quang Lỗi bất kỳ một vị hồng nhan tri kỷ âm thanh đều ngọt, nhưng ngọt mà không bị trái lại có một loại đại gia khuê tú rụt rè kiên ngược tức thành yêu như ước tố duyên cảnh tú hạng hạ chất trình lộ phương trạch vô gia duyên hoa phân ngự búi tóc nga nga tu lông mày liên quên môi đỏ ở ngoài lãng hạ xỉ bên trong tiên đôi mắt sáng liếc nhìn lúng đồng tiền phụ thừa quyền không trách đầu kia láo sắc như đã chúng bảy ngày đánh mới chạy trốn quả thật là quốc sắc thiên hương địch quang lỗi đưa tay nâng dậy thiết phiến cười nói tiên tử miễn lễ lê sơn lão mẫu cười nói lao thân này đội nhi là la sát quốc công chủ thở nhỏ tu luyện bây giờ đã đến địa tiên vị trí đông đảo đệ tử bên trong có thể xếp hạng thứ năm lời vừa nói ra, địch quang lỗi xác nhận, lê sơn lão mẫu sát thực bệnh cụ phản bảo. địch quang lỗi trước đây nổ nước bọt quá, lê sơn lão mẫu đồ đệ không sai, ánh mắt không được, nhìn nổi danh nhất bốn cái đồ đệ hướng người. thế tuyên vương có việc trung không diễm, vô sự hạ hoa đón xuân. tiết đinh sơn đúng quy đúng cụ, tiểu thuyết diễn nghĩa như thế nào đi nữa, bực thật cũng là sống ở tiết nhân quý danh tướng vầng sáng dưới bóng tối. dương tông bảo vệ, dương gia tướng nhân phẩm năng lực cũng không tệ, chính là tuổi thọ ngắn chút. hứa tiên, cút. bây giờ nhìn lại, lê sơn lão mẫu vẫn rất có ánh mắt. thông thường mà nói, thần tiên không thể có phản niệm. Quê Mộc Lang cũng là bởi vì yêu khoác hương điện hồ gái mà bỏ trốn hạ phàm. Nhưng quy củ như vậy, đối với quyền cao chức trọng người không ý nghĩa gì. Người khác không nói, Thát Tháp Thiên Vương lý tính, ở bốn tham động không đáy cái kia một khó bên trong sáng tỏ biểu thị, có cái 7 tuổi con gái. Kim Trang mục Cha Na Cha có thể tính là thành đạo trước sinh, sinh nữ như này thời điểm, không ngừng thành đạo, cũng đã là Thát Tháp Thiên Vương. Thát Tháp Thiên Vương còn như vậy, huống chi là chân vũ đại đế. Bỏ già a bỏ già, bần đạo liền không khách khí, không thể phụ lòng bỏ của ngươi đầu a. Ngày sau giam giữ ngươi, nhất định dặn thiên lao ngục tốt, cho ngươi tối tới mới, tối xanh đậm cỏ chân ngôi chương năm đại tiếp sắp tới ngọc đế hạ cờ chương 578, đại tiếp sắp tới ngọc đế hạ cờ địch quang lội uống một hớp thiết phiến công chúa trình lên tiên trả cười nói lão nguyên quân lão gia ngài có thể không có suy nghĩ à như ma vương sinh sự nói với ta một tiếng là được rồi hà tất làm ra bực này tư thái lê sơn lão mẫu cười híp mắt nói rằng phạm nhân nhà trọ tế, đều phải cẩn thận tương tương thống chi là tiên gia cũng không thể sinh ra nữa không diễm việc không diễm chính là trung không diễm tứ lại gái xấu một chồng bản danh trung ly xuân nhân sinh ở không muối, lại được gọi là không muối nữ hậu thế cải biên hí khúc cảm thấy đến không mối không áp vận, không thuần miệng, cải gọi không diễm, bởi vì trung không diễm mạo xấu, không mối từ đó cũng thành gái xấu đại danh tử, trung không diễm từng vào tề vương cung khuyên bảo tề tuyên vương phá dần đại, thôi nữ nhạc, lùi lính hót, tiến vào nói thẳng, từ đó nước tề bình phục, trung không diễm cũng bởi vậy bị lập thành vương hậu, có việc trung không diễm, vô sự hạ hoa đón xuân nói chính là phức tạp quốc sự giao cho trung không diễm xử lý, tề tuyên vương nhưng là đi và xinh đẹp hạ hoa đón xuân ăn thiệt sung sướng, nay vốn là hậu nhân địa đặt, tiếp rằng bản thế giới vốn là thần thoại diễn nghĩa, tề tuyên vương trên lưng này mặc danh diệu hoa nữ cũng chẳng có gì lạ, nói nhiều một câu. mày liêu không nhường mày dâu bên trong cân quắc liền đến từ chính Trung Không Diễm, là nàng tối thường đeo đồ trang sức. Địch Quang lỗ đối với Trung Không Diễm sự một chút hứng thú đều không có, cười nói, ta có thể không có tới Lão Nguyên Quân nơi này cầu thân. Lê Sơn lão mưu nói, Lão thân tương chính là Lưu Ma Vương. Thôi thôi, ta cũng không phải bụng dạ hẹp hỏi người, việc này liền như vậy coi như thôi, coi như chưa từng xảy ra. Thiết phiến công chúa giăng trả tay khẽ run một hồi, Lê Sơn lão mưu liếc mắt nhìn, tâm nói ngươi cũng không nhiều cùng sư tỷ của ngươi học một ít, sao có thể như vậy liền lộ tâm tư. Cái kia Đãng Ma Thiên Tôn chỉ nói việc này liền như vậy coi như thôi, lại không nói việc này đến cùng là chuyện nào, ngươi gấp cái gì? Sớm cùng ngươi nói rồi, Đãng Ma Thiên Tôn xinh đáng, tuyệt không là theo khuôn phép của người, làm sao liền không tin đây? Lê Sơn lão mẫu nhẹ nhàng nói rằng, Thiên Tôn hùng hồn, đầu kia Châu Hoang liền không cần nói ra, Thiên Tôn cũng biết gần tới Thiên địa trì biến động. Nơi nào biến động? Không biết, lão thân chỉ biết can hệ trọng đại, không thể suy tính, nhưng sớm làm chút chuẩn bị tổng không sai, càng là Thiên Tôn bậc này, am hiểu dạy lỗi đệ tử. Lê Sơn lão mẫu ở chư Thiên vạn giới cũng rộng có phần thân, đối với địch quang lỗi quá khứ việc biết được một ít. lần này tính toán cùng nói là chọn tế, không bằng nói là thông gia. Lê Sơn lão mẫu cùng Địch Quang lỗi đều thuộc về tu vi cao, địa vị cao, nhưng thế lực tiểu nhân, thiên nhiên nên liên hợp lại cùng nhau. Nơi có người thì có tranh chấp, tiên nhân thần nhân đều là người, bất luận tiên thiên thần vẫn còn là ngày kia thần chỉ, đều khó mà ngoại lệ. Chỉ có điều thần tiên dục vọng càng thiếu một ít, còn có nghiêm ngặt thiên điều ràng buộc. rất nhiều phàm nhân tính toán ở thần tiên nơi này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đồng dạng thần tiên nếu là tính toán lên, cũng không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. chỉ nói riêng cái tia Phật môn quá khứ, hiện tại, tương lai ba phật tổ. Tiền tiền hậu hậu kéo dài không biết bao nhiêu nguyên hội, trả giá không biết bao nhiêu tài nguyên, nhưng đến nay cũng không thể triệt để viên mãn. Ngọc đế từ tu hành đến thành đạo, tiền tiền hậu hậu 200 triệu hơn 2.680 văn năm. Liên này, ngọc đế trên người còn có phàm nghiệm, tất cả tới thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng trạng thái, Hiển nhiên lại có tân kiếp nạn đến. Liên phật tổ cùng ngọc đế cũng không thể ngoại lệ, huống chi là lê sơn lão mẫu. Thông gia nói đến có chút mất mặt, nhưng vi thường hữu hiệu, càng là địch quang lỗi loại này trắng trợn không kinh, rẻ, hiệu quả tăng gấp đôi. Đại kết đến, bất luận lê sơn lão mẫu vẫn là chân vũ đại đế, đều có điều là một bão nước, một tảng đá. Muốn làm phiên giang đảo hải qua sông Long, còn cần càng nhiều thủ đoạn. Dính đến tiên địa biến động, Thiết Phiến công chúa không có tư cách bản tính, Lạng Yên tối lui. Địch Quang lỗi đưa tay điểm ra cách âm kết giới, tra xét kết giới, cảnh báo kết giới, sau đó đầy mặt nghiêm túc nói, lao Nguyên Quân, có việc có thể nói thẳng. Thiên Tôn nên biết, Ngọc Đế đã từng thay đổi quá." "Biết. Đời trước Ngọc Đế có hai đứa con trai, một cái nhân nghĩa, một cái thâm độc, nhân nghĩa đoạt được Ngọc Đế vị trí, thâm độc trong lòng không cam lòng, tu hành tà công, cuối cùng bị Ngọc Đế hạ trấn áp với Thiên Đình nơi sâu xa vô cực luyện ngục. Việc này ta cũng có nghe thấy." ngọc đế truyền kỳ rất vui mừng tất tiên nữ không tính có bao nhiêu ly kỳ kinh không được địch quang lỗi lê sơn lão mẫu lại nói vạn vật sinh linh đều có thiệt ác ngọc đế phật tổ cũng có ác nghiệm ta cũng là bởi vì ngọc đế tham niệm sinh ra đến lao thân năm xưa nhìn thấy vị hoàng tử kia cũng biết vị hoàng tử kia thần thông hiện nay thiên địa biến động tuyệt đối không phải hắn có thể làm được hắn càng không thể trêu đến nhiên đăng của phật sốt sáng như vậy năm đó phật môn đã xảy ra một hồi đại loạn 10 vị thượng cổ phật hy sinh suốt đời tu vi đem cái kia đoạn biến cố xóa đi lão thân cũng không nhớ rõ lần này đại kiếp rất có thể cùng phật môn có liên quan Địch Quang Lỗi cười nói, ta lần đầu đầu thai thời gian, phụ thân đã dạy ta một cái đạo lý, phân tích vấn đề muốn xem manh mối, mà không phải tâm tình cùng suy đoán. Hiện nay hết thề đều là suy đoán, chỉ có chứng cứ mới là thật sự. Chứng cứ có thể thay đổi, vậy thì tìm thay đổi không được chứng cứ. Như thế nào tìm? Thông qua Phật môn tìm. Lúc này ta đã có đối sách, giao cho ta liền có thể. Vậy thì làm phiền Thiên tôn. Lão Nguyên Quân có nghĩ tới hay không một chuyện khác? Chuyện gì? Nếu như Phật môn trả giá mười vị thượng của Phật xóa đi chuyện đó dấu vết, Thiên đình này có hay không từng làm tương tự đây? Chuyện này. Lê Sơn Lão Mẫu kinh hô một tiếng, sau đó ôm đầu gọi lên. Bên ngoài có Địch Quang Lỗi bố trí kết giới, không có thần lực xuyên thấu qua đến, hiện nhiên là rất lâu trước liền tồn tại với Lê Sơn Lão Mẫu trong đầu phong ấn. Địch Quang Lỗi trong lòng sinh ra ý nghĩ, duỗi tay một cái, quay về Lê Sơn Lão Mẫu cái cổ mạnh mẽ rung một cái, đem nàng đánh ngất trong đất. Hai tay nhanh chóng kết ấn, lấy huyền vũ thủ ấn chấn áp hỗn loạn tâm tư, lại tụng niệm tịnh tâm thần chú, lấy pháp chú lực lượng nuốt lên Lê Sơn Lão Mẫu thần thức. Chỉ một lúc sau, Lê Sơn Lão Mẫu tỉnh lại, nói: Thiên tôn, cái kia, cái gì cũng không nên nghĩ, coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra. nếu không thì lao nguyên quân khả năng ngay lập tức sẽ ngất đi lao thân không có như vậy nếu như thiên đình cùng linh sơn có thể liên hợp cái kia mấy cái tồn tại tại sao liền không thể liên hợp đây ngân nhi lê sơn lão mâu sắc mặt trắng bệnh vội va bấm quyết nhiệm chú vững chắc tâm thần thiên tôn không nên bừa giỡn. mọi việc dự thì lại lập không dự thì lại phế chỉ cần có một chút khả năng cái kia liền nhất định phải cân nhắc đi vào nếu như không có cân nhắc đi vào đây hôm nay nói đã nhiều lắm rồi nói nhiều hơn nữa ta kết giới này liền chịu không được thiên địa đại năng đều là dị thường mẫn cảm tồn tại đừng nói động thủ bấm toán mặc dù là nói chuyện nhiều luận vài câu cũng sẽ phát ra được địch quang lỗi phòng hộ kết giới cũng không phải và năng chí ít không thể phòng vệ không thiên lê sơn lão mẫu trong lòng sinh ra ý nghĩ gật gật đầu nói thiên tôn nói đúng lắm là lao thân quá mức bị kích thích thiên tôn thiết phiến việc thiết phiến tiên tử nếu là có hứng thú có thể đi ta núi võ đang đi dạo ta tất nhiên quét giường đòn lấy rời đi Lê sơn địch quang lỗi ngự kiếm bay trở về núi võ đang lẩm bẩm nói đại tiếp sắp giáng lâm mỗi một người đều ngồi không yên cũng được năm đó thu các đường thiên tài làm đồ đệ hiện tại chính mình sinh thú vị thú vị Dứt lời, Địch Quang Lỗi lấy ra một bình lục quả nhưỡng, uống từng ngụm lớn một nửa, cao giọng nói: "Lư kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa giàn, hữu tiểu nhạc tiêu giao, vô tiểu ngã diệt điên, nhất ẩm tận giang hà, tái ẩm thôn nhật nguyệt." Đùng. Ngọc Đế đem tấu chương ngã tại trên án thư, cả giận nói: "Ai có thể nói cho chấm, chân vũ lại lên cơn điên gì?" Thuần Phong Nhĩ nhìn chung quanh một chút, đánh bạn nói rằng: "Bẩm Ngọc Đế, vừa mới đãng ma thiên tôn cùng lê sơn lão mâu thương nghị chuyện quan trọng, dùng kết giới cách âm, thần không thể nghe được." Cái kia trước bọn họ đang nói cái gì? Một một cái tên là Thiết Phiến nữ tiên. Ngọc Đế nghe vậy giận quá, phải biết trần vũ là bởi vì hắn tham niệm mà sinh tuy nhiên đã không cái gì liên quan nhưng người ở bên ngoài xem tới vẫn là có quan hệ địch quang lỗi làm việc trắng trận không kia rẻ hắn trên mặt cũng có nhìn có cái khác một tiết ngọc đế năm đó ở thế gian vượt kiếp thời điểm cũng trải qua tình tiếp thậm chí ở thế gian có lưu lại dòng dõi chỉ là nhân vương mẫu ngăn cản không dám đem người mang về địch quang lỗi như vậy tiêu giao tự tại ngọc đế trừ tức giận ra còn có mấy phần nước cao cùng lúc đó ngọc đế cũng phát hiện mình tạp niệm càng ngày càng nhiều càng ngày càng khó lấy duy trì trước đây bình tĩnh trạng thái nếu là tiếp tục như vậy nói không chừng lại quá một hai trăm năm hắn liền muốn hạ phàm vượt kiếp đi tới nghĩ đến đây ngọc đế nói người đến truyền xích cước đại tiên xích cước đại tiên ở thiên đình treo cái nhan trước trong ngày thường tiêu sái vô sự trên thực tế tôi đến ngọc đế tín nhiệm nhiều lần bị tuyển làm vượt kiếp người hộ đạo lần trước vượt kiếp ngọc đế đầu thai vì là trương Bách nhẫn chính là xích cước đại tiên dẫn dắt ngọc đế tìm về bản ngã chương 579, ngọc đế chuyển thế tiên nữ hạ phàm chương 579, ngọc đế chuyển thế tiên nữ hạ phàm một ngày thụy xương quang chợt chấn ngũ sát tường vân phi không dứt bạch hạt thanh minh trần trinh cao tử chi sắp tú phân tiên diệp trung gian hiện ra một vị tiên tướng mạo ngang nhiên phong thái đừng thần vũ hồng nghe hoàng hán tiêu eo đeo bảo lục không sinh diệt chỉ xem bài này tán thơ liền biết xích cước đại tiên tu vi cao thâm đến mức nào tuy là tán tiên chi thuộc nhưng cùng phúc lộc thọ tam tinh loại hình hải ngoại tán tiên tuyệt nhiên không giống liên quan với xích cước đại tiên lai lịch có rất nhiều loại thuyết pháp có nói là tóc mái hí kim thiềm bên trong tóc mái có nói từng ở sán đầu cảng ở ngoài hàng phục giống đen đã bay dày còn có nói đã từng hạ phạm vì là tống nhân tông xích cước đại tiên nhiều lần đảm nhiệm ngọc đế ứng tiếp người hộ đạo việc này cũng không phải là bí ẩn gì nhưng như vậy cấp thiết truyền xích cước đại tiên tiến cung vẫn là lần đầu. Sích Cực Đại Tiên làm người quang minh chính đại, không thích hư lễ, ngọc đế cũng vô tâm nói phí lời. Sau khi đến, chỉ nói một tiếng dọn chỗ, liền bình lui khoảng trường, trái phải, nói, Đại Tiên, chấm tiếp nạn sắp đến, làm sao nhanh như vậy? Dựa theo lần trước suy tính, không phải còn có 7, 800 năm sau. Không phải đại kiếp là tiểu kiếp, hay là có thể nhân cơ hội này giải quyết vô cực luyện ngục bên trong Âm Từ Vương? Ai có thể ra tay? Trần Vũ Đãng Ma Thiên Tôn. Sích Cực Đại Tiên suy tư chốc lát, nói, có Đãng Ma Thiên Tôn ra tay, việc này cũng không tính khó, chỉ là tiểu kiếp sau khi, đại kiếp tất nhiên chậm lại. sợ là sẽ phải cùng linh sơn phật cướp va vào trở thành tung hoành tam giới đại nạn ngọc đế than thở đều nói chấm có thể nắm giữ số trời cũng không biết dưới thiên đạo mặc kệ là chấm vẫn là như lai đều có điều là một con cờ vẫn là lão quân xem thông suốt rất sớm tiêu giao đi tới xích cước đại tiên tu vi cao thầm nhưng ngọc đế phật tổ cũng không có cách nào sự hắn tự nhiên cũng không biện pháp gì suy tư chốc lát xích cước đại tiên nói nhiên đăng cổ phật nói thế nào ngọc đế lật bàn tay một cái lộ ra một viên xá lợi tử nói đây là nhiên đăng cổ phật thành đạo thời gian rút đi phàm sắc ngưng tụ thành xá lợi có thể làm ra một vị bồ tát phát tướng Xích Cực Đại Tiên nói: "Không đủ." Ngọc Đế nói: "Còn nhớ đời trước đãng ma thiên tôn sao?" Trân Vũ Đãng Ma Thiên Tôn nhân Ngọc Đế tham nghiệm mà sinh, bốn lần chuyển sinh, thành đạo sau khi yêu căng tự mãn, như toàn hàng phục a tu la giới, cuối cùng bị hoanh thành một miệng, hồn phi phế tán. Liền ngay cả Chân Vũ kiếm cùng Chân Vũ Đế Quân ấn đều vỡ thành một phấn. Địch Quang Lỗi chỉ kế thừa trước đây đạo trưởng, Tôn hảo, thần vị, pháp bảo đều là chính mình giải đúc, ôn dưỡng. Cho tới cùng Ngọc Đế trong lúc đó liên lụy, có, nhưng cũng không có trước đây nhiều như vậy. đã từng là ngọc đế ngã xuống có thể mượn chân vũ đế quân thể sát sống lại hiện tại là ngọc đế ngã xuống địch quang lỗi có thể mượn cơ hội làm vị ngọc đế nhắc lên trước đây chân vũ tất nhiên là không khiến trách hắn không biết tự lượng sức mình mà là muốn nói lên như thế bảo vật chân vũ tạo điêu kỳ đây là một cái tiên tiên mà sinh bảo vật che kín bầu trời uy năng vô cùng bắt được nam thiên môn trên dương gia liền có thể đem nhật nguyện tinh thần đều che lại để thiên địa trở nên càn khôn mặc nhiễm liền vũ trụ điện giả giả làm trước đây chân vũ ngã xuống chân vũ kiếm cùng chân vũ đế quân ấn nát tan chân vũ tạo điêu kỳ nhưng không tổn thương chút nào chỉ có điều rơi rất ở atula giới Không thiên thu phục bà con chuột tinh thời điểm, nhiên đăng cổ Phật cũng mượn cơ hội đem pháp lực thăm dò vào đến a tu la giới, đem chân vũ tạo điều kỳ lấy trở về. Một vị bồ tát thành tựu ngọc đế người hộ đạo, một cái tiên thiên bảo vật thành tựu địch quang lối ra tay phí. Nhiên đăng cổ Phật làm việc, không nói những cái khác, ở đại khí phương diện đã vượt qua rất nhiều người. Xích cước Đại Tiên nói, bệ hạ, ngài tính khi nào độ kiếp? Một tháng sau, nơi nào? Nam chiêm bộ châu có một nước nhỏ, tiên gọi cắt chảy, liền ở nơi đó đi. Xích Cực Đại Tiên nói, âm thực vương việc việc quan hệ bảy vị công chúa, nếu là công chúa ứng kiếp, nên làm sao xử trí? bảy vị công chúa kiếp nạn tự nhiên là tình kiếp cảm tình chuyện như vậy là nhất khó nói xích cước đại tiên cũng không có biện pháp gì tốt ngọc đế đối với này đúng là xem thông suốt cười nói việc này để vương mẫu cùng chân vũ xử trí là được vương mẫu tuân thủ nghiêm ngặt thiên điều chân vũ nhìn như lang thang kỳ thực quan tâm nhất môn hộ nếu như nói tam giới có một người hiểu rõ nhất địch quang lỗi cái kia nhất định là ngọc đế địch quang lỗi ở bề ngoài hành vi phóng đảng trắng trợn không kia rẻ trên thực tế không chỉ có tôn trọng quy tắc hơn nữa có rất sâu thiên kiến mẹ phái tiên phàm mến nhau chuyện như vậy những người khác khó nói địch quang lỗi nhất định là ghét cay ghét đắng không phải không cho phép yêu đương, mà lại lòng không cùng xá cư. Nhân phẩm đầy đủ được, năng lực đủ mạnh, địch quang lối tất nhiên là sẽ không ngăn cản, tiểu mẫn cùng hỏi không chính là địch quang lối thúc đẩy. Nhưng nếu ai dám ăn trộm quần áo bất thần, địch quang lối liền dám để cho hắn hình thần đều diệt. Xích Cước Đại Tiên tiếp nhận xá lợi tử, nói, lão thần trước tiên đi chuẩn bị. Dứt lời, đem bên hung bạo lục hái xuống, hơi điểm nhẹ, hóa thành một cái tân xích cước đại tiên. Bản thân nhưng là nuốt vào xá lợi tử, lập mình biến hóa, biến thành một vị Bồ Tát. A Di Đà Phật, Phật tăng đại thánh cốt sư Vương Bồ Tát. Ngọc đế nhẹ nhàng vung tay lên, đại thánh cốt sư Vương Bồ Tát vô thanh vô tức giáng lâm ở các chảy nước ngoài. các chạy quốc khoảng cách núi võ đang cũng không tính xa theo lý thuyết tuyệt không gạt được địch quang lỗi nhưng xảo chính là nhiên đăng, cổ phật vừa vào đến lấy chân vũ tạo điều kỳ để đánh đổi xin mời địch quang lỗi ra tay một lần Lại như là địch quang lỗi cùng lê sơn lão mẫu nói chính phái gặp liên hợp lại cùng nhau phản phái đương nhiên cũng sẽ không thiên là phật ước, hắn đến là định số định số không thể cải nhưng có thể tận lực suy yếu bưu những người cường lực minh hiếu địch quang lỗi cười híp mắt tiếp nhận chân vũ tạo điều kỳ nói đã sớm muốn thử một chút cái kia âm thực vương tu vi cổ phật tiên tâm lần này tất nhiên triệt để trừ khử này khó nhân đăng cổ phật nói thiên tôn ra tay lao tăng liền yên tâm cổ phật ta muốn hỏi một vấn đề mời nói hắc cám nơi sâu xa chỉ có một cái tồn tại sao thôn vệ là hắc cám bản năng bất luận đã từng làm sao cuối cùng đều chỉ có thể có một cái tồn tại rõ ràng đa tạ cổ phật giải thích nghi hoặc nên đến đều sẽ đến thiên tôn không cần quá mức chấp nhất chấp nhất làm sao dừng là ta một cái không điên cuồng không sống a nhân đăng cổ phật than thở phạm nhân luôn nói thả xuống chấp nghiệm mới có thể thành phật cũng không biết liền ngay cả thần vật, cũng không bỏ xuống được chấp niệm. có ý nghĩ là chuyện tốt nếu là liền cuối cùng một điểm ý nghĩ đều không có cùng đất nặng con dối có cái gì khác nhau chớ thiên đình giao chỉ. thất công chúa tử nhi thẻ nhạt nằm ngoài đại công chúa hồng nhi trên đùi làm nũng nói đại tỷ thiên đình thật nhàm chán a ta muốn đi thế gian nhìn hồng nhi vuốt vuốt tử nhi tóc ôn hòa nói rằng phụ hoàng hạ phàm vượt tiếp mẫu hậu nghiêm lệnh chúng ta là không có thể tùy ý hạ phàm vậy tại sao nhị tỷ có thể nhị mội là đi núi võ đang chân vũ đãng ma thiên tôn nơi học đạo là mẫu hậu đặc biệt cho phép tử nhi con mắt hơi chuyển động nói vậy chúng ta cũng đi núi võ đang nhìn có được hay không nghe nói đãng ma thiên tôn có ba con đại tê rất trắng, đặc biệt thú vị. hồng nhi có chút ý động, nói, này ngược lại là có thể, có điều muốn trước tiên bẩm báo mẫu hậu. nói chuyện công phu, quỷ mã tinh linh lục nhi cùng hoạt bắt đáng yêu thanh nhi cùng đến, Têu lam muốn hạ phàm đi chơi. lúc trước ngọc đế phong ấn âm thực vương, càng làm có liên quan khí số chuyển vận đến bảy viên bảo thạch bên trong, tặng cho bảy vị công chúa. nói cách khác, nếu là công chúa hạ phàm, âm thực vương phong ấn thì sẽ yếu bớt, có thể chưa từng tược luyện ngục bên trong thoát thân. vương mẫu đối với điều này sự rõ ràng trong lòng, nhưng này vốn là ngọc đế tính toán, trên danh nghĩa nghiêm lệnh công chúa không thể hạ phàm. trên thực tế quản lý rộng rãi vô cùng Dùng học đạo vì là cớ để tối tuân thủ nghiêm ngặt thiên điều nhị công chúa tranh nhi nhiều lần hạ phàm nhị công chúa đều hạ phàm cái kia mấy cái hoạt bát hiếu động tự nhiên liền không nhịn được bốn. núi võ đang nhìn trước mắt liễu gia liễu dịu mấy vị công chúa địch quang lỗi tâm nói đây là đem ta chỗ này xem là nhà trẻ sao hồng nhi tính cách ôn hòa điềm tĩnh chỉ là tò mò tới xem một chút tranh nhi nhưng là chân tâm đến học đạo pháp thanh nhi lục nhi tử nhi hoàn toàn là nhìn chán thiên đình cảnh sát hạ xuống dung loạn mới vừa đến lục nhi liền lại đây làm lũng muốn đi kỵ tế giác địch quang lỗi bất đắc dĩ nói mang ngang mang tứ công chúa năm công chúa thất công chúa đi linh thú viên quay đầu vừa nhìn về phía hồng nhi nói hồng nhi ngươi luôn luôn là ngoan ngoãn nhất hôm nay làm sao cũng cùng các nàng ba cái đồng thời hồ đồ hồng nhi ngượng ngùng nói thiên đình quá vô vị kẻ nhạt liền tìm một ít chuyện làm nói địch quang lỗi lấy ra một cái cấp 4 ma phương nói không cho dùng tiên thuật không cho tháo rỡ đưa cái này mở ra chuyện ngày hôm nay thì thôi tranh nhi liếc mắt nhìn nói ta có thể hỗ trợ sao Các ngươi năm cái tỷ muội có thể cùng nhau thương nghị, nếu là mở ra, việc này ta không truy cứu nữa, nếu là không giải được, liền đem ta đạo trưởng này trong ngoài quét tớt một lần. Hồng Nhi cùng tranh Nhi nhìn cấp 4 ma phương phát sầu, bên ngoài Thanh Nhi, Lục Nhi, Tử Nhi nhưng chơi đến rồi, mỗi người cưỡi một con tê giác hô to gọi nhỏ, tiếng cười vui truyền khắp toàn bộ núi Võ Đang. Chương 580, Đồng Vĩnh sẽ trở thành khai quốc đế vương. Chương 580, Đồng Vĩnh sẽ trở thành khai quốc đế vương. Kính Hàn ba huynh đệ trải qua địch quang lỗi nhiều năm ngồi dưỡng, thực lực từ lâu siêu phàm thoát tục. dù cho là đi một chuyến tây du anh em ba cái không qua được kiếp nạn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay loại này tu vi mặc dù là vật cưới cũng không phải người bình thường có thể cưới thừa địch quang lỗi có thể cưới dưới cái nhìn của bọn họ là vinh quang ngao ma ngang nếu là muốn kỵ tất nhiên sẽ đánh lên bây giờ bọn họ nhưng mang theo ba vị công chúa trời cao xuống nước chơi không còn biết trời đâu đất đâu không vì cái gì khác chỉ vì bọn họ biết chân vũ đại đế cái này thần vị là như thế nào trên lý thuyết mà nói địch quang lỗi xem như là cùng ngọc đế đồng nguyên sinh là công chúa thúc thúc Người ta ở núi võ đang là tiểu chủ nhân, tự nhiên muốn làm sao kỵ liền làm sao kỵ. Mấy trăm năm qua đi, chân chất châu hoang cũng có xử sự, sự trí tuệ. Ba vị công chúa chơi chính hài lòng. Hồng Nhi đột nhiên chạy ra, nói: Ba vị muộn muội, đừng lừa, mau tới giúp ta mở ra cái này. Nếu là không giải được, chúng ta liền muốn ở núi võ đang làm hầu gái. Thanh Nhi nói: Không đến nơi đi, thiên tôn gặp cường lưu chúng ta làm hầu gái. Hồng Nhi nói: Không phải cường lưu, là phạt chúng ta đem núi võ đang trong ngoài quét tước một lần. Ích nghe vậy cười to nói: Tứ công chúa, tiểu nhân thổ ngài bay lâu như vậy, đợi một chút quét tước linh thú viên, ngài có thể muốn đích thân đến. ích thử nói, nam công chúa, ta hoa liền xin nhờ ngài tịch chân theo nào, thất công chúa, ta hoa sạch sẽ nhất, ngài không chi phí bao nhiêu khí lực liền có thể quét dọn sạch sẽ. ích hàn ích thử ích trần chính là dị chủng tê giác, tối thích sạch sẽ, có không nhỏ bệnh thích sạch sẽ, hoa so với địch quang lỗi phòng bế quan còn sạch sẽ, lời này thuần túy là đậu tiểu hài tự chơi. lục nhi nói, dám để cho ta quét tước, ta không phải hủy đi người mà không thể. Từ nhi nói, tỷ tỷ, chúng ta trước tiên đi xem xem thiên tôn cho sắp xếp vấn đề nan giải gì đi. một lúc sau nhi, năm vị công chúa vây quanh một cái cấp bốn ma phương mắt to trừng mắt nhỏ. thần tiên não vực khai phá trình độ xa vượt xa phạm nhân năm vị công chúa cân tức là tối thượng đẳng tất nhiên là thông minh nhanh trí chỉ có điều thở nhỏ liền sinh sống ở thiên đình mọi người chưa từng thấy bao nhiêu càng khỏi nói ma phương ở không dùng tới thần thông pháp thuật không thể tháo rỡ cũng không biết công thức tình huống tam giai ma phương đều rất khó chớ nói chi là cấp 4 ma phương tranh nhi cùng địch quang lỗi học đạo lâu nhất chi thức hệ thống hoàn thiện nhất cũng chỉ có thể hoàn thành tam giai ma phương cấp bốn ma phương nhưng là tuyệt đối không thể sau hai canh giờ năm vị công chúa túi đầu đủ rũ cầm lấy trội chung quanh quét tước ba con tê giác hóa thành hình người ăn trái cây Nhạc vui cười hớn hở nhìn năm vị công chúa quét tước đình viện. Địch Quang lối đương nhiên biết Ngọc Đế cùng Vương Mẫu tính toán, nhưng kiếp nạn không phải như thế quá, cũng không phải nhất định phải trải qua. Chỉ cần đem người ở lại núi Võ Đang, liền không tin cái kia cái gì đồng vĩnh, Mã Thiên Long có thể bay vào được. Rất vui mừng thất tiên nữ bên trong cho thất tiên nữ đều sắp xếp tình yêu, mỗi người có một cái phò mã. Đại công chúa Hồng Nhi phò mã là thần ăn, thần tiên, nhân phẩm không sai, tu vi thường thường, địa vị tuy thấp, nhưng tóm lại có thể trưởng sinh bất tử. Nhị công chúa Tranh Nhi phò mã là Đa phàm nhân, võ công cao cường khách, nếu như có thể lấy vũ thành đạo, cũng có thể Tam công chúa Hoàng Nhi Phỏ mã là Kim Tra, thần tiên, nhân phẩm tu vi đều rất tốt, xem như là khá là môn đăng hộ đối một đôi. Tứ công chúa Lục Nhi phò mã là Ngư nhật, phàm nhân, thông minh rất cao, có thể lấy phàm nhân lực lượng chế tạo ra phi thăng thiên đình khí giới, rất ưu tú. Nam công chúa Thanh Nhi phò mã là Ngựa thiên Long, phàm nhân, không có gì để nói nhiều, như vậy phàm nhân ở thế gian một trào một đám lớn. Lục công chúa Lam Nhi phò mã là Liễu Nghi tuyên, phàm nhân, có chút tài hoa, nhưng cùng trong lịch sử những người tài tử năng thần lẫn nhau so sánh, kém xa lắm. Thất công chúa Tử Nhi phò mã là Đồng Vĩnh, phàm nhân, phổ. địch quang lỗi đang suy nghĩ thất công chúa tình kiếp trong tay theo bản năng suy tính lại phát hiện đồng vĩnh chuỗi nhân quả lít nha lít nhít thậm chí ẩn chứa một luồng khó mà diễn tả bằng lời khí chất cao quý so với kim tra bực này đắc đạo tiên thần đều mạnh mấy lần hai lần trở thành khai quốc đế vương tự tay bồi dưỡng doanh chính địch quang lối đương nhiên biết đó là cái gì long khí khai quốc hoàng đế mới có thể có bằng bạn uy nghiêm thiết huyết bá đạo long khí đồng vĩnh cùng tử nhi gút mắt thậm chí không chỉ là một đời một kiếp chính là đời này bị chính mình cản trở đời sau cũng tất nhiên sẽ trở thành phu thê không chỉ như vậy hai người chuỗi nhân quả trên còn có một tia, tia phật quang. Rất hiển nhiên, nhân đăng cổ Phật cũng tham dự bên trong. Nhất làm cho Địch Quang Lỗi cảm thấy kỳ quái chính là, dĩ nhiên có một cái mạng vận chi nhánh cùng mình có liên quan, là chính mình trước đây ghi nợ nhân quả. Lại rời lại toán, một mảnh hỗn độn, lại cũng không tính ra đến. Địch Quang Lỗi cười lạnh một tiếng, cũng không đi địa phủ tìm Đồng Vĩnh Sinh từ bộ, mà là vận lên Huyền hư Nhật Nguyệt Kim Đồng, ở tam giới tìm kiếm phù hợp điều kiện Đồng Vĩnh. Huyền hư Nhật Nguyệt Kim Đồng trên quan 33 tầng trời, nhìn xuống tầng 18 địa phủ, Đồng Vĩnh tương lai đường vận mệnh phức tạp, hiện tại nhưng còn là một phàm nhân, làm sao giấu dếm được Địch Quang Lỗi con mắt. Chỉ một lúc sau, Địch Quang Lỗi liền tìm được Đồng Vĩnh. Đồng Vĩnh lúc này đã thành niên, Mi Thanh Mục Tú tháng ngày trải qua khăng khổ, nhưng tự đắc nhạc. Đồng Vĩnh bên người là hắn biểu ca Ngư Nhật, một cái xem ra là vai hệ, trên thực tế là thông minh có thể so với Tony Sở Tạc phát minh ra. Địch Quang Lỗi rất yêu thích thiên tài như vậy, bọn họ không phải nghiên cứu lý luận cao thủ, rất nhiều phát minh đều là linh quang nói lên, thậm chí chính bọn hắn đều không cho là mình là nhà khoa học. Ngư Nhật cho là mình là phát minh ra, Tony Sở Tạc tự nhận kỹ sư. Nhưng người như thế nắm giữ có một không hai thích hướng năng lực, có thể căn cứ sinh hoạt hoàn cảnh, đem tự thân sở học dùng tốt nhất cho chính mình phương thức vận dụng đến. rất nhiều người nhìn thấy hắc khoa học kỹ thuật đều nói liệu tần ván quan tài ép không được. trên thực tế, càng là người thông minh, càng thích đối mặt không biết. mà thế giới liệu tần hay dùng toán học phân tích phép thuật, trở thành đại ma đạo sư, một cái nào đó song song vũ trụ tony sở tặc cũng đã trở thành trí tôn pháp sư. nư nhật sinh hoạt thế giới cũng chưa hề hoàn thiện hóa học vật lý lý luận, nhưng có nồng nặc nguyên khí đất trời cùng đủ loại kiểu dáng thần thông pháp thuật, dựa vào trong tay đơn giản vật liệu, nư nhật liền chế tạo ra có thể trời cao xuống biển cơ quan khí giới, còn có có thể công kích thần tiên vũ khí. nếu để cho hắn hoàn thiện giáo dục, đầy đủ vật liệu, có thể chế tạo ra cái gì còn chưa biết được. thu hồi ánh mắt địch quang lỗi đối với đồng vĩnh vận mệnh trong lòng hiểu rõ nhưng đăng cổ phật bố cục thật đúng là sâu xa vào lúc này cũng đã đang suy nghĩ tây du việc quả nhiên là có đại trí tuệ người lợi hại lợi hại lợi hại địch quang lỗi liền đạo ba tiếng lợi hại ngược lại thu lại khí thế chỉ làm tất cả sự tình đều chưa từng xảy ra bốn vô cực luyện ngục âm thực vương lạnh lạnh nhìn trước mắt phong ấn 5 triệu năm trước tranh cướp thiên đế thất bại hắn liền bị phong ấn ở chỗ này không chỉ có muốn chịu đựng vô biên vô tận giàn vặn, pháp lực còn tại mọi thời khắc bị thần quang bảy màu tiêu diệt. vì duy trì thực lực Hắn không thể không thu hồi bản thân hình mạo, biến thành một cái hình dạng giữ tận đại đầu hoa. Trước mấy thời gian, hắn cảm giác được phong ấn mới lỏng, mượn cơ hội dò ra một tia khí tức. Lấy này một tia khí tức suy tính, hắn phát hiện Ngọc Đế dĩ nhiên chuyển thế ứng tiếp đi tới, hiện nay chủ sự chính là Vương Mẫu, phong ấn bung lỏng, cùng công chúa Hạ Phạm có quan hệ. Âm Thực Vương hơi suy nghĩ một chút, liền biết đạo phong ấn trên thần quang bảy màu đến từ chính bảy vị công chúa. Mỗi Hạ Phạm một vị công chúa, phong ấn thì sẽ bùng lỏng mấy phần, nếu là có một vị công chúa bị ngoại trừ thiên tịch, phong ấn thì sẽ đổ nát một cái trọng yếu tiết điểm. Lấy Âm Thực Vương tu vi, chỉ cần đổ nát một cái tiết điểm liền có thể thoát thân bay ra. Nghĩ đến đây, âm thực vương không chút do dự dùng dò ra đi khí tức, đầu độc vừa vặn đi ngang qua sao chổi. Sao chổi là thiên đình ít nhất thần vị, so với bật mã ôn còn muốn nhỏ rất nhiều. Tuy rằng không có tôn ngộ không tuyệt thế tu vi, nhưng sao chổi vẫn đều muốn trở thành thượng thần. Trên thực tế, sao chổi tu vi và năng lực làm việc cũng không tệ, so với rất nhiều thần tướng đều tốt. Nhưng hắn có một cái đặc thù thiên phú, chính là thu thập trong thiên địa không khí giơ bẩn. Bởi vậy đảm nhiệm sao chổi, phụ trách thanh lý thiên đình suối quậy. Sao chổi trên người suối quậy thực sự là quá nặng, đảm nhiệm không được thượng thần. Thứ hai, nếu là đem hắn tham quan. cũng không có đợi mới sao trội thành tiểu thay thế. Những chuyện này sao trổi tự nhiên không nghĩ tới, hắn chỉ muốn trở thành tựa thần, âm thực vương đầu độc vài câu, thế thì âm thực vương tính toàn bốn. Núi võ đang, chân vũ điện. Cảm nhận được trong thiên địa tà khí bỏ thêm mấy phần, địch quang lỗi trong lòng biết âm thực vương từng bước phá phong. Cái này đáng thương kẻ xui xẻo a Ngọc đế tính toán, nhiên đăng tính toán, chính mình cũng tính kế, thả ra chính là vì làm thịt hắn, cũng là đủ đủ.